là chủ nhân thất nương phân phó người hảo hảo nhìn ngầm mở ra ngọc hoa lâu trận pháp bảo vệ tốt vị kia tất yếu thời điểm mở ra ngọc hoa lâu truyền thống trận pháp thất nương nhíu mày cảm thấy sự tình có chút không thích hợp lúc này truyền âm lệnh bài lại động tĩnh ngọc hoa lâu tới dị tộc đại năng trước mắt mục tiêu không chừng ta đã ám mà thông chi phủ ra cùng tu la dị tộc các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh thất nương trong mắt hiện lên ngưng trọng chẳng qua hơi túng lướt qua thực mau lại khôi phục bình thường mà giờ phút này vừa mới ngồi xuống tịch ly mở cho mắt nhìn phía bên ngoài tư năng từ vu điện lại lần nữa tinh lọc huyết mạch lúc sau đối với một ít cảm giác cũng càng thêm nhanh nhẹ vì chứng thực chính mình cảm giác không có sai lầm tịch ly thần thức nội coi tiểu hắc cầu chấp hạ đôi mắt ở tịch ly hiếp mắt hết sức miệng so tư tưởng càng mau một bước đại lão đại ngươi không có cảm giác sai chính là có dị tộc vẫn là cái lợi hại đại tịch ly thần thức rời khỏi lúc sau tiểu hắc cầu khóc không ra nước mắt này đáng chết cầu sinh dục tịch ly toàn thân cảnh giác không nói trên người nàng huyết mạch chính là hiện giờ nàng bên ngoài trói lọi công đức chi lực chính là dị tộc muốn diệt trừ cho sảng khoái đối tượng Mình vũ dù bận vẫn ung dung ngồi ở lầu ba một cái trên chỗ ngồi hợp thể sơ kỳ tu vi làm hắn đối với ngọc hoa lâu hết thể đều nắm giữ ở đôi mắt bất quá ngọc hoa lâu chủ nhân là cái cơ linh bằng không cũng không có khả năng đem ngọc hoa lâu cơ hồ khai biến toàn bộ độc phương thất giới còn lan tràn tới rồi mặt khác tiểu thế giới khuyết thể đều ở trong tối thật cẩn thận tiến hành. Biết đến, đều là Ngọc Hoa lâu tin trụ tâm phúc. Minh Bình bộ dáng chút nào không chấp mắt, hắn cũng là trong lúc vô tình nghe được một chút tiếng gió. Nhìn về phía trong tay muốn bán đấu giá đồ vật. Lúc trước đại chiến qua đi, tuy rằng dị tộc ở chỗ này đồn trú lên, mấy năm nay cũng đang không ngừng phát triển. Chính là lúc trước đại chiến, cũng làm dị tộc bị mất nào đó đặc biệt quan trọng đồ vật. Chương 671 bán đấu giá bắt đầu. Hắn chính là nghe được một ít tin tức. cho nên mới lại đây nhìn một cái cẩn thận quan khán trên bàn bán đấu giá vật phẩm ngọc hoa lâu các đại quản sự đều tiểu tâm cẩn thận mà mọi người sở chú ý đêm khuya đấu giá hội cũng theo thời gian một chút một chút trôi đi chỉ còn lại có một nén nhang thời gian phía dưới các tu sĩ ở ngọc hoa lâu tiếng chuông gõ vang kia một khắc đều an tĩnh xuống dưới mọi người đều có trật tự về tới trước tiên chuẩn bị trên chỗ ngồi mặt chờ đợi ngọc hoa lâu tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu ở ngọc hoa lâu một hàng quản sự cộng đồng thương nghị hạ cuối cùng từ lục nương đi lên chủ trì lục nương lay động thức tha nhiều vẻ dáng người chậm rãi đi hướng đài cao các vị tôn quý khách hoan nghênh đi vào ta ngọc hoa lâu hôm nay đấu giá hội từ ta thẩm lục nương chủ trì lưu nương cũng không vô nghĩa hiện tại ta tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu phía dưới truyền đến nhiệt liệt vỗ tay thanh sở hữu tu sĩ đều nóng bỏng nhìn trên đài lục nương lục nương cười duyên bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía dưới lập tức có mấy cái nam tu nâng một cái đồ vật thượng đài lên đài lúc sau liền vội vàng lui ra lục nương ở vạn chúng chú mục trùng, tay phải lôi kéo cái ở kia đồ vật mặt trên miếng vải đen nháy mắt bị kéo xuống chư vị hôm nay chúng ta đấu giá hội đệ nhất kiện đồ vật chính là đoàn người đều chờ mong hòa khôi hầu hạ đêm nga nga hương giật cô nương thanh liễu công tử phía dưới tiếng hoan hô càng thêm lớn tiếng lục nương vừa lòng nhìn phía dưới tu sĩ cái này hiệu quả chính là bọn họ mướn Cửu hoa ngồi ở chuyên môn nhuyễn tiệu bên trong luôn luôn đạm mạc ánh mắt cũng không khỏi hiện lên nhẹ nhẹ khẩn trương hắn tuy rằng thực xem trọng tịch ly nhưng là để người vắng nhất hắn cũng ở người khác trên người để lại túi gấm qua đêm nay hắn không nghĩ ngốc tại này ngọc hoa lâu bên trong mà bị lục nương mở ra miếng vải đen địa phương giờ phút này chính phóng sáu cái lập thẻ bài thẻ bài mặt trên thình lình viết sáu cái tên tịch ly ở trong đó thấy được cửu hoa hai chữ vang lên cái kia người hầu cấp túi gấm tịch ly nghĩ đến người nọ lời nói Tuy rằng có chút không tin, chính là cũng vẫn là có một chút tò mò. Trong tay linh lực phất một cái, kia bị người hầu đặt ở nhã gian một cái trên giường túi gấm đặt ở tịch Ly giờ phút này làm trước bàn. Mở ra túi gấm, bên trong thình lình xuất hiện một quả ngọc giản. Tịch Ly nhíu mày, thần thức tỉ mỉ kiểm tra quá ngọc giản thượng hay không tồn tại cái gì thủ đoạn lúc sau, tài trí ra một sợi thần thức, tham nhập trong ngọc giản. Linh thạch quặng ba chữ thình lình xuất hiện. Đại tịch Ly thần thức rời khỏi lúc sau, ngọc giản đột nhiên vỡ vụn. Sau đó hóa thành một miệng. Không thể không nói, cái tên kia gọi là kiểu hoa tu sĩ, có chút bản lĩnh. Mà nếu là người thường nghe thế linh thạch quảng ba chữ, tự nhiên là vui sướng lại tâm động. Không nói được, thật đúng là sẽ chụp được này Cửu hoa. Rốt cuộc này ngọc hoa lâu bên trong chiêu bài trí nhất, liền tính lại quý, kia có thể có một cái linh thạch quảng đáng giá sao. Càng đừng nói là từ du ba nghìn giới như vậy tiểu thế giới, nơi này đại bộ phận thế giới đều không giàu có, thập phần cằn cối cũng không phải không có. Thinh lính nghe thấy cái này tin tức, tự nhiên là sẽ động tâm. Liên tính tạm thời không thể tin, nhưng là trong lòng luôn là sẽ sinh ra một ít tò mò. Cửu hoa chính là đánh cái này chủ ý, trong lòng mới có một ít nắm chắc ra cái này ngọc hoa lâu. Mà có được Linh Thạch quặng tin tức cũng thật là thật sự. Chẳng qua này chọn lựa người được chọn cũng là có chú ý. Đầu tiên cần thiết có cái kia có thể bán đấu giá hạ hắn Linh Thạch. Tiếp theo, bối cảnh thực lực quá cao cũng không quá hành. Bởi vì vô cùng có khả năng hắn bị người hắc hắn hắc Cho nên tịch ly xuất hiện thời điểm, cửu hoa mới có thể cảm thấy, đây là cái không tồi người được chọn. Đáng tiếc hắn không có tính đến, nếu là mặt khác đồ vật, có lẽ tịch ly hứng thú còn sẽ cao một chút, chính là này linh thạch thứ này, nàng thật sự không thiếu. Đương nhiên nếu là có thể kiếm lấy linh thạch thời điểm, nàng tự nhiên cũng sẽ không không kiếm, nhưng là muốn xem ma không phiền thoái, có đáng giá hay không. Trên đài lục nương cầm lấy một đám thẻ bài. Này cái thứ nhất, là hương giật. Mọi người đều biết. hương giật chính là chúng ta ngọc hoa lâu hiếm có thủy mục linh căn giả tuy rằng linh căn căn thực không phải thực hảo chính là lại là song linh căn hơn nữa hiện giờ còn có chút cơ kỳ tu vi quan trọng nhất chính là hương giật còn là nguyên âm chi thân nga lục nương nói tương đương ái muội kích thích phía dưới nam tu càng thêm nhiệt huyết sôi trào hiện tại ta tuyên bố hương giật bán đấu giá giới là 1.000 linh thạch lên giá lục nương trong tay áp bản đột nhiên chụp được tùy theo một cái nhuyễn tiệu từ ngọc hoa lâu lầu tám thả xuống dưới Mọi người từ cơ hồ trong suốt màn lụa chung, thấy được một vị nữ tu. Da thịt như tuyết, mặt mày như hoa, dáng người thức tha, trên người liền dùng một khối lửa trong suốt lửa mỏng bọc, loang thoáng, càng là làm người miên man bất định, câu phía dưới tu sĩ không ngừng nuốt nước miếng. Phía dưới các màu nam tu đều bắt đầu ra giá. Toàn bộ ngọc hoa lâu càng thêm náo nhiệt vải phần. Lục nương muốn chính là cái này hiệu quả, càng náo nhiệt càng tốt. Bọn họ cũng không có trông cậy vào dưới đài lầu một tu sĩ có thể ra giới. mua hương giật hầu hạ đêm có thể trở ra giới đại bộ phận đều là lầu 3 trở lên đương nhiên không bài trừ một ít giả heo ăn thịt hổ tu sĩ giá cả một chút bò lên theo giá cả gia tăng tiêu to tu sĩ cũng từ lầu một dần dần đi lên trên bất quá là nửa khắc chung thời gian giá cả đã từ 1.000 trung phẩm linh thạch bay lên tới rồi một vạn trung phẩm linh thạch cuối cùng hương giật là bị một vị lầu sáu khách hàng lấy ba vạn trung phẩm linh thạch mua sắm rớt lục nương đối với cái này giá cả Không phải thực vừa lòng, nhưng là cũng cảm thấy còn hành. Vị thứ hai ngọc hoa lâu chiêu bài thực mau bị bông. Bán đầu giá nhân số cũng như cũ rất nhiều. Thẳng đến vị thứ ba thời điểm, dưới đài tiếng hoan hô đặc biệt nhiệt liệt. Cắt dư. Cắt dư. Là cắt dư. Lục nương cũng biết cắt dư ở này đó tu sĩ trung cỡ nào được hoan nền. Cũng thấy vậy vui mừng. Ngồi ở nhuễn kiệu thượng nam tử cũng bị một tầng màu trắng lụa mỏng bọc, ẩn ẩn lộ ra trắng nó lực cơ bắp hoa văn rõ ràng, gai đúng châu ngứa Thanh lanh chung lại lộ ra một cổ ô nhuận, cho người ta cảm giác càng thêm câu hồn. Ngọc Hoa lâu nam tu nữ tu đều thập phần kích động. Têu to thanh hết đợt này đến đợt khác. Thực mau cắt dư giá cả liền từ ban đầu một vạn, bay lên tới rồi một trăm vạn. Têu giới người còn ở tiếp tục. Cuối cùng, cắt dư bị lầu chín một cái tu sĩ lấy ba trăm vạn giá cả mua đi. Lục nương khỏe miệng mang theo cười, cầm lấy cái thứ tư thẻ bài. nay vị thứ tư, là trách môn Ngọc Hoa lâu nổi danh Mỹ Nhân Phôi, Thiên Thủy Linh Can. Kim đan sơ kỳ tu vi cửu hòa công tử. Phía dưới tu sĩ kêu to thành, có trong nháy mắt đình trệ. Từ lâu tám chậm dại giáng xuống nhuễn tiệu, làm chúng tu không khỏi có chút muốn nhìn lại không dám nhìn. Thịch ly nhìn lại. Nguyễn tiệu trong vòng, ngồi một nam tu, nam tu trần trụi nửa người trên, phía dưới chỉ để lại đỏ lên sắc màn lụa bọc. Mặc kệ là bộ dáng, dáng người vẫn là tu vi tư chất, này một vị không thể nghi ngờ là mê người vô cùng. Quyến rũ mị hoặc rồi lại lãnh ngạo cô tịch. Chương 672 Vương Tộc Loại này bộ dạng khí chất mỹ nhân nhi Dễ dàng nhất kích khởi tu sĩ ham muốn chinh phục Đáng tiếc, này một vị Cũng không phải là mỗi người đều dám mơ ước tồn tại Chứ không nói này một vị tính tình cùng thủ đoạn Chính là này sau lương vị nào Cũng không phải ai đều dám trêu trọc Kia chính là Phúc Luân Đại Lục Tam Đại Gia Tộc Định ra thiếu chủ coi trọng nhân nhi Mà vị này cửu hoa công tử Lúc trước chính là Dư Gia Thiếu Chủ Chỉ tiếp, Dư Gia nhất chiêu bị dị tộc tiêu diệt cái này thiếu chủ nhưng thật ra may mắn còn sống chẳng qua sau lại bởi vì đắc tội định ra cái kia nữ ma đầu bị nàng bán đấu giá tới rồi ngọc hoa lâu bên trong có người nói là bởi vì định ra thiếu chủ coi trọng cửu hoa cửu hoa không tử cho nên đắc tội định sáp bị có quyền thế định ra bán được ngọc hoa lâu bên trong về cửu hoa chuyện xưa có rất nhiều trong đó tò mò tu sĩ cũng không phải chưa từng có chẳng qua muốn chiếm tiện nghi không phải bị cửu hoa vũ nhục thương tổn chính là bị kia định sáp cấp hãm hại dân ra Mơ ước cửu hoa tu sĩ cũng càng ngày càng ít, đoàn người đều chỉ đem hắn coi như một cái bình hoa. Thưởng thức thưởng thức bề ngoài là được, chỉ cần muốn thâm nhập nhấm nháp, kia vẫn là phải có mệnh ở mới được. Lâu Chín Định sắp nhìn Nguyễn tiểu Thượng có chút cứng đờ cửu hoa, khỏe miệng không khỏi trồi lên cười lạnh. Liên tính đã từng là không ai bị nổi dư ra thiên tri tiêu tử lại như thế nào. Hiện giờ không phải là bị bắt lưu lạc đến loại tình trạng này. Thân phục nàng, an tâm hầu hạ nàng, đem dư ra tàng bảo địa giao cho nàng. nàng còn có thể cho hắn một cái không tồi thân phận địa vị. Đáng tiếc cái này cửu hoa xương cốt quá mức ngạnh. Cũng ngạo mạn thực. Nếu như vậy, nàng liền đem hắn đánh vào bùi bặm, làm cao cao tại thượng thiên tri tiêu tử, trở thành một cái chỉ cần có linh thạch liền có thể bị bất luận kẻ nào đùa bỡn lô đỉnh. Cửu hoa vừa mới bị thả ra, lầu chín định sắp đã kêu ra một vạn giá cả. Dưới đài càng thêm an tĩnh. Đây là một loại vũ nhục, cũng là một loại cảnh cáo. Tuy rằng ở đây tu sĩ. chưa chắc không có so định sáp bối cảnh thực lực cường tu sĩ chính là có thể vì một cái hoa lâu nam tử đắc tội một cái không yếu thế lực tu sĩ lại là lông phượng xứng lân cũng không phải là ai đều nguyện ý trùng quan nhất nộ vi hồng nhan đương nhiên cũng có đặc thủ. mười vạn lâu chín một khắc kiện phòng chậm rãi vang lên một đạo ưu nhã thanh âm mọi người ở phát ra âm thanh phòng cùng định sáp phòng bồi hồi định sáp nghe được có người cùng nàng tranh đoạt đảo không phải thực ngoài ý muốn rốt cuộc này độc phương thất giới tu sĩ đông đảo có quyền thế cũng không ít cựu hoa cũng có cái kia tư cách nhưng là cứ việc minh bạch đáy lòng vẫn là có chút khó chịu hơi hơi mở ra cửa sổ nhìn phía đối diện kia gian nhã gian nhã gian nữ tử cũng mở ra cửa sổ hai người đối diện ẩn ẩn có mùi thuốc súng ở lan tràn À, ta nói là ai nguyên lai là cựu hoa váy hạ chi thần a hàn khiết nghi ngươi nhưng thật ra có cái kia lá gan hàn khiết nghi cũng không cam lòng yếu thế nhìn định sáp kia trương tiêu ngạo mặt định sáp Cũng chính là ngươi, mới như vậy ác độc. cửu hoa ca ca nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi thế nhưng như vậy đại hắn. Ác độc. Ngươi sợ không phải không biết ác độc hai chữ viết như thế nào. Muốn chụp được cửu hoa, đừng nói cho ta, ngươi là bởi vì cái gọi là thiện lương. Ha ha, muốn chính mình sảng một phen, cứ việc nói thẳng sao. Hàn khiết nghi bị định sắp trắng ra lời nói sặc đẩy mặt đỏ bừng. Ngươi. Ngươi. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Hàn khiết nghi. Không cần ở trước mặt ta trang thuần khiết vô tội, có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp chụp được cửu hoa, mà không phải chụp một cái hầu hạ đêm. Ngọc hoa lâu tu sĩ đều hứng thú bừng bừng nhìn hai người tranh đấu. Một cái là định gia thiếu chủ, một cái là hàn gia kiểu tiểu thư. Tịch ly nguyên bản không có hứng thú, chẳng qua ở nhìn đến kia cái gọi là định sáp thời điểm, mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Người này trên người năng lượng dao động có chút kỳ quay A. Trong mắt kim quang lưu chuyển, định sáp trong cơ thể kia như ẩn như hiện khí thể xuất hiện ở tịch ly trong mắt, đó là nếu là nói đến ai khác không biết đó là thứ gì nhưng là gặp qua tiểu hắc cầu tịch ly lại biết kia đổ vật là cái gì, dị tộc năng lượng giao động lại còn có thực thuần, bình thường dị tộc nhưng không có ngoạn ý như này, chính là cái kia tiểu hắc cầu theo như lời rất lợi hại dị tộc đại năng trên người giao động dị tộc năng lượng cũng là không có này định sáp như vậy thuần tịnh, tịch ly ngồi thẳng thân mình tịch ly thần thức nội tiểu hắc cầu yên lặng cầu nguyện tịch ly không cần nhất thời hứng khởi Không cần học người khác trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Đáng tiếc không như mong muốn. Tịch ly nguyên bản liền đối dị tộc ấn tượng chẳng ra gì, thêm lúc sau tới nhiều lần cọ sát. Nàng cung dị tộc chi gian, phản phất nhất định phải rút đao tương hướng về phía giống nhau. Tiểu hắc cầu không nghĩ nói chuyện, chính là kêu hắc bạch căn nguyên chi lực luôn là có thể mấu chốt nhất thời điểm, lớn lên một chữ miệng, ở bên cạnh ám chọc chọc chờ đợi. Lần trước ngủ say, tuy rằng tỉnh lại khi năng lượng cường đại rồi một ít, chính là trên người bị động quá nó chính mình tự nhiên cũng có thể cảm giác được kia hắc bạch căn nguyên chi lực chẳng những có thể cắn nuốt nó năng lượng lại còn có không e ngại nó độc tố tựa hồ nó độc tố cũng trở thành hắc bạch căn nguyên chi lực một loại đồ bổ đối với điểm này tiểu hắc cầu là thập phần sợ hãi chưa từng có nghe nói qua cái kia căn nguyên chi lực có thể làm được như vậy ở hắc bạch căn nguyên chi lực kia một ngụm lóe hàn mang sắc nhọn hàm răng dưới tiểu hắc cầu lại lần nữa khuất phục lao đại đại lao đại kia Tiên nữ tu trên người có bị dị tộc đại năng ban cho tinh luyện năng lượng. Nói ra lúc sau, Tiểu Hắc Cầu cũng không hề do dự. Đấy lòng yên lặng nói cho nó chính mình, hiện giờ khuất phục đều là vì càng tốt ngày mai. Làm dị tộc căn nguyên chi lực, hắn không thể ngã xuống. Tinh luyện năng lượng, kỳ thật chính là dị tộc bắt chước căn nguyên chi lực sáng chế làm ra một loại phương pháp, đem dị tộc năng lượng trải qua đặc thù thủ pháp, không ngừng tinh luyện, cuối cùng thêm cấp dị tộc, có thể ở trình độ nhất định thượng tăng lên tu vi cùng tinh luyện dị tộc huyết mạch chi lực. Tu sĩ bên này có huyết mạch chi lực, dị tộc bên kia tự nhiên cũng là có, chẳng qua có đôi khi cùng tu sĩ bên này tác dụng cùng ghi lại không giống nhau. Mà giống nhau trải qua tinh luyện sau năng lượng là muốn giao cho cấp dị tộc vương tộc, dị tộc vương tộc giống như là yêu thú theo như lời huyết mạch cao yêu vương. Mà có thể thừa nhận trụ tinh luyện năng lượng giống nhau cũng là dị tộc vương tộc. Tiểu Hắc cầu dưới đáy lòng đã hung tận mắng tịch ly cùng tịch ly thần thức chung một hàng tiểu gia hỏa nhóm. Không có ai so với hắn càng thêm biết dị tộc vương tộc đến chi có bao nhiêu không dễ. Chính là nó hiện giờ đem tin tức này tiết lộ cho tịch ly, chẳng khác nào vô cùng có khả năng muốn hy sinh rất một cái dị tộc vương tộc. Mà nếu là tương lai, bị tịch ly gặp có chứa đồng dạng loại này dao động dị tộc, tiểu hắc cầu trong lòng oán hận, không ngừng mắng tịch ly, hy vọng nàng đôi mắt tốt nhất có thể hạt rớt. Mặt ngoài trang ngoan ngoãn, tịch ly nguyên bản đã xoay người thân ảnh lại lần nữa chuyển hướng tiểu hắc cầu, hơi hơi nheo lại đôi mắt, người đang mắng ta. Đối thượng tịch ly nguy hiểm tầm mắt, tiểu Hắc cầu trong lòng kinh hoàng, chẳng qua trên mặt lại vô tội đến cực điểm. Đại lão đại! Ta hoan hưởng A. Ta chính là đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Ta sao có thể đang mắng ngươi? Chương 673 cạnh giới. Không phải đang mắng nàng. Chẳng qua là ở chú nàng. Tịch ly cười lạnh. Quên nói cho ngươi, ta hiện tại thân thức, sở hữu hết thể đều thuộc về ta vực nội. Ngươi sở làm, nhớ nhung suy nghĩ, ta, đều biết. Đây là thần thức không gian nội truyền thừa được đến hoàn thiện sau phát hiện Tịch ly bình tĩnh lời nói Lại giống như một đạo sấm sét giống nhau Thẳng tóc bổ chúng tiểu hắc cầu Tiểu hắc cầu có chút không thể tin tưởng Nó cùng tịch ly lại không có ký kết khế ước, Tịch ly sao có thể nghe được nó suy nghĩ cái gì Tịch ly ánh mắt ý bảo nghịch sinh Nghịch sinh nháy mắt hiểu ý Một trương miệng rộng á ô một tiếng Một ngụm đem tiểu hắc cầu ngậm tới rồi trong miệng Làm lơ tiểu hắc cầu giấy rủa, Nhớ do không cần đùa chết. đùa nghịch sinh đậu xanh đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ biết Thích ly khỏe môi hơi hơi gợi lên duỗi tay sờ sờ nghịch sinh ngoan nghịch sinh nháy mắt thoải mái nhắm mắt lại ngọc hoa lâu định sắp cùng hàn khiết nghi hai người đã tranh đấu đỏ mặt tiến hai phía dưới rất nhiều tu sĩ đều đang xem náo nhiệt chẳng qua theo thời gian trôi qua hàn khiết nghi khí thế đã rõ ràng không đủ định sắp dù sao cũng là định gia thiếu chủ mà hàn khiết nghi lại không phải hàn gia thiếu chủ liền tính lại được sủng ái Tài nguyên thượng vẫn là so ra kém định sáp, 600 vạn. Định sáp dù bận vẫn ung dung nhìn Hàn Khiết Nghi, trong mắt lại là khiêu khích. Nhất định ra thiếu chủ, trên người nàng linh thạch tài nguyên tự nhiên là không ít, hơn nữa nàng chính mình cũng có một ít tiền riêng. Cái này Hàn Khiết Nghi cùng nàng tranh đấu, bất quá là tự dứt lấy nhục thôi. Nàng hôm nay chắc chắn bán đấu giá hạ cửu hoa, cho hắn biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Hàn Khiết Nghi còn muốn kêu giới, chính là một bên người hầu lại bắt được tay nàng, đối với nàng lắc đầu. Bọn họ đã không có như vậy nhiều linh thạch, mà ngọc hoa lâu là không cho phép nợ trướng. Hàn khiết nghi cắn răng, mặt có không cam lòng, không cam lòng nhìn về phía ngồi ở nhuễn Kiệu Thượng Cửu Hoa. Nàng đáp ứng quá hắn. Hiện trường an tĩnh xuống dưới, Cửu Hoa sắc mặt không khỏi trắng bạch. Cho dù hắn quá vãng là cỡ nào lóa mắt, chính là hiện giờ bị bán nhập Ngọc Hoa lâu, đánh thượng Ngọc Hoa lâu phủ văn, không có Ngọc Hoa lâu giải chú, căn bản là rời đi không được nơi này. Cửu Hoa không cam lòng, dư ra đã bị dị tộc hủy hoại. Nguyên bản hắn cho rằng, cùng hắn dư ra có chút giao tình định ra, sẽ xem ở ngày xưa tình cảm thượng. Không cầu bọn họ có thể vì hắn xuất đầu, chính là không nghĩ tới hắn chẳng những không có được đến bất luận cái gì trợ giúp, bọn họ còn đem trọng thương hắn bán vào ngọc hoa lâu. Bán trao tay người vẫn là hắn thanh mai trúc mã, hắn vị hôn thê. Rõ ràng từ trước định sắp không phải như thế. Vô số lần nghĩ tới, nàng không phải tự nguyện, là bị gia tộc bức bách, chính là hiện thực lại lần lượt vào mặt. Có lẽ là hắn mắt mù. có lẽ là nàng ngụy trang thật tốt quá định sắp nhìn nhuyễn tiểu thượng nam tu cảm nhận được ngực có chút buồn không khỏi nhữ mày lắc đầu nàng không thích người nọ nàng có chính mình sứ mệnh loại cảm giác này hẳn là cái kia định sắp định sắp sắc mặt lạnh xuống dưới nhìn về phía ở đây tu sĩ nếu là không có người ra giá như vậy ngọc hoa lâu liền tuyên bố kết quả đi lục nương cười duyên một tiếng bọn họ ngọc hoa lâu cũng mặc kệ cái gì tư nhân dân đoán bọn họ chỉ là làm buôn bán đang ngồi các vị nhưng còn có muốn bán đấu giá khách quý nếu là không có một ngàn vạn chúng tu sĩ đột nhiên sửng sốt ngay sau đó sôi nổi quay đầu nhìn về phía lầu chín một cái khắp phòng Cửu hoa tay mộ nắm chặt thanh âm này là cái nam tu trong mắt sôi nổi lập lòe hưng phấn định sắp khỏe miệng cười cũng mộ cứng đờ nhìn về phía phát ra âm thanh kia một phòng ngọc hoa lâu không có thiết biến âm đồ vật cho nên không khó nghe ra người nọ thanh âm định sắp nhìn phía tịch ly vị trí phòng Ánh mắt lạnh lẽo, Cho ta tra một chút, cái kia phòng người là ai? Phía dưới gã sai vặt vội vàng theo tiếng lui ra. Không có một lát liền đã trở lại. Chủ tử, kia phòng người tựa hồ là Ngọc Hoa Lâu thất nương người. Chúng ta người tới gần không được nơi đó. Định sắp trong mắt hiện lên hàn mang. Thất nương người. À, khi nào, bọn họ Ngọc Hoa Lâu cũng yêu cầu tìm kéo, là cảm thấy ta định sắp phi kêu cửu hòa không thể sao. Buồn cười. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn. người nọ có thể bị ngọc hoa lâu hộ đến khi nào không hẳn là ngọc hoa lâu muốn mượn người nọ tay tàn nhẫn vớt một bút a nàng lại không phải coi tiền như rác khiến cho bọn họ tự cho là đúng hảo chờ bọn họ kế hoạch bị thua mà cửu hoa trên người đoàn người đã cam chịu đánh thượng nàng định sắp danh hảo không có người dám mua dưới tình huống ngọc hoa lâu tính toán tự nhiên muốn thất bại đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ làm bọn họ biết cùng nàng định sắp chơi tâm nhãn đại giới ngọc hoa lâu tự nhiên không biết ở vô hình trùng cấp tịch ly bối một cái nổi định sáp như vậy nghĩ liền cũng không có lại tiếp tục tăng giá ý tứ phía dưới tu sĩ thấy định sắp không hề có động tĩnh đều có chút thất vọng bọn họ đều còn tính toán nhìn nhìn lại náo nhiệt đâu định sắp trầm mặc làm cửu hoa cuối cùng giá cả dừng hình ảnh ở tịch ly ra dưới mặt trên người khác có lẽ không biết kia cùng định sắp đoạt giới người là ai nhưng là bọn họ mấy cái ngọc hoa lâu quản sự lại là biết đến lục nương gõ vang mặt bàn định ra cuối cùng bán giới Cửu hoa thực mau đã bị người nâng tới rồi tịch ly phòng, tịch ly thanh toán linh thạch. Cửu hoa bị nâng vào phòng thời điểm, trong lòng còn thấp thỏm, đương nhìn đến tịch ly thời điểm, trong lòng ngoài ý muốn đồng thời, cũng rốt cuộc hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Rơi xuống cái này Phật tu trong tay, tổng so rơi vào kia định sắp cùng một ít mặt khác tu sĩ trong tay cường. Phía dưới đâu giá hội còn tại tiến hành. Tịch ly phòng nội cái kia người hầu thức thời lui xuống, lưu lại tịch ly cùng kia cửu hoa. Cửu hoa chuẩn bị tiến lên. Tịch Ly đưa lưng về phía hắn. Đem quần áo mặc vào. Lệnh nhạt thanh âm, làm cửu hoa thân mình cứng đờ. Bất quá thực mau liền từ một bên nhuyễn kiệu bên trong, lấy ra quần áo. Phía sau vang lên sổ sổ soạt soạt thanh âm. 11 tầng thất nương có chút sốt ruột. Nếu là kia trong phòng đầu vị kia thật là thương gia cùng tu la tộc muốn tìm kiếm người, như vậy cái kia hòa thượng vô cùng có khả năng là làm bộ. Vị kia chính là một nữ tử. Cái kia cửu hoa gần nhất nhìn là thanh thật, nhưng là bọn họ những người này chính là biết cái kia cửu hoa tính tình thất nương sợ tịch ly ở nàng nơi này xảy ra chuyện những cái đó lao quái vật sẽ tìm bọn họ ngọc hoa lâu phiền thoái phân phó phía dưới người hầu thời khắc chú ý bên trong động tĩnh không ra sự tự nhiên là tốt nhất nếu là đã xảy ra chuyện như vậy nếu là kia cửu hoa động thủ giết chết bất luận tội kia cửu hoa trên người có bí mật bọn họ ngọc hoa lâu cũng là biết một chút một ít tiếp cận kia cửu hoa người cũng là biết một chút nhưng là cụ thể là cái gì bọn họ lại không biết Bọn họ thậm chí suy đoán kia Định sắp đem Cửu Hoa buôn bán đến nơi đây, chính là bởi vì cái kia xương cứng Cửu Hoa không có nói cho nàng cái kia bí mật. Cửu Hoa dừng ở bọn họ Ngọc Hoa lâu lúc sau, bọn họ cũng muốn tham dò quá, thủ đoạn dùng không ít đáng tiếc, kia Cửu Hoa chính là không có nói ra. Bọn họ lúc này mới mặc kệ kia Định sắp đối Cửu Hoa mọi cách đục nhã. Chương 674 bản đồ. Đương nhiên, nếu là kia Cửu Hoa không có đối Tịch Ly đạo thủ, ngược lại là hầu hạ hảo Tịch Ly, kia cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. thậm chí nếu là tịch ly chính là người kia, bọn họ ngọc hoa lâu cũng nguyện ý bán một thân tình, đem cửu hoa đưa với nàng, coi như làm là giao hảo một cái có bối cảnh, có thực lực thiên tài. kia cửu hoa liền tính lại không cam lòng, ra ở hắn ngọc hoa lâu là sự thật. lục nương nghĩ như thế, chẳng qua lại không dám thả lỏng cảnh giác. nàng nhưng không có quên, này dưới lầu còn có một cái dị tộc đại năng đâu, mà liên ở nàng cảnh giác thời điểm, bên hông truyền âm lệnh bài phát ra chấn động, thất nương vội vàng thần thức tham nhập, kế hoạch có biến động. Có tu sĩ đại năng từ sau thông đạo tiến vào Ngọc Hoa Lâu, phỏng trường thấp nhất tu vi là xuất khiếu kỳ Chủ nhân thanh âm vang lên. làm tòa thành trì này Ngọc Hoa Lâu chủ nhân, tự nhiên có này hơn người bản lĩnh, kia xem mắt thuật chính là thứ nhất. Rồi sau đó mặt thông đạo, là Ngọc Hoa Lâu tổng bộ thiết kế. Nơi đó là đi thông lầu mười truyền tống thông đạo. Mà Ngọc Hoa Lâu lầu mười truyền tống thông đạo, cũng không phải đối ai đều mở ra. Chỉ có lấy có tổng bộ cấp lệnh bài mới có thể tiến vào. Mà kia lệnh bài cũng chỉ có bản nhân kiềm giữ, mới có dùng. Lệnh bài cũng có loại hình, tài lực giàu có, thực lực cao, bối cảnh cũng đủ cường. Nhưng là đều sẽ có hạn chế số lượng. Mà có người thông qua kia lệnh bài mở ra truyền tống thông đạo. Truyền âm lệnh bài lại lần nữa vang lên. Hai người trên người lệnh bài là tổng bộ phát hạ, trên người có đặc thù đồ vật che lấp, thấy không rõ bộ dạng, nhưng không phải dị tộc. Cũng không phải thương gia cùng tu la tộc người, tiểu tâm chút. Hôm nay thương gia cùng tu la tộc hẳn là là có thể đến. Thất nương mày phồng lên. Hai người, nếu không phải bọn họ thời khắc liên hệ thương gia vị kia lao tổ, cùng tu la nhất tộc lao tổ, giờ phút này sợ là sẽ cho rằng kia hai người chính là bọn họ. Mà nếu không phải thương gia cùng tu la nhất tộc, kia bọn họ tiến vào Ngọc Hoa Lâu tới làm cái gì? Bọn họ Ngọc Hoa Lâu tuy rằng trải rộng độc phương thế giới, cũng coi như được với nổi danh. Chính là bọn họ tòa thành trì này cũng không phải đặc biệt phồn hoa địa phương. ngày xưa nhìn thấy một cái đại năng đều là tương đối thưa thớt hiện giờ lần này tử liền tới rồi ba cái hiện giờ còn muốn tới hai cái nàng không biết bọn họ rốt cuộc là tới làm cái gì kia thương gia cùng tu la tộc có thể nói là vì vị kia mà đến chính là hiện giờ chính ngốc tại hắn ngọc hoa lâu kia ba vị đâu viễn thanh sắc mặt thập phần không tốt chẳng sợ có áo choàng che đậy chính là một bên ân vân hàn như cũ có thể cảm nhận được viễn thanh trên người khí lạnh không khỏi vô vô viễn thanh ngươi đừng như vậy sao ngươi coi như tiến vào này ngọc hoa lâu là tầm thường hoa lâu thôi các ngươi phật gia không phải thường thường có một câu gọi là cái gì nga diệu thịt xuyên chẳng quá phật tổ trong lòng lưu viễn thanh nhắm mắt hắn đời này giao hữu vô số nhưng là này ân vân hàn tuyệt đối là làm hắn nhất vô lực một vị viễn thanh ngươi suy nghĩ một chút nếu là kia tiến vào này ngọc hoa lâu tiểu hòa thượng thật là các ngươi phật môn nào đó đệ tử bởi vì đã chịu mặt khác tu sĩ mê hoặc mà tiến vào tới rồi này ngọc hoa lâu ngươi này tiến vào ngọc hoa lâu nhưng chính là cứu vớt một cái phật môn đệ tử hơn nữa kia đệ tử tuyệt đối thiên phú không thấp ngươi không phải vẫn luôn ở tìm đệ tử sao làm không tốt cái này cả người đều là phật quang tiểu phật tu chính là kia đạo cơ cho ngươi tính đệ tử đâu Viện thanh chắp tay trước ngực a di đà phật gia sư cấp bần tăng tính quá bần tăng kia mệnh định đệ tử không phải nhân tộc ân vân hẳn nhịn không được phun cười ra tiếng nói lên viện thanh sư phó vị kia đại sư cũng đích xác có chút hố Một câu xuống dưới, làm cái này ngốc tử, Vân Du Tứ Phương, mà kia cái gọi là đồ đệ. Đây đều là đệ mấy trăm năm. Mấy trăm năm đi qua, cũng không thấy có cái bóng dáng. ân Vân Hàn có đôi khi đều cảm thấy, là vị kia đại sư không nghĩ nhìn thấy người này, cho nên mới nói một câu nói tống cổ hắn đi ra ngoài. Làm cái này ngốc tử, không cần cả ngày ngốc tại chùa miếu bên trong, đi ra ngoài du lịch. Ai, Viễn Thanh, sư phó của ngươi thật sự không phải vì tống cổ ngươi. a di đà Phật. Người xuất gia không nói dối Mong rằng ân thí chủ nói cẩn thận Ân vân hàng bĩu môi, người này vẫn là như vậy Cho dù thiên tư chắc tuyệt Chính là này ngốc tử Đức Hạnh lại là mấy ngàn năm bất biến Hai người ngồi ở lầu 10 nhã gian bên trong Trong phòng người hầu đều bị đuổi rồi đi ra ngoài Viễn thanh tầm mắt ở ngọc hoa lâu đảo qua Ở trống trải địa phương không có tìm được người Suy đoán người nọ vô cùng có khả năng tiến vào tới rồi nhã gian bên trong Đương đảo qua minh vũ thời điểm Mày nhẹ nhàng nhữ lại Người nọ cho hắn cảm giác có chút không thích hợp. Minh Vũ cảm giác được có tầm mắt đang xem hắn, bất động thanh sắc đánh giá bốn phía. Viễn Thanh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, Nhữ mày. Cảm giác được Viễn Thanh trên người hơi thở biến hóa, Ân Vân Hàn nghi hoặc. Làm sao vậy? Cái kia tu sĩ cho ta cảm giác không quá thích hợp. Cái nào? Thầy Nam Vương, không cần đi xem hắn, hắn tính cảnh giác rất cao. Hơn nữa, hắn tu vi tuyệt đối là xuất khiếu kỳ trở lên. Liên ngươi đều thấy không rõ hắn tu vi. Phải biết rằng, viễn thanh chính là có hợp thể sơ kỳ tu vi, hắn cũng là xuất khiếu hậu kỳ. Trên người hắn có cái gì che lấp, nhưng là ta chỉ cảm thấy nói cho ta, hắn tu vi tuyệt đối ở xuất khiếu kỳ phía trên. Ân vân hàn không lời nào để nói. Cái này hòa thượng dự cảm, hắn là không lời nào để nói. Nếu không phải lúc trước hắn sư phó trước một bước nhận lấy hắn, làm hắn trở thành một người Phật tu, chỉ sợ đã sớm tiến vào kia đạo cơ linh quân môn hạ, trở thành một cái thần toán tử. Trên người hắn hơi thở không thích hợp. Có thể hay không chính là hắn che giấu tu vi sở dẫn tới. Không phải. Chú ý chút. Ân vân hàn trong lòng cũng cảnh giác chút. Viện thanh bản lĩnh hắn biết. Phong nội, tịch ly nhìn trong tay bản đồ, bản đồ tính chất có chút đặc thù. Cửu hoa ngồi ở một bên, sắc mặt có chút bạch. Bọn họ mọi người, liền dị tộc đều cho rằng chúng ta dư ra đã từng được đến chính là một kiện bí mật bảo bối, khóa ở ta dư ra tàng bảo địa. Cho nên bọn họ đều muốn biết chúng ta dư ra tàng bảo địa ở nơi nào. Kỳ thật không phải. Chúng ta được đến chính là một chương bản đồ, là một chương thái cổ thời kỳ bản đồ. Từ chúng ta dư ra tìm tòi một ít tin tức chung biết được, này bản đồ trung sở ghi lại địa phương, vô cùng có khả năng là thần tộc di chỉ. Ngay từ đầu chúng ta dư ra biết đến thời điểm, biết sự tình nghiêm trọng tính, muốn đem tin tức ngăn chặn. Chính là tin tức vẫn là bị người truyền đi ra ngoài, hơn nữa là truyền tới dị tộc lô thai. Dị tộc đối với thần tộc kiên kỵ, là sở hữu tu sĩ đều biết đến. Cho nên mới sẽ có ta dư ra bị đồ, chỉ là đáng tiếc chính là, bọn họ tìm khắp sở hữu địa phương, cũng không có tìm được kia cái gọi là bản đồ. Tịch Ly không khỏi nhìn về phía trước mặt nam tử, nam tử có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là trước ngực châm đỏ thắm. Cửu hoa đối với tịch Ly cười cười, trong mắt ngăm đen không thấy đế. Bọn họ đều không có tìm được, bởi vì kia trương bản đồ, bị ta phùng tiến ở ta trên người. Chuyện này đè ở hắn trong lòng lâu lắm. Ép tới hắn không thở nổi. chương 675 tạ phẩm. Hiện giờ tịch ly đã biết bí mật này, cửu hoa cảm giác, trên người đột nhiên biến nhẹ rất nhiều. Ta đã đem ta biết đến sở hữu sự tình đều nói cho ngài, ngươi sẽ đáp ứng ta, đem ta chuộc đi ra ngoài, đúng không? Cửu hoa có chút khẩn trương, sợ hãi tịch ly không đáp ứng. Ta nói linh thạch cũng là có. Ngài yên tâm, chuộc ta linh thạch không cần ngài ra, ta dư ra tàng bảo địa, liền có một cái linh thạch quạng, tuy rằng không phải đại hình linh thạch quạng, nhưng là, chuộc ta đi ra ngoài Dư giả, kia còn thừa linh thạch, coi như là cho, cấp ân nhân thù lao. Hơn nữa, nơi đó mặt còn có mặt khác bảo bối. Tịch ly như mày, nhìn trong tay bản đồ, nếu là này trương trên bản đồ sở ghi lại địa phương, thật là thật sự, như vậy này vô cùng có khả năng là cái phỏng tay khoai lang. Nếu là xử lý không tốt, vô cùng có khả năng sẽ dẫn lửa thiêu thân. cựu hoa thấy tịch ly như thế, cắn răng. Ta cựu hoa có thể thề với trời, nếu là đem hôm nay sự tình tiết lộ cho những người khác. Trời đánh ngũ lôi hoanh, tu vi tận phế, tâm ma quân thân, phi hôi yên diệt. Cái này lời thề cũng đủ độc. Bất quá là ngắn ngủn thời gian, tiếp xúc đến cái này cả người mạo phù quang Phật tu sau, hắn biết, cái này Phật tu không thể so giống nhau Phật tu. Hắn thực thông minh, muốn ở trước mặt hắn chơi thủ đoạn, chơi tâm cơ, kia không thể nghi ngờ ở tự tìm tử lộ. Chi bằng thẳng thắn thành khẩn tương đãi dù sao hắn đã tới rồi loại tình trạng này, lại hư lại còn có thể hư đến địa phương nào đi đâu. Tịch ly thu hồi bản đồ. Có thể. Cửu hoa thở dài nhẹ nhót một hơi. An tính ngốc tại một bên. Dưới đài đấu giá hội, mấy cái hầu hạ đêm thực mò đã bị bán đấu giá xong rồi. Mà toàn bộ đấu giá hội cũng bị đẩy đến náo nhiệt cao trào. Theo dưới đài một đám cái vải đỏ đồ vật bị phóng thượng quá, đấu giá hội đợt thứ hai lại bắt đầu. Tịch ly nhìn chúng mấy cái tiểu ngoạn ý, trong đó có chính mình thích, cũng có tính toán tặng người. Phía dưới những cái đó tu sĩ cũng coi như là kiến thức tới rồi tịch ly có tiền Định sắp theo tịch ly bán đấu giá đồ vật càng ngày càng nhiều, sắc mặt liền càng ngày càng không tốt. Hắn cảm thấy, có khả năng là hắn hiểu sai ý. Cái kia chụp được cửu hoa tu sĩ, có khả năng không phải ngọc hoa lâu kéo. Định sắp một bên gã sai vật túi đầu, không dám ra tiếng. Cho ta đi cha. Cha không đến, liền cho ta thủ. Ta đảo muốn nhìn là thần thánh phương nào. Tò mò tịch ly tu sĩ không phải một cái hai cái. Chỉ tiếc nơi đó bị thất nương phong kín mít. Mà càng là như thế. ngược lại là làm càng nhiều tu sĩ tò mò, ngay cả Minh Vũ cũng có chút tò mò cái kia ra tay rộng rãi tu sĩ. Chẳng qua hắn này một hàng, có cần thiết muốn hoàn thành sự tình, hiện giờ lại là tu tiên giới thời buổi rối loạn, hắn vẫn là tính toán điệu thấp hành sự. Đặc biệt là ra lần trước Minh đỉnh mấy người bị thương ra cùng kia tu la nhất tộc kẻ điên bắt được đến sự tình, Tịch Ly vẫn luôn có yên lặng chú ý kia dị tộc đại năng. Người khác đều thực nhiệt tình, nhưng là hắn ngồi ở chỗ kia, tuy rằng bộ dáng tu vi đều không chấp mắt. Chính là lại vẫn là có chút không hợp nhau Đương nhiên ở đây cũng tồn tại như vậy độc hành hiệp Nhưng là hắn một cái dị tộc đại năng đi vào này ngọc hoa lâu Chẳng lẽ chính là vì ngồi ở chỗ kia Nói ra, thịt ly nhưng không tin kia hắn tới nơi này là làm gì đó tịch ly cảm thấy hắn vô cùng có khả năng là vì nào đó đổ vào tới Thịt ly nhìn về phía trên bàn giới thiệu bài Nhất nhất đảo qua, lại không cách nào thông qua này bề ngoài mà định đoạt. Lục nương lại lần nữa vô vô tay đối với phía dưới các tu sĩ chớp chấp mắt chư vị kế tiếp muốn bán đấu giá chính là ngọc hoa lâu độc hữu lô đỉnh phía dưới tu sĩ nháy mắt sôi trào ngọc hoa lâu lô đỉnh ở toàn bộ tu tiên giới đều là tương đối nổi danh tự nhiên cũng đã chịu rất nhiều tu sĩ ưu ái có rất nhiều tu sĩ chính là từ mặt khác địa phương chạy tới chuyên môn kiến thức một chút này trong truyền thuyết lô đỉnh mấy cái đại hán nâng một đám lồng sắt đem lồng sắt đặt ở trên đài cao trên đài cao ẩn ẩn còn truyền đến một ít bùn bùn động tĩnh Lục nương đem ngăn đón bố kéo xuống, lộ ra bên trong người. Rất lớn một cái lồng sắt, bên trong đóng lại một ít cái gọi là lô đỉnh. Lục nương tay lại lần nữa chụp một chút. Phía dưới xuất hiện mấy chục cái trang hán. Chúng tu sĩ có chút tò mò, nghị luận sôi nổi. Trên đài không phải lô đỉnh sao? Đúng vậy, trên đài chính là hôm nay muốn bán đấu giá lô đỉnh A, ta đối chiếu đếm rõ số lượng lượng, một cái không ít. kia giới đài phải bị bưng lên đi chính là cái gì? Thoạt nhìn cũng là lồng sắt ta. hơn nữa số lượng hẳn là còn không ít đi này ngọc hoa lâu muốn làm cái gì chẳng lẽ là hôm nay đột nhiên muốn thêm lô đỉnh không phải đâu ta hôm nay nhưng chỉ mang đến như vậy một chút linh thạch nguyên bản liền tính toán hảo chính là nếu là hôm nay muốn thêm lô đỉnh ta đây chẳng phải là muốn bỏ lỡ này này ngọc hoa lâu nhưng ngàn vạn không cần làm như vậy a không mang đủ linh thạch tu sĩ sôi nổi kêu la mà mang đủ rồi linh thạch tu sĩ tắc gầm thầm vui mừng lục nương nhìn chúng tu sĩ trâu đầu ghé thai giơ tay ý bảo mọi người đều an tính lại mọi người dần dần an tính xuống dưới các vị yên tâm hôm nay chúng ta bán đấu giá lô đỉnh vẫn là kia mấy cái lô đỉnh nhưng là mọi người dựng lên lỗ thai tới nghe này đó lồng sắt quan chính là lần này tặng phẩm phía dưới tu sĩ nghi hoặc tặng phẩm lớn như vậy lồng sắt sẽ trang cái gì a nay tặng phẩm như thế nào cảm giác kỳ kỳ quái quái lục nương chờ sở hữu lồng sắt đều phóng thượng đài cao lúc sau Mới kéo xuống những cái đó cái ở lồng sắt thượng bố. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng lồng sắt đồ vật, nói đúng ra, lồng sắt giam giữ mấy phê quần áo tả tơi tu sĩ. Chỉ là nói là tu sĩ đi, lại không quá chuẩn xác, bởi vì bọn họ trung gian còn có rất nhiều là dịu da dắt trẻ, còn có hay không tu vi phạm nhân. Chúng tu nháy mắt ổ lên. Này, nay tính cái gì tặng phẩm. Cấp một khối linh thạch, đều giống vậy cấp như vậy một ít. Một ít, người nói chuyện nói không nên lời. Tu tiên giới là tồn tại một ít nô lệ, hơn nữa nô lệ cũng phân cấp bậc. Nhưng là loại này phạm nhân, vẫn là già trẻ đều có, vậy thập phần hiếm lạ. Này đó phạm nhân, coi như tặng phẩm có thể làm gì. Chính là uy nhà ta yêu thú, nhà ta yêu thú cũng không ăn a. Này Ngọc Hoa lâu không phải là đem này không cần rác rưởi coi như tặng phẩm tặng cho chúng ta đi. Lục nương cũng có chút xấu hổ. Ho khan một tiếng. Đoàn người trước đừng có gấp. Bọn họ tuy rằng là phần lớn đều là phạm nhân. nhưng là bọn họ đều là đến từ thịnh đông ngũ hoa châu lưu dân bị ven đường thương nhân buôn bán đến đây bọn họ có thể ở thịnh đông ngũ hoa châu sống đến hiện giờ chứng minh vẫn là có chút bản lĩnh hơn nữa bọn họ có cái đặc biệt lộ rõ đặc điểm đó chính là bọn họ sức lực đặc biệt đại lục nương cũng muốn khen một khen lồng sắc người đáng tiếc đám kia quần áo tả tơi tu sĩ thực sự là làm người nếu không phải hôm nay ngọc hoa lâu đột nhiên tới một vị đại khách hàng bán một ít bảo bối lúc sau đêm này đó nô lệ cũng bán cho bọn họ Vị kia khách hàng là vị tích linh thạch chủ, cho dù là được mấy khối linh thạch, cũng muốn đem này đó nô lệ bán cho bọn họ. Bọn họ cũng là xem ở hắn bán đồ vật cũng đủ nhiều, phẩm chất cũng hảo, mới đồng ý mua này đó nô lệ. Chương 676 đoạn giới. Nhưng là tới tay sau, bán ra lại thành một vấn đề. Này đó gầy chơ cả xương người, còn có rất nhiều phạm nhân. Chính yếu chính là, muốn đem bọn họ tách ra, nhưng là một khi động một cái, còn lại thà rằng chết. Tốt xấu là bán mấy khối linh thạch. Hơn nữa sức lực đích sắc cũng rất lớn, tuy rằng này đối với người tu tiên tới nói là cái dâu dịa, nhưng là nói không chừng liền có tu sĩ yêu cầu đâu. Hảo đi, cuối cùng bọn họ thương lượng kết quả chính là, bọn họ cũng liền đem bọn họ coi như tặng phần hảo. Chưa từng tưởng phía dưới tu sĩ không mua trướng. Sức lực đại. phàm nhân có thể có bao nhiêu đại sức lực a Này không phải mua trở về đương bài trí sao? Đúng vậy, nếu là mua trở về đương bài trí cũng không phải không được. Chính là ít nhất ngươi cũng đến cấp cái lớn lên quá đi mắt ta. Này những phạm nhân, một đám hắc gầy hắc gầy, còn cả người dơ hề hề. Mua trở về làm gì? Lao tử tuy tiện ở đâu cái nô lệ thị trường mua sắm, đều so này đó phạm nhân cường đi. Ngọc Hoa lâu tu sĩ nghị luận sôi nổi, bất mãn này đó nô lệ. Ngồi ở trong đám người Minh Vũ trong mắt hiện lên lạnh leo. Hắn làm gì tộc cao tầng, tự nhiên là gặp qua cùng những nhân loại này dường như người. những cái đó sinh hoạt ở thịnh đông ngũ hoa châu dân bản xứ nhóm hắn có đôi khi không thể không bội phục nơi đó dân bản xứ nhóm ngoan cường chẳng sợ tới rồi hiện giờ bọn họ dị tộc đại quân cơ hồ đã chiếm lĩnh thịnh đông ngũ hoa châu nhưng là như cũ có như vậy một hai cái địa phương dân bản xứ ở ngoan cường chống cự những cái đó tu sĩ cũng đích sắc cùng mặt khác đại lục tu sĩ không quá giống nhau bọn họ dị tộc không phải không có hoài nghi quá những cái đó dân bản xứ thân phận chỉ là tuần tra cùng thí nghiệm thật lâu đều không có phát hiện cái gì lúc này mới từ bỏ chỉ cho là một phương khí hậu dưỡng một phương người mà bán bọn họ người hắn cũng biết những cái đó ở thịnh đông ngũ hoa châu mảnh đất giáp danh sinh tồn tu sĩ vì mấy khối linh thạch đều phải liều mạng con kiến nếu không phải những cái đó tu sĩ đối với bọn họ dị tộc cũng có chút tác dụng khả năng đã sớm bị dị tộc đại quân cấp an tươi nuốt sống hiện giờ những người này bị những cái đó bỏ mạng đồ đệ bán được ngọc hoa lâu à hắn chỉ có thể nói những người đó cũng đích xác có chút bản lĩnh Chẳng qua những người này lại nhất định phải xui xẻo. Minh vũ rời đi đôi mắt. Đối với này đó con kiến, hắn một chút đều không nghĩ xem. Tịch ly từ những người đó bị trên đài đi kia một khắc, mày liền phông lên. Không phải bởi vì thiện tâm, nàng minh bạch tu tiên giới tàn khốc, mỗi một chỗ đều có một ít tàn khốc sự tình. Muốn thay đổi, hoặc là tuyệt đối công bằng, vậy phải có cái kia bản lĩnh cùng thực lực. Không có bản lĩnh, cứu nhất thời, cứu không được một đời. Nàng cảm giác, những người đó cùng nàng tựa hồ. Vận mệnh chú định có loại liên hệ. Chính là nàng rõ ràng cảm giác được đến, những người đó trên người không có cùng nàng cùng nguyên hơi thở. Bị nốt ở lồng sắt một đám người, nhìn lồng sắt ngoại tu sĩ, mấy cái còn xem như tuổi trẻ lực tráng tu sĩ cấp thấp đem một ít tiểu hài tử cùng lão nhân hộ ở bên trong. Cảnh giác nhìn chúng tu sĩ. Ngọc Hoa lâu một ít tu sĩ nhìn già trẻ lớn bé, vẫn là có chút không đành lòng. Nhưng là ai cũng không nói gì thêm. Thu tiên giới chính là như vậy tàn khốc. Chính bọn họ cũng không biết chính mình có phải hay không dây tiếp theo liền phải ngã xuống, có đôi khi bo bo giữ mình đều rất khó, lại như thế nào sẽ có tư cách đi quản người khác. Linh Thạch là bọn họ tu luyện tài nguyên, cũng là bọn họ liều mạng tranh thủ đồ vật. Hơn nữa, liền tính bọn họ cứu những người này, nhưng là lại có cái gì ý nghĩa đâu. Thu tiên giới không có người có bản lĩnh, chú định sống không được. Ngọc Hoa lâu có chút kẻ ngắt, Lục Nương đột nhiên cũng có chút hối hận, đêm này đó nô lệ nâng lên này. Bọn họ hẳn là cũng là biết đến, tu tiên giới thiện tâm người thường thường không sống được. Này đó nô lệ chú định là cái liên lụy. Lục nương liếm liếm mặt mày. Ngầm đầu, như cũ tươi cười như hoa. Các vị, không cần lo lắng. Bọn họ làm tặng phẩm, là không thu lấy nửa phần linh thạch. Cũng không chỉ hoan các ngươi mua sắm lô đỉnh. Lục nương nói rơi xuống, chúng tu sĩ lúc này mới vừa lòng chút. Không thu linh thạch, miễn phí đưa. Như vậy tiềm ý tứ chính là, đưa cho bọn họ. Cũng theo bọn họ như thế nào xử trí, muốn sắt muốn xẻo cũng sẽ không có người quảng. Trường hợp chậm rãi lại thân thiện lên. Lục nương lúc này mới yên tâm. Như vậy, hiện tại ta tuyên bố, bán đâu giá chính thức bắt đầu. Một vạn linh thạch lên giá. lông sắt đoàn người tuy rằng lo lắng, chính là lại không e ngại. Thích ly đột nhiên thấy được một cái đồ vật, cả người chấn động. Cái kia lão giả trên người ăn mặc hôi ma sắc quần áo, mơ hồ có thể thấy được một cái đồ án. Cung Vu tộc cầu nguyện đồ án thập phần tương tự. thịt ly hít sâu một hơi. Lô đỉnh giá cả ở một chút bò lên. Một trăm vạn. Trường hợp vì này một tĩnh. Ai? Là kia lầu chín cái kia thần bí nam tu ra tay. Ta tảo. Này bán đấu giá vừa mới bắt đầu, đều còn không có thêm đến năm vạn, hắn liền trực tiếp một trăm vạn. Chẳng lẽ đây là kẻ có tiền sinh hoạt? Quả nhiên bần cùng hạn chế ta tưởng tượng. Chính là này không khỏi cũng quá phá của đi. Nghe thanh âm kia, tựa hồ tuổi không lớn A. Ngươi biết cái gì? Hiện tại những cái đó lợi hại lao quái vật, không. Nói sai. Nói sai. Lợi hại các lao tiền bối, chính là thích điệu thấp hành sự. Kỳ thật chính là giả heo ăn thịt hổ sao. Những người khác cũng sát có chuyện lạ gật gật đầu. Nói không chừng thật là cái nào lao quái vật ở trang nộn đâu. Chính là này lô đỉnh, này ngọc hoa lâu lô đỉnh lại như thế nào hảo, cũng không cần, không cần một trăm vạn đi. Nay trong đó tối cao tu vi cũng mới luyện khí cao kỳ. này mua trở về, còn muốn chính mình dưỡng đâu. Đúng vậy. Này lại không phải một trăm vạn hạ phẩm linh thạch, đây là trung phẩm linh thạch a. Hơn nữa, hơn nữa vị kia đại lão lúc trước mua sắm kia cửu hoa hầu hạ đêm đi, này hiện giờ lại mua sắm lô đỉnh. Hắn trước nói sẽ không hư sao? Các ngươi biết cái gì? Đại năng tư duy là các ngươi có thể lý giải sao? Các ngươi là đại năng, vẫn là người khác là đại năng. Thật muốn hỏi vừa hỏi vị kia đại lão, thiếu không thiếu cho săn. Thật tiên đồ. Ta cũng tưởng. Lục Nương đôi mắt lấp loè một chút. Hắn biết vị kia, nghĩ đến người nọ cả người mạo Phật quang. Lục nương không giấu vết nhìn thoáng qua nhốt ở lồng sắt đám kia người. Lại nghĩ đến trong truyền thuyết vị kia, chính là tu tu la đạo. Nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Không đủ chỉ là một cái trước mắt, lục nương liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ chỉ là làm buôn bán, có chút đồ vật không thể quản quá nhiều. Nhưng còn có người muốn tăng giá. Phía dưới tu sĩ đều mặc mặc. Lục nương đợi trong chốc lát, không thấy có người tăng giá, vừa định muốn chụp được cái bàn. 200 vạn. Lầu chín lại vang lên một đạo thanh âm. Thanh âm này đoàn người đều nhận thức là định sáp thanh âm. 300 vạn. 400 vạn. 500 vạn. 600 vạn. 700 vạn. 800 vạn. 900 vạn. Theo định sáp kia một tiếng 900 vạn, hiện trường yên tĩnh chỉ còn lại có chúng tu sĩ tiếng hít thở. Định sáp cảm thấy, lần trước người nọ tranh đoạt cửu hoa làm hắn mắc mưu Nghe người nọ miệng lưới, tựa hồ đối cái kia diện mạo quyến rũ nam lô đỉnh trí tại tất đắc. Hắn cũng muốn gậy ông đập lưng ông. Chương 677 đại hình chữ vật không gian. Mọi người nhìn phía tịch ly. Tịch ly đặt ở án trên bàn tay, nhẹ nhàng giật giật. Không có lại ra giá. Mọi người chờ đợi trong chốc lát, không thấy tịch ly ra giá, không khỏi lại sôi nổi nhìn về phía định sáp. Định sáp sắc mặt cứng đờ. Lục nương cũng nhìn không được lại lần nữa nhìn về phía tịch ly. Tịch ly ngồi ở trên ghế nằm, thân thể về phía sau nghiêng, lười biếng dựa vào. Chờ đợi thật lâu sau. Xác định tịch ly không hề tăng giá. Lục nương nhìn phía đông đảo tu sĩ. 900 vạn, nhưng còn có ai muốn tăng giá. Trong sân không một người lên tiếng. Hảo. Thành giao. Lục nương một trưởng trục định. Định sắp sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lục nương gương mặt tươi cười nhìn phía định sắp phòng. lâu chín số 5 phòng ra khách quý, chính là yêu cầu tặng phẩm. Không cần. Những cái đó con kiến dùng để làm cái gì. Tịch ly nhẹ nhàng đáp tại án chắc thượng tay hơi hơi giật giật. Nhưng thật ra tỉnh nàng lại xuất lực. Lục nương tiếp theo bắt đầu cái thứ hai, Tịch ly ánh mắt lập lệ vài cái. Cũng đi theo kêu giới. Chẳng qua so với lần đầu tiên bàn tay to chân, biên độ liền nhỏ đi nhiều. Thẳng đến thứ 6 cái thời điểm, tịch ly lấy 60 vạn giá cả mua một cái không phải thực xuất sắc nô lệ. Lục nương hơi hơi mỉm cười. Khách nhân chính là yêu cầu tặng phẩm. Giống nhau thăm hỏi, nguyên bản mua sắm người đều sẽ bị lục nương hỏi một tiếng, mọi người đều cam chịu không cần. nhưng mà hảo lồng sắc người cùng tham quan tu sĩ đều kinh ngạc kinh lục nương cười cười trong lòng có chút sáng tỏ cũng bồi diễn kịch lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình ánh mắt ý bảo phía dưới tu sĩ chạy nhanh đem những cái đó nô lệ cấp nâng đi xuống ngôi ở lầu chín định sát đột nhiên lại có chút mê hoặc hắn hiện tại cảm thấy kia cùng hắn đoạt cửu hoa tu sĩ có khả năng không phải ngọc hoa lâu kéo nhưng là lại vô cùng có khả năng cùng ngọc hoa lâu cũng có chút quan hệ liên tỷ như giờ phút này lục nương biểu tình vô cùng có khả năng là kia tu sĩ vì cấp ngọc hoa lâu dưới bậc thang nghĩ đến đây định sắp sắc mặt lại trầm trầm nếu là như thế này như vậy ngay từ đầu cái kia lô đỉnh liền vô cùng có khả năng là người nọ vì cấp ngọc hoa lâu tô đậm không khí hòa hoãn giải xấu hổ tăng giá mà hắn thế nhưng cũng đi tăng giá cuối cùng thế nhưng còn tiêu phí 900 vạn đi mua một cái lô đỉnh định sắp đột nhiên cảm thấy chính mình có chút xí ngốc trong lòng tức giận đồng thời cũng hận cực kỳ cái kia cùng hắn tăng giá, đem hắn coi như ngốc tử trời tu sĩ. Đừng làm hắn bắt được. Phân phó phía dưới người, cho ta đi thủ, nếu là tìm không thấy hắn, các ngươi liền không cần đã trở lại. Phía dưới ga sai vật nhóm sắc mặt trắng bệnh, nhưng là lại không dám cãi lời định xác mệnh lệnh. Vội vội vàng vàng lui ra, phân phó mặt khác thị vệ ga sai vật ngầm trốn đến Ngọc Hoa lâu bốn phía, thời khắc chú ý. Từ tịch ly vị trí lầu 8, mai cho đến ra Ngọc Hoa lâu, bọn họ đều phải tỉ mỉ nhìn được như ước nguyện tịch ly tâm tình không tồi chờ ngọc hoa lâu người đem chìa khóa giao cho nàng lúc sau tịch ly cầm chìa khóa nhìn thoáng qua cửu hoa cho ta chụp được này mấy thứ đồ vật linh thạch không là vấn đề tịch ly ở giới thiệu bài mặt trên điểm mấy cái cửu hoa ngẩn người nhớ kỹ sao cửu hoa hoàn hồn gật đầu Bước một cái túi chữ vật nhìn tịch ly rời đi cửu hoa tay nắm thật chặt cầm lấy trên bàn túi chữ vật trong ánh mắt có chút quái dị Hắn liền như vậy yên tâm chính mình. Chẳng lẽ sẽ không sợ hắn cầm linh thạch chạy trốn sao? Nghĩ đến này, cửu hoa tự rêu cười cười. Trên người hắn còn có này ngọc hoa lâu ấn ký, như thế nào rời đi? Chính hắn đều còn chờ tịch ly tới chuộc lại hắn, hảo cởi bỏ trên người ấn ký đâu. Cựu hoa vứt bỏ đầu hóc chung lung tung rối loạn đồ vật. Ra cửa, tịch ly đi theo ngọc hoa lâu người hầu, một đường đi qua. Đi ngang qua những cái đó tu sĩ thời điểm, tịch ly không có quét liếc mắt một cái. Hắn tự nhiên biết như vậy ra tới sẽ bị người có tâm chú ý tới. Chính là cho dù nàng muốn che giấu, nhưng là trên người công đức chi lực lại không cho phép. Tịch ly trong lòng che giấu rất công đức chi lực ý tưởng lại lần nữa mãnh liệt lên. Chờ người hầu mang theo tịch ly tới rồi kia chỗ đặt nô lệ địa phương thời điểm, cung kính không lưng. Khách quý, bên trong chính là ngài mua sắm nô lệ. Tịch ly móc ra linh thạch, đưa cho người hầu. Đi vào đặt nhà giam địa phương. lồng sắt mọi người nghe được động tĩnh đều không khỏi khẩn trương lên. Đương nhìn đến tịch ly kia khoảnh khắc, lồng sắt mọi người không khỏi sửng sốt. Cả người mạo Phật quang tịch ly, thuật nhìn có chút thần thánh. Chẳng qua là chỗ mắt một giây, mọi người liền phục hồi tinh thần lại. Tu tiên giới Phật tu không ít, ở chiến trường Phật tu cũng không ít, lúc trước ở thịnh Đông Ngũ Hoa Châu Phật tu cũng không ít. Chính là chân chính có thể cứu bọn họ lại không có mấy cái. Không. Hiện giờ, là cơ hội không có. Tịch ly vây quanh lồng sắt, trên giới đánh giá bọn họ liếc mắt một cái. Nhìn về phía người hầu. nhưng có cái gì có thể chứa bọn họ mang đi như vậy có chút không có phương tiện người hầu mỹ mắt không khỏi run run có khách quý ngọc hoa lâu có chuyên môn trang bị vật còn sống không gian chẳng qua trang bị canh giờ hữu hạn nhiều nhất một tháng ngài là yêu cầu loại nhỏ vẫn là cơ trung hoặc là đại hình tịch ly nhún mày nguyên lai like thật đúng là có lúc trước nhìn thấy cam mạnh chữ vật không gian nội kia mấy con thuyền thời điểm nàng liền đỉnh ngạc nhiên hiện giờ tại đây ngọc hoa lâu Lại nghe được có thể trang bị vật còn sống chữ vật không gian. Tuy rằng có chút hạn chế. Nhưng là thứ này, lúc trước ở trọng nguyên đại lục chính là cơ hồ không có tồn tại. Mà nàng duy nhất nhìn thấy chính là cái kia lê tích cái kia thần bí không gian, có thể tái người. Sau lại phù không chín giới, vật như vậy cũng là lông phượng xứng lân. Không thể không nói, này từ du 3.000 giới, tuy rằng rất nhiều địa phương, đều cần cưỡi lợi hại. Nhưng là có chút đồ vật lại là dẫn đầu quá nhiều. Luyện chế loại này có thể trang bị vật còn sống chữ vật không gian, không chỉ có riêng là yêu cầu cũng đủ tu vi luyện khí sư, còn cần nên luyện khí sư nắm giữ nhất định không gian chi lực cùng trận pháp năng lực, đồng thời còn lên không được luyện chế phương diện này truyền thừa. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hỏi ngươi hầu muốn một cái đại hình chữ vật không gian. Thứ này nói quý cũng không quý, nhưng là nói tiện nghi cũng không tiện nghi. Hoa tịch ly 6.000 vạn trung phẩm linh thạch. Được đến thứ này, thịch ly là vui vẻ. cái này giá trị 6.000 vạn đại hình chữ vật không gian bề ngoài chính là một con vòng tay đơn giản tinh mỹ tịch ly nhìn càng thêm thích mà so với cái này vòng tay không gian lúc trước kia con thuyền không gian liền có chút nhỏ tịch ly suy đoán kia thuyền nhiều lắm là trong đó hình chữ vật không gian tịch ly đem đoàn người cất vào chữ vật vòng tay chung khỏe miệng mang cười người hầu khỏe miệng chịu chịu ở hắn xem ra bọn họ ngọc hoa lâu vật còn sống chữ vật không gian tuy rằng so không ít một ít tông sư luận chế Nhưng là cũng còn tính hành. Giá cả cũng là ở trung du bộ phận. Nhưng là tịch ly mua bọn họ chính là vì trang bị mấy cái nô lệ, người hầu vẫn là cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng, Đương nhiên không bài trừ sau này tịch ly cũng có thể dùng. Chính là thứ này bởi vì này hạn chế tính, ở tu tiên giới cũng có chút dâu dịa, Ai sẽ tùy thân mang tu sĩ? Kia không phải liên lụy sao? Liên tính là linh thú yêu thú, khế ước liên hảo, có chuyên môn yêu thú túi có thể trang bị. Mà giống nhau được đến bà bối. Có cái gì là sống? liền tính là linh thực, kia kia chữ vật không gian cũng chỉ có thể sống một tháng. Chi bằng trực tiếp đặt ở chuyên môn ngăn lại dược trong hộ, dán lên bữa chú. Người hầu không hiểu tịch ly cách làm. chương 678 tìm kiếm. Đại tịch ly trở lại lầu 9 phòng, cửu hoa đã ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó. Nhìn thấy tịch ly trở về, vội vàng đứng dậy, hơi hơi chắc tay. Ngài phân phó muốn mua đồ vật, đã mua hiểu rõ. Hai tay dâng lên một quả nhẫn chữ vật. ngài mua sắm đồ vật giá cả vượt qua bình thường mua sắm giả nay cái nhẫn chữ vật là ngọc hoa lâu chủ nhân đưa tổng cộng hoa đi chín vạn linh sáu khối trung phẩm linh thạch tịch ly hơi hơi nhún mày nay cửu hoa hoa đi chín vạn linh sáu khối linh thạch mua nàng muốn đồ vật có thể nói là dùng thập phần túng quẫn cái này cửu hoa có chút bản lĩnh Cửu hoa chú ý tới tịch ly ánh mắt không khỏi có chút khẩn trương tịch ly thu quá nhẫn chữ vật hảo không có nhìn đến tịch ly không cao hứng Cửu hoa hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi đưa tịch ly tiến vào người hầu thấy hai người như thế thấp liễm mặt mày mà giờ phút này lầu 11 gian trong phòng viễn thanh cùng ân vân hàn nhìn đối diện một cái dáng người mập mạp nam tu trung kỳ trên mặt là khéo léo cười một khuôn mặt thượng tuy rằng che kín thịt mỡ nhưng là lại sơ mang chỉnh tề sạch sẽ không có cho người ta giàu mỡ cảm giác van bối gặp qua hai vị tiền bối ân vân hàn uống trước một ly trà trung tây thành ngọc hoa lâu chủ nhân trung kỳ ha hả Đối thượng ân Vân Hàn một đôi ý vị không rõ đôi mắt, trung kỳ cảm giác có chút da đầu tê dại. Hắn cũng không nghĩ tới, tiến vào hắn ngọc hoa lâu thế nhưng là hai vị này. Một cái Phật môn tuyệt thế thiên tiêu, tuổi còn trẻ chính là hợp thể sơ kỳ, vang vọng toàn bộ Tử du ba nghìn giới. Một cái khác là thế gia quý tộc thiên tri tiêu tử, bối cảnh thực lực cường đại. Mà hai vị này, không nên là ở trung ương thế giới bên kia sao. Như thế nào du lịch tới rồi độc phương thất giới phúc luân đại lục. Còn đi tới bọn họ trung tây thành. Chẳng qua tuy rằng trong lòng khó hiểu, Trung Kỳ lại không dám không trở về ân vân hắn nói. Văn bối không biết là hai vị tiền bối. Văn bối tới quấy dày nhị vị tiền bối, cũng không ác ý chỉ là muốn biết nhị vị tới ta ngọc hoa lâu mục đích. Trung Kỳ nói xong lời nói, trên trán mồ hôi lạnh xông ra. Thật sự là chính hắn đều cảm thấy, nói ra những lời này, đối với hai cái đại năng tới nói, là cỡ nào khiêu khích. Chỉ là nhìn viên thanh, liền nhớ tới cái kia còn ngốc tại bọn họ lầu chín tiểu Phật tu. mà nơi này lại còn có một cái dị tộc đại năng ẩn nuốt ở trong tối hắn làm ngọc hoa lâu chủ nhân có trách nhiệm bảo vệ ngọc hoa lâu tiền bối chớ nên trách tội văn bối chỉ là muốn biết nhị vị là vì kia dị tộc đại năng mà đến vẫn là vị kia ân vân hàn nhớ mày vị nào trung kỳ chẳng qua do dự một cái trước mắt vẫn là nói ra tịch ly vị kia cả người mạo phật quang cùng công đức chi lực nữ hoa hoa ân vân hàn nháy mắt tới hứng thú ngồi thẳng thân mình hắn là nghe qua trung kỳ người này bọn họ ân ra có người này tư liệu một thân nhất lợi hại chính là kia một đôi xem mắt thuật tu vi tuy rằng tới rồi xuất khiếu trung kỳ nhưng là đại bộ phận đều là dựa vào đan dược trồng chất đi lên nhưng là có thể bị ngọc hoa lâu phá cách thu làm một thành trì chủ nhân chính là bởi vì kia một đôi xem mắt thuật thêm chi này xem người nhãn lực cùng xử sự, sự khéo đưa đẩy, cho nên mới có như thế địa vị ân vân hàn nhưng chẳng những tính dựa vào viễn thanh kia hũ nút hỏi ra cái nguyên cớ nga ngươi biết ám cả người mạo phật quang còn có công đức chi lực Tiểu Hoa Nhi. Trung Kỳ phun ra một hơi, nói đều nói, tự nhiên cũng không hề giấu dếm. Đúng vậy, vị vì Tiểu Hữu Thiên Tư chắc tuyệt, tuổi bất quá 50 tả hữu, Tu Vi cũng đã tới rồi nguyên anh cao kỳ, hơn nữa trên người Phật quang cùng công đức chi lực nồng đậm Chẳng qua, ngươi vừa mới nói cái gì. Tuổi bất quá 50, Tu Vi liền đến nguyên anh kỳ. Vẫn là cao kỳ. Ngươi xác định là thật sự. Đối với ân vân hàn kinh ngạc cùng vấn đề, Trung Kỳ cũng không thấy kỳ quái. Nhớ trước đây, hắn nhìn đến thời điểm, cũng là kinh ngạc bị chính mình nước miếng sặc. Chỉ là trong lòng rồi lại có chút nghi hoặc, nếu là bọn họ hai vị là vì vị kia tới, không nên này phó kinh ngạc bộ giang A, chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi, hai vị này là vì kia dị tộc mà đến. Chẳng qua, trên mặt lại bất động thanh sắc. Đúng vậy, vị kia tiểu hữu đích xác tuổi còn trẻ liền thành tiểu phi phàm vạn bối xem ra, vị kia đạo hữu cả người hơi thở vững chắc, không giống như là dùng dược vật tăng lên đi lên. Chính là một bên ngay từ đầu liền không có nói chuyện viễn thanh đều cảm thấy hứng thú lên, ngó lại đây. Nguyên bản đấy lòng còn có một chút bởi vì tịch ly không tuân thủ Phật môn giới luật, tiến vào pháo hoa nơi sinh ra không ngờ, cũng đã biến mất. kia tiểu hoa nhi nếu là thật sự như này trung kỳ theo như lời. Tuổi bất quá mới 50 tả hữu, kia vẫn là cái tiểu hoa nhi. kia có thể biết được cái gì a? Liên du lịch phỏng trừng đều không có du lịch quá nhiều ít đi, nói không chừng chính là bởi vì tư lịch chịu hạn bị người khác lừa bịp dụ hoặc. Cho nên mới nhất thời tò mò tiến vào này ngọc hoa lâu. Như vậy nghĩ, viễn thanh cảm thấy, tiêu Tiểu hoa nhi là cái hạt giống tốt, càng thêm yêu cầu một cái tốt đạo sư. Phật quang ở Phật môn thưa thớt, nhưng là công đức chi lực càng thêm thưa thớt. Ân vân Hằng tự nhiên cảm giác được người nào đó ngồi ngay ngắn lên, ánh mắt có chút khó chịu. Nếu không phải hắn phát hiện như vậy một cái hạt giống tốt, nào còn có viễn thanh sự tình gì. Tốt như vậy một cái mầm, thế nhưng muốn tiện nghi cái này lao lựa chọc. Khó chịu. Nhưng là kia tiểu hoa nhi lại là cái Phật tu. Hàn Tổng không thể làm cho bạn mẹ mặt, cậy góc tường đi. Vẫn là cậy tìm kiếm mấy trăm năm góc tường. Ngươi vừa mới nói bất quá cái gì. So với viện thanh chờ đợi, ân vân hàn tắc có chút để hài. Mặc cho ai nhìn một cái hạt giống tốt từ chính mình trước mặt trốn đi, cũng sẽ đau lòng không thôi đi. Trung kỳ nhìn hai người liếc mắt một cái. Chẳng qua, vạn bối, cảm thấy vị kia tiểu hữu cực kỳ giống hiện giờ từ du ba nghìn trong giới nổi bật chính thịnh một vị. ân vân hàn có chút bực bội vô vô cái bản ai mau nói không cần lại út út mở mở chính là trung ương thế giới trạch vân tiểu thế giới thương gia cùng tu la nhất tộc đang tìm kiếm vị kia cái này ân vân hàn cùng viễn thanh tự nhiên đều nghe nói qua người là nói vị kia nửa yêu Tu tu la đạo côn bằng thần thú đúng là vị kia trên người có yêu tu hơi thở ân vân hàn nhìn khanh nhữ mày viễn thanh nghĩ vậy mấy trăm năm tìm kiếm hắn là biết cái này con lửa chọc tính tình Mặt ngoài nhìn nhân mô cẩu dạng, chính là kỳ thật nội địa là cái cực kỳ sợ phiền toái người. Tốt như vậy mầm đặt ở trước mắt, nếu là bởi vì mấy cái giống thật mà là giả nói, liền tư bỏ, hắn cảm thấy, đều thực xin lỗi này mấy trăm năm tìm kiếm. Vội vàng ngồi thẳng thân mình. a trung kỳ, ngươi lời này nói được liền có chút buồn cười, trên người có yêu tu hơi thở, liền nhất định là yêu tu, vẫn là nửa yêu thần thú côn bằng. Ta biết, hiện giờ tu tiên giới thiên tài vẫn khởi, Thương gia cùng tu la nhất tộc cấp khen thưởng cũng đủ phong phú mê người. Trung Kỳ vội vàng xua tay. Tiên bối, ta không phải cái kia ý tứ. Ân Vân Hàn tới gần Trung Kỳ, một cổ áp bách chuyển đến. Ngươi không biết? A, ta nhưng thật ra không biết ngươi còn có cái gì không biết. Ta nói cho ngươi, kia tiểu Sa Di cũng không phải là kia cái gì thương gia cùng tu la nhất tộc muốn tìm côn bằng nửa yêu. Nàng là ta bạn tốt viện thanh tìm mấy trăm năm cũng không thấy tung tích đệ tử. Chương 679 mua. đương nhiên nếu không phải Trung Kỳ có duyên đệ tử cũng có thể trở thành hắn có duyên đệ tử Trung Kỳ nói vậy các ngươi ngọc hoa lâu cũng nghe nói qua Phật môn chùa La Giả không thiền đại sư tọa hạ đệ tử Vân Thanh tìm mệnh trung đệ tử sự tình Trung Kỳ yên lặng nuốt vào một ngụm nước miếng hắn tự nhiên là nghe nói qua hơn nữa lúc trước chuyện này còn nháo đến không nhỏ đương đương một cái nửa bước tiên nhân đại sư dưới tòa nhất đắc ý đệ tử Viễn Thanh lại trước sau tìm không thấy người thừa kế nay nhưng lo lắng chùa La Giả một đám đại sư Thậm chí ở chùa La Già tuyên bố tuyển đồ đại hội, chỉ là lăn lộn vài lần, đều không có tìm được viễn thanh đại sư đệ tử. Sao lại không thể không tìm vị kia thần Long không thấy đôi đạo cơ thần toán cấp tính một quẻ? Nay không có tính còn hảo, nay tính toán, đến không được. Nhấc lên sóng to do lớn. Vị này nhân tộc Phật tu đại năng, thiên tri tiêu tử tương lai đệ tử thế nhưng chỉ có một. Lại còn có không phải nhân tộc. Hơn nữa hơi không chú ý, vị kia đệ tử liền vô cùng có khả năng không thấy, cùng chi vô duyên. Nếu là như thế, kia viễn thanh liền vô cùng có khả năng cô độc cả đời. Chúa la giả liền can người chờ, trong lòng xúc động nhiên. trách không được tìm lâu như vậy, đều không thấy tung tích. Nay không phải nhân tộc, bọn họ tuyển lại là nhân tộc, này như thế nào sẽ tìm được đâu. Mà đạo cơ còn cấp chỉ một cái lộ. Mọi việc hài lòng, thuận theo tự nhiên, chớ cưỡng cầu. Vạn sự tới rồi, tự nhiên liền gặp. Lời này, Chúa la giả một chúng đại sư, nghe xong càng thêm khó chịu. thứ du 3.000 giới dữ dội to lớn cái này duyên tự quá là người phát điên hơn nữa viễn thanh vẫn là cái hũ nút, mấy trăm năm khả năng đều có thể trạch ở chùa la già trong miếu nghe nói có một lần bởi vì ngồi lâu lắm trên người đều bố thượng bụi đất trương hoa cỏ bị người nghĩ lầm là đống đất như vậy viễn thanh như thế nào gặp được hắn mệnh chắc chắn có duyên người chẳng lẽ là muốn hắn hóa thành một đống thổ bị người có duyên phát hiện kia đôi thổ bất phàm chỗ sao Chùa La Già chúng đại sư cảm thấy cái này ý tưởng thực không thực tế, vì thế làm ra một cái cộng đồng quyết định, đem Viễn Thanh đuổi ra chỗ miếu, làm hắn du lịch 3000 thế giới. Trung Kỳ chưa từng tưởng này nay một du lịch, bọn họ liền rời đi rộng lớn vô ngần trung ương thế giới, còn đi tới bọn họ độc phương thế giới. Ân Vân Hàn vỗ vỗ Trung Kỳ bả vai, "Ngươi là biết chùa La Già chúng đại sư, là cỡ nào chờ đợi cái này đệ tử xuất hiện." Vọng Tiến Ân Vân Hàn cặp kia chân thành bất đắc dĩ lại chân tình biểu lộ trong ánh mắt, Trung Kỳ đều cảm thấy có chút cảm động. Một bên viện thanh muốn nói chuyện, bị ân vân hàn một cái trứng mắt, tiên lặng ngầm miệng lại. hào đi, chính hắn cũng thực tâm động. Lại nói, vị tiêu tiểu sa di chính là cả người mạo Phật quang cùng công đức chi lực. Trước không nói Phật quang, chính là công đức chi lực, ngươi cảm thấy một cái tu tu la đạo người, sẽ cả người mạo Phật quang cùng công đức chi lực sao? Đây cũng là Trung Kỳ không nghĩ ra địa phương, nếu bằng không. hắn đều có tám chín thành cho rằng tịch ly chính là thương gia cùng tu la nhất tộc người muốn tìm cho nên a các ngươi là ngộ phán bất quá cũng không thể đủ trách các ngươi rốt cuộc vị kia cũng là thập phần ưu tú nhưng là ngươi nói không thiền ngồi xuống viên thanh đại sư mệnh định đệ tử đó là thường nhân có thể bằng được sao trung kỳ lắc đầu kia như thế nào có thể đâu phật môn oanh động từ du ba nghìn giới tuyệt thế thiên kêu đâu hắn đệ tử lại như thế nào cũng sẽ không kém đi nơi nào a ân vân hàn vui mừng gật gật đầu chính là như vậy à cho nên dẫn đường đi làm chúng ta cùng tới kiến thức một chút chùa la giả tương lai đại sư liếc mắt một cái trung kỳ đứng lên chẳng qua mới đi rồi hai bước đột nhiên lấy lại tinh thần tiền bối không đúng a các ngươi ngay từ đầu không biết vị kia chính là các ngươi muốn tìm đệ tử các ngươi như thế nào đi vào nơi này chẳng lẽ không phải bởi vì cái kia dị tộc đại năng sao ân vân hàn thở ra một hơi cái này trung kỳ thật đúng là khó lừa dối Chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện, chung kỳ lại mở miệng. Hơn nữa, kia dị tộc đại năng hiển nhiên có mang mục đích mà đến, nếu là hắn là vì vị kia tiểu hữu mà đến, như vậy chúng ta hiện tại đi khẳng định sẽ bị người theo dõi, nói không chừng còn sẽ rút dây động rừng, ngộ thương vị kia tiểu hữu. Cũng sẽ ngộ thương Ngọc Hoa lâu mặt khác tu sĩ. Chi bằng, hắn ở minh, chúng ta ở trong tối. Giải quyết rất kia dị tộc, sau đó an tâm mang đi vị kia chùa la giả tương lai đại sư. Ân vân hàn ánh mắt sâu kín. Cái này Trung Kỳ thật là có chút bản lĩnh. Thế nhưng có thể ở hắn ảo thuật hạ nhanh như vậy tỉnh táo lại. Hiện giờ còn muốn lợi dụng bọn họ tay, tới xử lý cái kia dị tộc đại năng. Trung Kỳ cũng có chút khẩn trương. Cuối cùng, vẫn là Viễn thanh lôi kéo ân vân hàn. Trung Thí chủ nói cũng có vài phần đạo lý. Mặc kệ là kia dị tộc là vì cái gì mà đến, nhưng là một khi ra tay, bọn họ này đó tu sĩ cấp cao, chiến đấu lên, đều là trung tâm điểm. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không chỉ có này một con dị tộc đại năng, nếu là Ngọc Hoa lâu bên ngoài còn có dị tộc ở thủ, bọn họ bại lộ chính mình, chính là bất lợi với chính mình này phương, cũng vô cùng có khả năng sẽ bại lộ tịch ly, làm cho bọn họ nhiều nhược điểm, tịch ly nhiều nguy hiểm. Ân Vân Hàn có chút nghẹn quất, hắn người này không thích bị người hạn chế. Mà Trung Kỳ muốn lợi dụng hắn, cũng làm hắn có chút không vui. Chẳng qua viện thanh đều lên tiếng, đây là cam tâm tình nguyện bị người ta lợi dụng. Này còn không có trở thành hắn đồ đệ đâu. Liền hộ thượng. Quả nhiên ngày thường cao lãnh cái gì đều là gạt người. Hắn còn có thể nói cái gì. Lắc lắc tay áo, ngồi xuống, nhìn đến Trung Kỳ kia trương to mặt mặt, liền khó chịu. Đi ra ngoài. Trung Kỳ thức thời chắp tay rời đi. Tịch ly muốn mua đồ vật đã không sai biệt lắm đều gom đủ. Dư quăng ngó đến phía dưới cái kia dị tộc còn ngồi ở chỗ kia. Hơn nữa, mơ hồ trùng, lộ ra trở mong cùng với hưng phấn. Kế tiếp đấu giá hội. Tịch ly nguyên bản còn muốn chụp mấy cái đồ vật, đáng tiếc chỉ cần nàng vừa ra giới, liền cuối cùng liền sẽ bị lầu 11 gian phòng tu sĩ kêu giới, cuối cùng bị chụp đi. Trên đường mặc kệ nàng như thế nào tăng giá, người nọ đều mặt không đổi sắc, vẫn luôn thêm, thẳng đến đem đồ vật bắt lấy. Tịch ly cũng không phải không có nghĩ tới, có phải hay không cùng nàng có thủ án hoặc là xem nàng không vừa mắt tu sĩ, cố ý như vậy nhằm vào nàng. Vì thế trên đường cũng cố ý nâng lên vài lần giá cả, nhưng là nhân ra chính là chẳng hề để ý. vẫn luôn tăng giá cuối cùng bắt lây bán đấu giá đồ vật, số lần nhiều thịt ly cũng liền cảm thấy không có ý tứ dù sao kia mấy thứ cũng không phải nàng đặc biệt yêu cầu nhân ra ngốc nghếch lắm tiền ái tiêu tiền khiến cho nhân ra hoa bái ngốc nghếch lắm tiền hai người tổ ngồi ở lầu 10 trong phòng kia tiểu nha đầu như thế nào không hô a cảm nhận được viễn thanh lạnh lùng tầm mắt ân vân hàn muốn chụp hắn bả vai bị viễn thanh né tránh huynh đệ ngươi yên tâm nghe ta chuẩn không có sai Ngươi xem, kêu nha đầu chỉ cần tưởng mua cái gì. Ngươi liền vẫn luôn thêm. Mua nó. Chờ trách môn cùng kêu nha đầu gặp mặt thời điểm, ngươi lại đưa cho nàng. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ cảm động. Nói không chừng còn sẽ cảm động khóc lóc thảm thiết. Phải biết rằng, ngươi chính là vì mua nàng thích đồ vật, không đành lòng nàng tiêu tiền. Sau đó ngươi không tiếp dùng nhiều chút tiền, cho nàng mua. Nàng không có tiêu phí một phân tiền, lại được đến thích đồ vật. Nhất định sẽ vui vẻ cảm động. Chương 680 rơi rụng khắp nơi. Kia vì cái gì không trực tiếp cho nàng linh thạch. Ân vân hàn một nghẹn. Ngươi biết cái gì? Ngươi cái này ngốc tử. Bọn họ nữ tu muốn chính là một cái thái độ. Thái độ hiểu hay không? Ngươi nhìn xem nhân già kia tiểu cô nương như là không có linh thạch chủ nhân sao. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Nhân gia tư chất như vậy hảo. Ngươi dù sao cũng phải có điểm loang loáng điểm. Làm nhân ra nhận ngươi làm sư phò a. Cái này tịch ly thật đúng là không hiểu. Chẳng qua. Theo kia dị tộc đại năng đã nóng lòng muốn thử bộ dáng, tịch ly suy đoán, kia dị tộc đại năng yêu cầu đồ vật sắp tới rồi. Vì thế ở lục nương hô lên thanh trì hoa thời điểm, tịch ly lại lên tiếng. Nghe được tịch ly ra tiếng, trên đài lục nương thập phần cao hứng. Bọn họ lúc này đây đấu giá hội, chính là bởi vì vị này, kiếm lấy thật nhiều linh thạch. Ma ngồi ở lầu 11 Trung Kỳ, nghe được kia lầu 10 lại truyền ra thanh âm, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Muốn hắn nói, muốn thu người làm đồ đệ, sao có thể như vậy làm a? Tịch ly ngồi ở trên ghế, quả nhiên, lầu 10 kia kiện phòng lại bắt đầu. Phía dưới tu sĩ có chút hận đến ngứa răng. Bởi vì một khi kia lầu 10 ra giá, bọn họ này đó tu sĩ liền không có hy vọng, Kia lầu 10 chính là ỷ vào tài đại khí thô, toàn bộ mua. Mọi người hận tịch ly tham cùng, càng hận lầu 10 kia gian phòng cường thế. Bất quá, bọn họ cũng hiểu được, hai cái đều không phải bọn họ có thể trêu chọc chủ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ không có như vậy nhiều linh thạch cùng thực lực. Kế tiếp mấy thứ hàng đấu giá đều là như thế này, người ở bên ngoài xem ra, lầu chín cùng lầu 10 kia gian phòng chủ nhân, liền phảng phất là rằng có giống nhau. Tuy rằng mỗi một lần đều là lầu 10 tu sĩ bắt lấy hàng đấu giá, nhưng là lầu chín luôn là siêng năng kêu giới. Phía dưới tu sĩ tức giận bất bình, mà ngồi ở một bên Minh Vũ cũng không khỏi nhíu mày. Hắn thân ra là rất phong phú, nhưng là lại phong phú, cung kinh không được bọn họ tùy ý kêu giới a Minh Vũ quanh thân hơi thở có chút lánh. Này đó từ du 3.000 giới tu sĩ thật sự đặc biệt phiền. minh vũ nội tâm vẫn là kỳ vọng kia hai người không cần ở hắn muốn kia kiện bảo bối thượng tiêu giới. Hắn cũng biết, có thể bước lên ngọc hoa lâu lầu 9 cùng lầu 10 tu sĩ, tự thân đều có chút tư bản. Không có đến cuối cùng, hắn không nghĩ bại lộ chính mình. Nhưng là không như mong muốn, ở kia đồ vật một phóng lên đài thời điểm, tịch ly liền rõ ràng cảm giác được trong cơ thể tiểu hắc cầu giật giật. Tiểu hắc cầu nội tâm kích động, vừa định muốn ấn hạ chính mình kích động tâm tình đột nhiên cả người trật lệnh nó như thế nào quên mất hiện tại tịch ly thức hải giống như là một cái vô góc chết theo dõi địa phương vừa mới cho dù là nó cảm xúc dao động cũng bởi vì hơi chút lớn một chút mà bị tịch ly bắt giữ đến tiểu hắc cầu cắn răng nó còn có thể thế nào chuyện tới hiện giờ làm ra nhiều như vậy hy sinh đều tới rồi loại tình trạng này sao có thể bỏ dở nửa chừng đại lão đại không cần tịch ly động tác tiểu hắc cầu chính mình liền đã mở miệng đại lão đại đó là dị tộc căn nguyên chi lực mà nhỏ căn nguyên chi lực mà nhỏ người xác định đúng vậy ta xác định lúc trước dị tộc tiến vào trời cao 3.000 thế giới mang vào bọn họ căn nguyên chi lực nhưng là kia căn nguyên chi lực không phải một cái thế giới hoàn chỉnh lực lượng bởi vì liền chính bọn họ cũng vô pháp cướp đoạt toàn bộ thế giới căn nguyên lực lượng cho nên bọn họ mang nhập chính là dị tộc mấy cái đại lục bộ phận căn nguyên chi lực bọn họ sử dụng đặc thù phương pháp đem mấy cái căn nguyên chi lực dung hợp ở bên nhau Muốn ở trời cao 3000 giới hình thành tân căn nguyên chi lực. Không thể không nói phương pháp này đích xác thực điên cuồng. Mà liên ở căn nguyên chi lực dung hợp thời điểm, bị trời cao 3000 giới tu sĩ phát hiện, dị tộc căn nguyên năng lượng chia ra làm tam. Trong đó một phần ở kia tràng đại chiến trung rơi xuống không rõ. Còn có một phần tuy rằng bị dị tộc cao tầng không chế, nhưng là cũng bị mất một bộ phận, mà dị tộc vẫn luôn liền đang tìm kiếm kia mất đi một bộ phận dị tộc căn nguyên chi lực mảnh nhỏ. Thích Ly nhìn về phía tiểu Hắc cầu Ta cũng là kia một bộ phận. Tịch ly ánh mắt có chút lánh. Nhiều lần như vậy rồi, ngươi vẫn là không có học được thông minh hành sự. Tịch ly rỗi tay nắm chặt, tiểu Hắc cầu nháy mắt bị tịch ly chặt chẽ giam cầm trụ, cảm nhận được trong cơ thể năng lượng có bị hấp thu tan ra xu thế, tiểu Hắc cầu trừng lớn trong ánh mắt, tràn đầy đều là hoảng sợ. Nữ nhân này, thế nhưng hiện tại có thể hấp thu nó năng lượng. Đây là có chuyện gì? Ở nó ngủ say trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đừng tưởng rằng... Nhiều như vậy thứ, ta không có giết ngươi, ta chính là sẽ không giết ngươi. Đối với ta tới giảng, ngươi duy nhất giá trị, đơn giản là biết một ít tin tức thôi, chẳng sợ đã không có ngươi, ta thiếu hụt cũng chỉ bất quá là dị tộc một ít tin tức thôi, đối với ta tới giảng, có thể có có thể không. Tiểu hắc cầu cảm thụ trong cơ thể năng lượng dao động đặc biệt đại, thế nhưng có một loại không chịu chính hắn khống chế cảm giác. Sao lại thế này? Tiểu hắc cầu không biết chính là, tịch ly vu điện tinh lọc huyết mạch lúc sau. trong cơ thể kim sắc phù văn đã lan tràn toàn bộ thần thức không gian ở tịch ly thần thức không gian nội đã tự thành một vực có vu tộc vu lực ở này phiến thần thức không gian nội đã diễn sinh ra một loại pháp tắc chi lực mà tịch ly liền tương đương với thế giới này khống chế giả hơn nữa tiểu hắc cầu nhìn một bên nhảy nhót lại đây mấy tiểu tử kia thật muốn từ bỏ dãy rua xong hết mọi chuyện chính là ta biết ngươi không phải kia một bộ phận mảnh nhỏ ngươi là đệ tam bộ phận dị tộc căn nguyên chi lực đi Tiểu Hắc cầu trừng mắt một đôi mắt, gắt gao nhìn Tịch ly, trong mắt phẫn nộ oán độc một chút chảy ra. Hơn nữa, ngươi cùng kia dị tộc cái gọi là thiên đạo chi tử thoát không được quan hệ đi. Tiểu Hắc cầu nghiến răng nghiến lợi. Ta, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi nếu là muốn giết ta, cần gì phải mất công, cho ta ấn này đó có lẽ có tội danh. Cái gì dị tộc thiên đạo chi tử? Ngươi không cần vội vã rào biện, lúc trước thiên hàn bí cảnh thời điểm, kia dị tộc đem ta coi như dị tộc thiên đạo chi tử. Thuyết minh dị tộc thiên đạo chi tử trên người có căn nguyên chi lực. Ha ha! tịch ly của ngươi tự xưng là thông minh hơn người. Đích xác, ta là lừa ngươi, ta là kia đệ tam bộ phận dị tộc căn nguyên chi lực, chính là dị tộc kia cái gọi là thiên đạo chi tử, đã sớm trở thành một cái ngụy trang. Không có dị tộc căn nguyên chi lực, hắn lại sao có thể trở thành chân chính dị tộc thiên đạo chi tử? Thích ly cười cười. Có phải hay không thật là cái ngụy trang, dị tộc thiên đạo chi tử có phải hay không thật sự đã vô hình trung biến mất Người ta trong lòng biết rõ ràng, nàng ra kia thiên hàn bí cảnh sau một đoạn nhật tử, phụ không chín giới thiên đạo tuy rằng ở một chút hoàn thiện, chính là nàng lại trước nay đều không tin kia trước sau còn không có gặp qua tung tích dị tộc cái gọi là thiên đạo chi tử, liền dễ dàng như vậy biến mất. Càng là tiếp cận kia cái gọi là bố cục, tịch ly liền cảm thấy, kia chàng dùng vô số sinh linh làm hạ tiền đặt cược, muốn hoàn toàn phá cục, nhất định phải xác định cái kia dị tộc thiên đạo chi tử ngã xuống. Mà tiểu hắc cầu cùng nó có cùng nguồn gốc Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Dị tộc thiên đạo chi tử trên người có một bộ phận căn nguyên chi lực, mà ngươi. Thịch ly đối thượng tiểu hắc cầu cặp mắt kia. Chương 681 Căn nguyên chi phần. Bất quá là cắn nuốt các thế giới khác căn nguyên chi lực, cơ duyên xảo hợp ra đời thành linh trí dị tộc căn nguyên chi lực. Tiểu hắc cầu đồng tử đột nhiên chấn động. Ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết không, theo ta huyết mạch chi lực một chút thức tỉnh, ta trên người pháp tắt chi lực cũng ở đi bước một thức tỉnh Ngươi biết ta là thần tộc hậu duệ, năm đó thần tộc sinh hoạt ở cựu thiên đỉnh, trưởng nguyên vàng thế giới, đối với một cái tiểu thế giới căn nguyên tri lực, ta lúc trước có lẽ còn cảm giác không phải rất khắc sâu, chính là hiện tại. Kỳ thật ngươi ở cường đại tự thân đồng thời, cũng đã xảy ra nào đó biến dị đi. Tiểu Hắc cầu cảm giác cả người phảng phất ngâm ở thấu xương rét lạnh trong nước. Nữ nhân này quá khủng bố. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi không nói, ta cũng có phương pháp biết, chẳng qua có chút phiền phức thôi. Ngươi cũng biết có thể cắn nuốt mặt khác dị tộc căn nguyên tri lực không ngừng ngươi một cái. Tiểu Hắc cầu hai mắt toán độc đến cực điểm. Ngươi giết ta đi. Ha ha, rốt cuộc mềm yếu lâu như vậy, muốn kiên cường một hồi. Đáng tiếc ca. Ngươi nói ta hiện giờ thần tộc huyết mạch đã tới như vậy nông nỗi, ta muốn trở về cựu thiên đỉnh, bất quá là vấn đề thời gian. Ngươi biết đến, một khi có thần tộc trở về cựu thiên đỉnh, nơi đó pháp tắc sẽ bị kích phát, nhưng cái đó bởi vì chiến đấu sụp đổ quy tắc tri lực. cũng sẽ một chút một lần nữa hoàn thiện đến lúc đó dị tộc đâm tiến tịch ly kia ngăm đen đồng tử tiểu hắc cầu khỏe mắt muốn nước ra tịch ly ta cảm thấy dị tộc cũng muốn tìm dị tộc thiên đạo chi tử không chỉ là bởi vì nó trong cơ thể kia phân căn nguyên chi lực đi ta kỳ thật cảm thấy ngươi càng thêm thích hợp rốt cuộc ngươi còn dung hợp thế giới này căn nguyên chi lực bọn họ vẫn luôn muốn hoàn toàn bá chiếm thế giới này không phải sao cắn nuốt cửu dương đại lục căn nguyên chi lực cảm giác như thế nào tịch ly Ngươi bất quá là một cái còn không có trở thành thần tộc hậu duệ thôi, cùng toàn bộ dị tộc là địch. Ngay cả các ngươi trời cao 3.000 thế giới đại năng cũng không có cái kia lá gan, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Giang giác giang giác, a, cảm giác thân thể bị xé rách rất một bộ phận, tiểu hắc cầu đau điên cuồng rãy rủa. Đáng tiếc lại như cũ vô pháp chạy thoát. Nó cảm thấy tịch ly cái này thần thức không gian không phải đơn giản như vậy, liền tính là sinh thành chính mình lĩnh vực, cũng không nên có năng lực trực tiếp nghiền áp một cái căn nguyên chi lực. Tịch ly trên người sắc ý, quá mức rõ ràng, tại đây một khắc, tịch ly biểu hiện ra ngoài lạnh nhạt cùng sát phạt, tiểu Hắc cầu thế nhưng cảm thấy bọn họ dị tộc đã ở thua, bởi vì người này. Người này trên người đã có thần tộc bóng dáng. Tiểu Hắc cầu, theo ta lâu như vậy, ngươi là biết ta tính tình cùng thủ đoạn. Ngươi nói ta nếu là đem ngươi cấp mặt sát. Không. Ha ha ha ha. Tịch ly ngươi không dám. Ta trên người có kiểu dương đại lục căn nguyên tri lực. Ngươi không phải đã biết sao. hiện giờ cửu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục hòa hợp nhất thể nếu là mạt sát ta cửu dương đại lục kia căn nguyên chi lực cũng chắc chắn đã chịu ảnh hưởng trọng nguyên đại lục thiên nguyên đại lục thế cho nên toàn bộ phụ không chín giới đều sẽ đã chịu ảnh hưởng tịch ly người có thể giết ta không có một tia không đành lòng chính là ngươi nhận tâm nhà của ngươi viên ngươi nhận tâm trơ mắt nhìn ngươi những cái đó bạn bè thân thích bởi vì căn nguyên chi lực bị hao tổn đi theo xui xẻo sao tịch ly người không đành lòng Bọn họ thật vất vả chờ đợi tới rồi phù không chín giới trở về từ du ba nghìn thế giới. Ngươi sẽ không nhìn này tốt đẹp hết thể lại lần nữa hóa thành bọn nước. Thịch ly câu môi. Đây là ngươi tự tin nơi sao. Chẳng lẽ không phải sao. Chỉ cần ta bị mặt sát, các ngươi này đó bị phù không chín giới ẩn dưỡng ra tới sinh linh đều đem đã chịu ảnh hưởng. Suy. Tiểu hắc cầu, ngươi nói ngươi như thế nào còn như vậy xuẩn đâu. Ta bất quá là cho ngươi một cái cơ thôi, ngươi lại đem nó coi như cứu mạng dâm dạng. Khi thật chính ngươi cũng rõ ràng ta có thể hay không giết ngươi nếu bằng không cũng sẽ không có mấy ngày nay khuất phục nếu ngươi có thể cắn nuốt cửu dương đại lục căn nguyên tri lực vì sao ta không thể làm cho bọn họ cắn nuốt giết ngươi nếu là chọn nguyên đại lục căn nguyên tri lực không được như vậy liền cửu dương đại lục căn nguyên tri lực nếu là bọn họ đều không được cũng còn có nghịch sinh ngươi biết nó nó thực tham ăn tiểu hắc cầu nhìn tịch ly kêu mỉm cười biểu tình phảng phất cắn nuốt một cái thế giới căn nguyên tri lực là cỡ nào không chấp mắt một chuyện nhỏ Chính là đây là quan hệ muôn vàn sinh linh căn nguyên chi lực. Cái này ác ma. Nàng như thế nào sẽ là thần tộc? Ngươi nếu là tồn tại, có lẽ dị tộc thắng lợi còn có một chút hy vọng, rốt cuộc chỉ có tồn tại, vạn sự mới có khả năng, không phải sao? Tịch ly. Ngươi đây là bảo hổ lột ra. Ngươi sẽ không sợ. Ha ha ha, sợ. Không vào hang quọng, làm sao bắt được có con, con. Hơn nữa, ngươi muốn trở thành kia chỉ lão hổ, cũng muốn có cái kia tư cách. Cũng muốn hỏi một chút ta nắm tay có đáp ứng hay không. Tiểu Hắc cầu hai mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm tịch ly. Ta thời gian nhưng không nhiều lắm. Tiểu Hắc cầu nhắm mắt lại. Hảo. Người đoán không có sai. Ta thật là kia đệ tam phân dị tộc căn nguyên tri lực. Bất quá đệ tam phân dị tộc căn nguyên tri lực ở lúc trước những người đó bố cục sáng tạo dị tộc thiên đạo tri tử thời điểm. Bị tu sĩ kia phương thiên đạo tri tử hạt giống bày một đạo. Sau đó dị tộc căn nguyên tri lực một phân thành hai. Một phần tiến vào tới rồi dị tộc thiên đạo chi tử trên người, mà ta bị vô tình đâm hợp thời không đường hầm chung. Khi đó khắp nơi thế giới đều ở đại chiến. Năng lượng dao động lan tràn vô số tiểu thế giới, ta tiến vào tới rồi một cái tiểu thế giới không gian đường hầm chung. Thế giới kia cũng ở đại chiến, mà kiểu dương đại lục đó là lúc ấy bị một cái đại năng nhất kiếm phách thoái, vô tình tiến vào không gian đường hầm. Bởi vì đã chịu đại chiến năng lượng lan đến, kiểu dương đại lục vừa mới bị chóc, cho nên căn nguyên chi lực cực kỳ không xong ta khi đó cũng mới bị chém xuống thập phần suy yếu đối với năng lượng bản năng khát vọng đó là ở lúc ấy nuốt vào một bộ phận cửu dương căn nguyên tri lực chờ ta tỉnh lại cái kia cửu dương đại lục đã biến mất ở thời không đường hầm trung cũng là lúc ấy ta ra đời một tia linh trí mà bởi vì dị tộc căn nguyên lực lượng thiếu hụt dị tộc sáng chế làm ra tới thiên đạo tri tử vẫn luôn không chiếm được hoàn thiện vô pháp đột phá này phương hoàn vũ pháp tác chỉ có thể trải qua thời gian một chút tự động hoàn thiện Ta liền ở kia dài dòng thời gian chung, vẫn luôn ngồi xổm thời không đường hầm chung chờ đợi dị tộc Thiên Đạo chi tử đã đến. Mà bởi vì ta căn nuốt Cửu Dương Đại Lục căn nguyên chi lực, tự thân cũng đã xảy ra dị biến, cùng nguyên bản có cùng nguồn gốc căn nguyên chi lực mất đi liên hệ. Ngươi cũng không cần nghĩ dùng ta đi tìm ra cái kia dị tộc Thiên Đạo chi tử. Chứ không nói ta cùng với kia phân dị tộc căn nguyên chi lực mất đi liên hệ, chính là nó ở trước mặt ta, ta chưa chắc có thể nhận được. Chúng ta mất đi liên hệ lâu lắm. Ta cảm thấy không chỉ là ta đã xảy ra dị biến, nó cũng vô cùng có khả năng bởi vì thời gian diễn biến, ở một ít địa phương đã xảy ra dị biến. Chương 682 tranh đoạn Hơn nữa, kia thiên đạo chi tử trên người có dị tộc đại năng thiết hạ bảo hộ đồ vật, trừ phi nào một ngày, cái kia thiên đạo chi tử trong cơ thể dị tộc năng lượng bạo phát, ta mới có thể đủ cảm giác đến. Bằng không nó cũng sẽ không nhận sai người. Chờ đợi lâu như vậy, không có chờ đến dị tộc chân chính thiên đạo chi tử. Ngược lại là chờ tới rồi cái này nữ sát tinh. Nói nơi này, tiểu Hắc cầu nhịn không được nhìn tịch ly liếc mắt một cái. Các ngươi thiên đạo chi tử cũng đúng là bởi vì cùng chúng ta dị tộc căn nguyên chi lực chạm vào nhau, cũng bị thương chính mình. Cho nên ở kia lúc sau vô số tuyến nguyệt, kỳ thật các ngươi thiên đạo chi tử, ở một mức độ nào đó, cũng là không được đầy đủ. Hắn cảm thấy, đúng là bởi vì bọn họ lưỡng bại câu thương, trọng nguyên đại lục cùng phụ không chín giới thiên đạo mới vẫn luôn ở vào không ngừng luân hồi chung. nơi đó thiên đạo có lẽ cũng đang tìm kiếm tự cứu phương pháp cho nên trọng nguyên đại lục cùng phù không chín giới vẫn luôn không có trở về thẳng đến tịch ly xuất hiện hắn kỳ thật có đôi khi sẽ tưởng hiện giờ phù không chín giới cùng trọng nguyên giới biến hóa có phải hay không nơi đó thiên đạo tự cứu mà sinh ra mà này cái gọi là tự cứu đơn giản là nữ nhân này xuất hiện hắn cảm thấy tịch ly vô cùng có khả năng là thiên đạo chính mình lựa chọn thiên đạo chi tử hoặc là thiên đạo tự cứu diễn sinh biến số tịch ly trong lòng hiểu rõ này cũng liền giải thích thông vì sao cửu dương đại lục sẽ cùng trọng nguyên giới tới gần bởi vì căn nguyên chi lực bị tiểu hắc cầu căn nuốt mà tiểu hắc cầu vẫn luôn ngồi canh ở trọng nguyên giới cũng liền giải thích thông vì cái gì trọng nguyên đại lục cùng cửu nguyên đại lục sau lại có thể ở nàng trong cơ thể dung hợp giải thích thông qua hướng một ít điểm đáng ngờ tiểu hắc cầu nói xong này đó lúc sau nhắm hai mắt lại nó là đem chính mình của cải đều tuân ra hiểu rõ chỉ vì kia cái gọi là một đường hy vọng ban kỷ Thích Ly buông tay, Tiểu Hắc Cầu rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Hắc Cầu nằm trên mặt đất giả chết, xem trọng nó. Trên đài Lục Nương đã cầm lấy mảnh nhỏ, đối với dưới đài chúng tu khen. Đoàn người cũng biết ta Ngọc Hoa lâu dám bảo năng lực, thứ này vẻ ngoài, mọi người đều có thể nhìn ra được tới là thứ gì mảnh nhỏ. Dưới đài tu sĩ tò mò, mà Minh Vũ có chút khẩn trương, nhưng là hắn biết, thứ này có thể bị đặt đến nơi đầy ban đầu giá, như vậy liền tuyệt đối không có khả năng bị phát hiện là dị tộc căn nguyên chi lực mảnh nhỏ. Này khối mảnh nhỏ, tuy rằng chúng ta Ngọc Hoa lâu cũng phân biệt không ra nó rốt cuộc là gì đó mảnh nhỏ, nhưng là chúng ta lại kiểm tra đo lường đến, nó bên trong ẩn chứa phong phú năng lượng. Tuyệt đối là cái bất phàm đồ vật. Phía dưới Đông đảo tu sĩ, tuy rằng cảm thấy này một khối mảnh nhỏ giảng vô cùng kỳ diệu, vạn nhất không phải cái gì hiếm lạ ngọn ý, mua liền mệt. Nhưng là đây là đối với đại bộ phận thân gia không thế nào phong phú tu sĩ mà nói. Đối với những cái đó thân gia phong phú tu sĩ mà nói, hoa một ít linh thạch mua một cái mảnh nhỏ cũng không phải tiêu phí không được. Rốt cuộc tu tiên giới rất nhiều cơ duyên, có đôi khi dựa vào chính là vật khí. Đối với Ngọc Hoa lâu cách nói, đại bộ phận người đều vẫn là tin tưởng, rốt cuộc nhiều năm như vậy danh dự ở nơi đó, thương nhân muốn lâu dài phát triển đi xuống, tập chính mình chiêu bài, cũng không phải là kiện thông minh hành động. Hiện tại ta tuyên bố, nay khối mảnh nhỏ 100 vạn khởi bước, bán đấu giá mảnh nhỏ người, đều là tương đối mặt trên tầng lầu tu sĩ. Tiêu dị tộc đại năng không có vội vã tiêu giới. nhưng thật ra tịch ly theo đi vào mặc kệ như thế nào nếu đã biết thứ này là dị tộc căn nguyên tri lực nàng tự nhiên muốn nỗ lực một phen liền tính nàng không chiếm được cũng không thể rơi vào kia dị tộc đại năng tay lúc này tịch ly nhưng thật ra hy vọng kia lầu mười vị kia có thể ra tay một chúng tu sĩ nghe được tịch ly thanh âm sau nguyên bản ồn ào đại sảnh không khỏi an tĩnh một chút minh huy sắc mặt nháy mắt có chút khó coi mọi người không khỏi đồng thời nhìn phía lầu mười ân vân hàn đắc ý cười cười xem đi bọn họ đều nhìn ra hiểu rõ liền chờ chúng ta lại ra tay đâu minh huy hy vọng lầu mười người nọ không cần ra tay cố tình người nọ ở tịch ly thanh âm rơi xuống lúc sau liền chậm rãi lên tiếng một ngàn vạn tức khắc ngọc hoa lâu không khí liền có chút vi diệu. tịch ly khỏe miệng gợi lên một mặt cười sau này một dựa dư quang ngắm hướng kia dị tộc đại năng kia dị tộc đại năng quả nhiên sắc mặt thập phần không tốt nghe chung quanh lục tục tăng giá nàng cũng tham cùng một hai hạ kia lầu mười trực tiếp vài lần vài lần nam giới, tịch ly tâm tình thực hảo, từ chữ vật không gian nội móc ra rượu và thức ăn, còn khó được hỏi một chút một bên cửu hoa. người muốn ăn sao? cửu hoa nhìn ra tịch ly tâm tình thực hảo, nhưng là thức thời không có thấu tiến lên. ta ăn qua, ngài chấm ăn. ân vân hàng kiêu ngạo nâng giới, làm ngọc hoa lâu rất nhiều nguyên bản cảm thấy hứng thú tu sĩ cũng không khỏi ngừng lại, cũng chỉ dư lại mấy cái còn ở kêu giới. Tịch Ly nguyên bản cho rằng từ du 3000 giới tu sĩ đều không quá giàu có, hiện giờ xem kia lầu 10 tu sĩ, ra tay tương đương rộng rãi nha. Quả nhiên vẫn là có kẻ có tiền nha. Cửu Hoa chẳng sợ không cố tình đi xem Tịch Ly, cũng có thể đủ cảm giác được giờ phút này Tịch Ly hảo tâm tình. Trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là trong lỗ mũi truyền đến kia sợi chưa từng có người qua mùi hương, lại câu hắn khó chịu. Hắn rõ ràng tích cốc hồi lâu, liền tính sau lại ăn qua đồ ăn, nhưng là lúc trước dư gia còn ở thời điểm Hắn cũng có thể nói là ăn biến độc phương thất giới mỹ thực. Liền tính là từ du 3.000 giới mặt khác mỹ thực, cũng là ăn qua không ít. Nhưng là tịch ly này một bản món ăn, hắn đại bộ phận đều không có gặp qua, liền tính là tương tự, chính là mùi hương cũng không giống nhau. Cựu hoa nỗ lực khắc chế chính mình, làm chính hắn xem nhẹ kia hương khí. nhị căn nguyên chi lực mảnh nhỏ đã bị nâng tới rồi 200 khối thượng phẩm linh thạch. Còn ở dâng lên, lục nương cùng ngọc hoa lâu người nghe đều cao hứng. Chỉ là theo thời gian một chút một chút trôi đi, từ thưa thất mấy người biến thành hiện giờ kia dị tộc đại năng cùng lầu 12 người ở cấp đoạn. Ngọc Hoa lâu chủ nhân Trung Kỳ cũng nhìn ra tới, kia dị tộc chính là vì kia mảnh nhỏ mà đến. Không khỏi sắc mặt có chút ngưng trọng. Này dị tộc đại năng như thế chấp nhất, này mảnh nhỏ chẳng lẽ là có cái gì bí mật. Nếu là này mảnh nhỏ có trợ giúp dị tộc. Trung Kỳ lúc trước cũng xem qua này mảnh nhỏ, chỉ là trừ bỏ kia vô pháp nhìn trộm bên trong cường đại năng lượng, liền không có phát hiện cái gì Hiện giờ, này dị tộc biểu hiện, làm Trung Kỳ có chút lo lắng. Chỉ là này Ngọc Hoa lâu bán đấu giá đi ra ngoài đồ vật, lại không có khả năng thu hồi tới. Liên tính muốn lấy lại tới, cũng muốn dùng mua. Người đi cấp 10 hào phòng gian vị kia khách quý truyền lời, nếu là yêu cầu Linh Thạch, ta Ngọc Hoa lâu có thể nợ trướng. Trung Kỳ cảm thấy, nếu là bị kia hai vị bán đấu giá đi rồi là tốt nhất. Nếu là không được, Trung Kỳ có chút do dự, muốn hay không tìm một cái kéo, trà trộn đến bán đấu giá chung. Chỉ là, hắn đã khai nợ chướng một lần phá cách khơi dòng, nếu là Lâu Mười Ân Vân Hàn cùng Viễn Thanh cũng không khỏi níu như mày. Bọn họ hiện tại tự nhiên là biết cái kia không chấp mắt tu sĩ chính là dị tộc đại năng. Hiện giờ kia dị tộc như thế muốn kia đồ vật, Ân Vân Hàn có chút do dự còn muốn hay không tăng giá. Viễn Thanh liền đã mở miệng. 300 vạn. Chương 683 giao thủ. Nghe được Viễn Thanh thanh âm, Ân Vân Hàn không khỏi quay đầu xem hắn. Lâu Mười một trung kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, vị kia ra tay. Phía dưới ngồi Minh Vũ cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Đáng chết. 400 vạn. 500 vạn. 600 vạn. một ngàn vạn. Ân Vân Hàn chừng lớn một đôi mắt, nhìn Viễn Thanh. Huynh đệ, ta biết các ngươi chùa la giả có linh thạch, chính là cũng không phải ngươi bộ dáng này hoa đi. Viễn Thanh không để ý đến Ân Vân Hàn. Minh Vũ trong mắt tràn đầy sắc ý, nhìn phía lầu mười phòng. Đạo hữu nếu là cùng người khác có hiềm khích, cũng không cần như thế động tắt đi. ngươi như vậy hành vi chẳng những vô pháp làm ngươi kẻ thù thống khổ ngược lại là sẽ làm hắn thông khoái minh thất trên người ẩn ẩn lộ ra uy áp đã sắc ý làm một bên rất nhiều tu sĩ đều kinh hãi không khỏi sôi nổi rời xa minh vũ viễn thanh hiếp hiếp mắt ta mua đồ vật ta có linh thạch ân vân hàn ngồi xa như vậy đều có thể đủ cảm nhận được kia dị tộc trên người sắc ý Thiên kia thu vi tuyệt đối vượt qua hợp thể kỳ a hắn đột nhiên có chút lo lắng bọn họ ngoạn thoát tiết minh vũ nghe được viễn thanh nói không khỏi trong lòng sát ý sôi trào hảo hảo hai ngàn vạn mọi người hít ngược một hơi khí lạnh nay cũng không phải là trung phẩm linh thạch a đây là thượng phẩm linh thạch nha. cái này nhìn phổ phổ thông thông tu sĩ chẳng những tu vi thực lực khủng bố hiện giờ này tài phú cũng thực sự dọa người chút này tuyệt đối là đại lao ở trang bức a ân vân hàn muốn ngăn lại viễn thanh làm hắn suy xét một chút Tia dị tộc thoạt nhìn đã dùng chút thẹn quá thành giận ba nghìn vạn viễn thanh không có do dự Xuất khẩu nói ra 3000 vạn thượng phẩm linh thạch. Minh Vũ trên người sát ý cơ hầu ngưng tụ thành thực chất, chung quanh tu sĩ đều cảm giác được cảm giác các bách, có chút khó chịu. Viện Thanh tay phất một cái, Ngọc Hoa lâu y áp nháy mắt biến mất cái sạch sẽ. Minh Vũ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mọi người ngực đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đạo hữu là nhất định phải đoạt người sở hảo sao? Ân Vân Hàn nhíu mày. Viện Thanh, ta nhìn kia đồ vật, cũng thật là yêu thích. 4000 vạn, 5000 vạn. Minh Vũ trong mắt tràn đầy sát khí, thậm chí muốn tại đây ngọc hoa lâu đại khai sát giới. Chỉ là còn không đợi hắn động tác, bên hông truyền âm lệnh bài liền động tĩnh lên. Thân thức tìm tòi nhập. Minh Vũ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Nhớ lấy rời xa độc phương thất giới. Thương ra cái kia kẻ điên cùng tu là tộc cái kia lão ma chính tiến vào độc phương thất giới. Thông chi tộc nhân, tránh được nên tránh. Minh Vũ mí mắt đột nhiên ngảy dự. Ngực đè nặng một hơi nhi. Hắn biết vừa mới cùng hắn rằng có tu sĩ tuy rằng cũng là tu sĩ này phương đại năng, nhưng là này tu vi tuyệt đối không có vượt qua hợp thể cao kỳ. Thậm chí vô cùng có khả năng cùng hắn giống nhau, ở vào hợp thể sơ kỳ. Nếu là như thế này, hắn tại đây ngọc hoa lâu động thủ, cũng không phải không có khả năng được đến kia mạnh nhỏ, chính là hiện giờ truyền âm lệnh bài phát ra tin tức, lại làm hắn không thể không coi trọng lên. Kia hai cái khắp nơi tìm người kẻ điên, gần nhất chẳng những đem tu tiên giới nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. còn đem bọn họ dị tộc này một phương nháo đắc nhân tâm hoàng sợ. Thứ ca nói, hắn tin tưởng chính là không quá minh bạch, kia hai cái kẻ điên không phải đi ngao du thương thanh giới phương đông sao, như thế nào lại chuyển tới Độc Phương Thất Giới? Tuy rằng hoài nghi bọn họ người muốn tìm liền ở Độc Phương Thất Giới, chính là nơi này không phải bọn họ dị tộc chiếm lĩnh thịnh đông ngũ hoa châu. Lao tổ bọn họ cũng không ở nơi này, lưu lại nơi này, vô cùng có khả năng bị kia hai cái kẻ điên cấp mạng sát rớt. Ở căn nguyên chi lực mảnh nhỏ thượng cùng cánh mạng thượng, Minh Vũ cắn răng. Tay nhanh chóng ở ống tay háo hạ viết. Bốn cái, ta tìm được rồi chúng ta căn nguyên chi lực mảnh nhỏ, có thể hay không nghĩ cách, chờ một chút. Chuyên âm lệnh trầm mặt trong chốc lát, lại động tĩnh. Ngươi ở độc phương thất giới cái kia đại lục. Chỉ cần không phải ở tây nam phương, chúng ta nhiều nhất cho ngươi kéo dài nửa khắc chung thời gian. Vui sướng mở ra quan khán Minh Vũ, ngáy mắt có tâm lệnh đi xuống. Ta ở độc phương thất giới tây nam bộ phúc luân đại lục. Chuyên âm lệnh an tính xuống dưới. minh vũ biết đây là sẽ không lại trả lời hắn hắn thấy được căn nguyên chi lực lại không cách nào lấy về đi trong tộc đầu có lẽ sẽ không trừng phạt hắn nhưng là khẳng định cũng sẽ có một ít tộc nhân trách tội mà giờ phút này bốn cái cũng vô pháp đảm bảo hắn đây là làm chính hắn nhị tuyển một minh vũ ánh mắt hung ác thời khắc chú ý hắn viễn thành, đã sớm phòng bị hắn vội vàng công đạo ân vân hàn lập tức mang nàng đi ta đi dẫn dắt rời đi kia dị tộc đại năng ân vân hàn không kịp ngăn trở Viễn Thanh thân ảnh đã chợt lóe đi xuống lầu, Ân Vân Hàn cắn răng, thật là đời trước thiếu ngươi, thân hình chợt lóe, nhanh chóng hướng về tịch ly phòng mà đi. Lâu 11 một trung kỳ cũng thời khắc chú ý hai bên, ở hai người đồng thời ra tay thời điểm, liền từ ngọc hoa lâu tổng bộ mở ra phòng ngự trận pháp, hắn là nơi này chủ nhân, ở nhất định trong phạm vi là cần thiết bảo vệ nơi này khách nhân an toàn. Với anh, Viễn Thanh cùng Minh Vũ nối tiếp một trường, thật lớn năng lượng nhấc lên năng lượng gió bão. liên tính trung kỳ mở ra trận pháp kịp thời cũng bởi vì hai người thực lực làm thân ở bảo hộ trận pháp nội chúng tu sĩ khí huyết cuồn cuộn trung kỳ đôi tay kết trận bị trận pháp bao phủ tu sĩ chỉ cảm thấy bạch quang trận lóe thân thể đã bị một cổ chùm tia sáng bao vây lấy tiến vào tới rồi ba tầng lâu trở lên phòng lâu ba dưới nháy mắt các tầng kết giới mở ra minh vũ nhìn đứng ở chính mình đối diện viễn thanh trong mắt tầm u phật tu vẫn là một cái hợp thể sơ kỳ phật tu đột nhiên nhìn đến viễn thanh ngực tăng bảo thượng hoa văn đôi mắt neo lại chùa la giả người nhìn viễn thanh tu vi cùng tuổi minh vũ nháy mắt nghĩ tới cái gì ta nói là ai ta đảo không biết khi nào chùa la giả viễn thanh hòa thượng như vậy hãy lo chuyện bao đồng quản các hạ sự kia không gọi nhàn sự minh vũ sắc mặt khó coi hơi hơi neo lại đôi mắt để lộ ra sát khí viễn thanh nếu ngươi càng muốn quản ta nhàn sự như vậy hôm nay ta khiến cho ngươi trả giá đại giới minh vũ thân hình trận lóe nhanh chóng hướng về viễn thanh ngực đánh tới tịch ly từ từ cửa sổ khe hở nhìn thấy hai người chiến đấu kia viễn thanh chân bóng một viên đầu thực sự làm nàng ngoài ý muốn cái kia mười hào phòng gian tu sĩ là cái này hợp thể kỳ hòa thượng như vậy hắn nhằm vào chính mình chẳng lẽ là bởi vì ngộ nhận vì chính mình là phật tu không đợi tịch ly nhiều làm tự hỏi cửa phòng cấm chế đột nhiên bị lụt vào tịch ly đột nhiên cảnh giác nhìn về phía cửa phòng chỗ ân vân hàn bất chấp mặt khác Nhanh chóng đẩy ra tịch ly phòng cấm chế Tịch ly nhìn đến người tới Trong tay nháy mắt xuất hiện hai trường xuất khiếu kỳ bờ chú. Tiểu nha đầu Chớ có sợ hãi Ta là ngươi tương lai trưởng bối Đến nỗi là sư thúc vẫn là sư phó Vậy xem duyên phận Tịch ly như mày Trưởng bối Trên người hắn cũng không có cùng nàng cùng nguyên hơi thở Tiểu nha đầu Không còn kịp rồi Viễn thanh hắn còn ở cùng kia hợp thể kỳ dị tộc chiến đấu Là hắn kêu ta đến mang ngươi đi Chờ lát nữa Nơi này cực kỳ có khả năng sẽ bị bọn họ hai cái chiến đấu lan đến. Chương 684 cấp đi. Hiện tại chúng ta từ cửa sau truyền tống trận rời đi. Mau. Tịch ly phồng lên mày không có bằng phẳng rộng rãi. Ấn Vân Hàn thấy tịch ly như cũ không có buông cảnh giác tâm, không hề lãng phí thời gian. Rồi tay bắt lấy tịch ly, liền hướng ngoài cửa mang. Tịch ly bị xuất khiếu kỳ đại viên mãn thực lực các bách, hai người vừa mới ra cửa, liền gặp nên diện đi tới định sát. định sắp thấy số 9 phòng ra tới chính là tịch ly cùng ân vân hàn sắc mặt tâm trầm vừa định muốn lên tiếng đã bị ân vân hàn một trưởng trụ bay cùng định sắp một hàng người thấy vậy cảm nhận được ân vân hàn trên người áp bách không dám tiến lên nằm trên mặt đất định sắp miệng phun máu tươi đáng chết phật tu ân vân hàn đôi tay kết ấn nhanh chóng sinh thành một khối lệnh bài liền hướng về ngọc hoa lâu một mặt tường đánh đi với anh nguyên bản chống không một vật mặt tường xuất hiện một cái trận pháp hoa văn ân vân hàn dẫn theo tịch ly nhanh trong tiến vào truyền tống trận pháp mới ra ngọc hoa lâu ân vân hàn liền cảm giác được nơi xa truyền đến không gian giao động ánh mắt chật lóe trong miệng nhập quyết hai chương bùa chú liền dán ở tịch ly trên người đây là định hướng truyền tống phụ lục không phải sợ dán xong bùa chú trong tay linh quang chật lóe ân vân hàn động tác nước chảy mây trôi không có một tia tạm dừng tịch ly bị dán lên bùa chú sau còn không đợi làm ra cái gì động tác trước mắt bạch quang chật lóe định sắp cũng hướng chính mình trên người dán một lá bửa thân hình nháy mắt biến mất không thấy hai người rời đi hai tức qua đi không trung đột nhiên bị xé mở một lỗ hổng hai bóng người nháy mắt từ kia cái khe chung chui ra thương diễn cùng cổ hiệp cảm giác được từ ngọc hoa lâu truyền đến chiến đấu giao động thân hình chật lóe nháy mắt xuất hiện ở ngọc hoa lâu bên trong minh vũ tự cảm giác được một cổ không gian giao động lúc sau liền kêu to không tốt không nghĩ tới kia hai vị thế nhưng tới nhanh như vậy còn trực tiếp tỏa định này ngọc hoa lâu muốn lui lại đã vì khi đã muộn phanh cổ hiệp tay nhất chiêu minh vũ thân mình liền không chịu khống chế bay ra bị cổ hiệp một phen nắm yết hầu giang giác giang giác minh vũ cảm giác yết hầu chỗ tựa hồ lại dùng điểm sức lực liền sẽ đoạn rất giống nhau nói tộc của ta đệ tử ở nơi nào thương diễn thần thức đảo qua thần thức do lốc nháy mắt lan tràn đến toàn bộ ngọc hoa lâu tỉ mỉ kiểm tra quá ngọc hoa lâu mỗi một chỗ nhưng là lại không có phát hiện quen thuộc hơi thở chư bỏ một cái đã không trong phòng còn tàn lưu một kia chưa tan đi hơi thở nhưng là nơi đó lại có một cổ xa lạ hơi thở thương diễn nháy mắt nổi giận nửa bước tiên nhân uy áp nghiền áp mở ra nói nhà ta hoa hoa đi nơi nào đi minh vũ một đôi mắt chừng lão đại tựa hồ tại hạ một giây liền phải tuân ra hốc mắt trong mắt mặt trên tất cả đều là giữ tợn hồng tơ máu tiết hầu phát không ra một câu ngữ chỉ có thể đủ phát ra ca ca cốt cách cọ sát thanh thương diễn tìm không thấy tịch ly Thân thức hướng về Ngọc Hoa lâu 11 tầng mà đi. Trung Kỳ. Nhà ta tiểu hoa nhi đâu? Trung Kỳ vội vàng từ lầu 11 té ngã lộn nhào đến Thương Diễn bên người. Trước, tiên bối, vị kia vị kia tiểu hưu vừa mới còn ở trong phòng. Thương Diễn cùng cổ hiệp nháy mắt nhìn về phía Trung Kỳ. Nói như vậy, ngươi lại đem nàng làm ném. Trung Kỳ vội vàng giải thích. Không phải. Tiền bối, vừa mới vị kia tiểu hoa nhi thật sự còn ở trong phòng đầu. Nói nơi này. trung kỳ nhịn không được nhìn về phía minh vũ thương diễn cùng cổ hiệp cũng nhìn về phía sắc mặt xanh tím minh vũ cổ hiệp trên tay lực lượng lại lần nữa tăng lớn minh vũ sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm đôi mắt đã bắt đầu trắng dã. muốn dạy giụa chính là có cổ hiệp nửa bước tiên nhân tu vi áp chế vô pháp nhúc nhích nửa phần nói có phải hay không ngươi đem nhà ta đệ tử cấp mang đi nói cổ hiệp mặt cũng có chút vặn mẹo một chương gầy ốm cơ hồ chỉ còn lại có da bọc xương mặt giờ phút này càng thêm khủng bố Bị cổ hiệp dẫn theo cổ, còn bị không ngừng run dẩy Minh Vũ. Nói, hắn như vậy, muốn hắn nói như thế nào? Trung kỳ nuốt khẩu nước miếng, này đó tiền bối thật khủng bố. Trước, tiền bối, ngại như vậy dẫn theo hắn, hắn vô pháp nói. Cái kia lời nói tự, ở cổ hiệp như lao giống nhau, chừng tới trong ánh mắt, dần dần tắt thanh. Mà ở lúc này, Minh Vũ sắc mặt dữ tợn Không tốt, hắn muốn tự bạo. Chịu không nổi vũ nhục Minh Vũ, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. trên người sở hữu năng lượng kích động liền phải tự bạo cổ hiệp giữ tận mặt tường mỹ tay phải hóa chảo gắt gao ấn ở minh vũ đầu thượng một cổ bá đạo đến cực điểm lực lượng dọc theo cổ hiệp cùng minh vũ tương tiếp địa phương thẳng vào minh vũ nội phụ minh vũ bắt đầu cả người run rẩy chung quanh tu sĩ hít hà một hơi đây là muốn chịu hồn a chúng tu sĩ nhìn phía cổ hiệp ánh mắt vạn phần hoảng sợ minh vũ cuối cùng không có tự bạo thành hóa thành một bãi chất lỏng nhỏ giọt ở ngọc hoa lâu trên sàn nhà chúng tu sĩ cảm giác một cổ lạnh lẽo từ chân lẻn đến đầu cổ hiệp nhìn về phía thương diễn tuy rằng thực không muốn cùng cái này lão đông tây nói chuyện nhưng là hai người mấy ngày này tới nay cũng coi như là đạt thành một loại trung nhận thức hắn không có mang đi kia nha đầu một bên trung kỳ nghe ngôn không khỏi nhìn về phía viễn thanh chỉ là này không xem không quan trọng vừa thấy thiếu chút nữa đem hắn dọa tại chỗ nhảy lên ở hắn xem mắt thuật dưới kia đứng viễn thanh chỉ để lại một đạo thân xác ở nơi đó chân nhân đã sớm không biết chạy tới chạy đi đâu trung kỳ đối thượng hai người ánh mắt khóc không ra nước mắt ai nói viễn thanh là một ngốc tử không hiểu biến cố nay liên thực thái quá quả nhiên tu tiên giới biểu đặt người thực đáng giận thương diễn cùng cổ hiệp cũng phát hiện viễn thanh không thích hợp thương diễn dôi tay phất một cái nguyên bản đứng ở tại chỗ thoạt nhìn sinh động như thật viễn thanh lập tức hóa thành một đạo sương khói đáng chết là không thiền lão nhân kia kim thiền thoát sắc phương pháp hào một cái chùa la giả hào một cái không thiền đắc ý đệ tử viễn thanh cảm nhận được hai người phẫn nộ trung kỳ vội vàng run run rẩy rẩy tiến lên muốn nói công chủ tội hai vị tiền bối văn bối từng có hạnh đến quá xem mắt thuật nhìn thấy quá vị kia chân thật bộ dáng trung kỳ vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một quả ngọc giản để ở trên trán đem tịch ly bộ dáng khắc họa vào ngọc giản bên trong còn khắc chế hai phần, đưa cho cổ hiệp cùng thương diễn hai người tiếp nhận Nhìn về phía trong ngọc giả người. Tuy rằng ngăn mặc nam tu quần áo, chính là bộ dáng lại là tin tức chung chính là kia trướng mắt kim quang. Chờ tịch ly lại lần nữa rơi xuống đất, mở mắt ra, trước mắt sớm đã không phải trung tây thành bộ dáng. Trong không khí ẩn ẩn lộ ra một cổ đàn hương. Bởi vì thời gian dài truyền tống, mà hơi hơi say xe đầu, tức khắc có một cổ thanh minh. Chỉ là còn không đợi nàng có điều động tác, thân thể đã bị người nhắc tới. trở tay trộm tới, bị người chặt lại. thân thể nháy mắt bị một cổ uy áp đè nặng không thể động đậy bên thai là gào thét mà qua phong tịch ly nhìn về phía bắt lấy chính mình người lại là một cái phật tu không đàn mang theo tịch ly một đường hướng đông tịch ly từ trên cao đi xuống nhìn lại phía dưới kiến trúc phong cách cũng đã hoàn toàn đại biến dạng hơn nữa tại đây phồn vinh trên đường phố đại bộ phận đều là đầu sầm lượng hòa thượng cho dù có rất nhiều lưu trữ tóc dài cũng đại bộ phận khoác áo cà sa ăn mặc tăng bảo chương sáu trăm để lao thụ Tịch ly cảm thấy tình huống có chút không ổn. Không đàn tuy rằng bắt lấy tịch ly hướng về chùa La Già bay đi, chính là ngầm, nhưng vẫn âm thầm quan sát đến tịch ly. Nay càng xem liền càng vừa lòng. Nay tiểu hoa nhi thiên phú thật tốt, bất quá còn tuổi nhỏ cũng đã nguyên anh cao kỳ, còn rèn thể thành công. Chính yếu chính là, kia cả người mạo Phật quang. Cùng kia nồng đậm đến mức tận cùng công đức chi lực. Nay quả thực là vì bọn họ Phật môn mà sinh a. Trong lòng kinh hỉ vừa vui sướng. Cái này tiểu hoa nhi sau này chính là bọn họ chùa la giả người nha. Đã từng còn đáng thương quá nhà mình sư điệt kia xui xẻo vật khí, thì mấy trăm năm cũng không từng thấy đồ đệ. Hiện giờ nhìn đến này tiểu hoa nhi, không đàn trong lòng kia bất mãn tức khắc biến mất cái sạch sẽ. Tốt như vậy mầm. Kia chờ cái mấy trăm năm, tính chuyện gì? La kia thành viễn nên A. Nếu là là hắn, hắn cũng nguyện ý A. Tốt như vậy mầm, cũng trách không được, kia tiểu tử không xa ngàn dặm, gọi bọn hắn cấp nhìn này phong thành. Đêm này Tiểu Hoa Nhi đưa tới Không thiền sư huynh nếu là nhìn thấy này Tiểu Hoa Nhi Định là sẽ cao hứng hư Lao hòa thượng cười đẩy mặt hiền tử Chờ đến hai người tới một tòa chùa thời điểm Tịch ly rất xa liền nhìn đến một đám hòa thượng ngồi ở một viên đại thụ hạ Không pháp thấy được không đàn thân ảnh Tới Không thiền cũng mở mắt Chúng hòa thượng nhìn lại Tức khắc không khỏi hiếp hiếp mắt Kêu cả người mạo kim quang hoa, hoa Thật sự là Đáng yêu khẩn a. Từ du ba nghìn giới lại nhấc lên một cổ huyết vũ tinh phong. Độc phương thất giới một cái hợp thể kỳ dị tộc bị kia hai vị gần nhất quấy phong vân đại năng cấp xé. Mà kia nghe nói kêu mình vũ ra hỏa, nghe nói phía trên còn có một cái lao tổ trống. Lưu tuyến sâu keo lục trưởng lão, Minh Hải. Minh Hải bế quan nhiều năm, cảm ứng được Minh vũ nga xuống, trực tiếp xuất quan. Hiện giờ phía đông lưu tuyến sâu keo nhất tộc đã cùng thương ra cùng tu la nhất tộc không khí cũng là càng ngày càng khẩn trương. Túc ấy nhìn nam cung thương. a thương chúng ta nhất định phải đi vào sao ta như thế nào cảm giác nơi này có điểm âm trầm trầm nam cung thương ôm túc ái không cần sợ hãi ta trong cơ thể có căn nguyên ma khí che chở chúng ta hai cái sẽ không có việc gì yên tâm liền tính ta bị thương cũng sẽ không làm ngươi bị thương túc ái nhìn đen nhánh cửa động mỹ mắt không khỏi nhảy nhảy nàng tổng cảm giác không thể tiến vào nơi này chính là a thương nói nơi này có hấp dẫn đồ vật của hắn Bọn họ đi vào này từ du ba nghìn giới đã có đoạn thời gian, nơi này không thể so trước kia phủ không chín giới. Nơi này tu vi cao tu sĩ chỗ nào cũng có. Có rất nhiều lần, bọn họ hai cái đều thiếu chút nữa bị người chăn giết. Nếu không phải bọn họ hai cái ăn ý, có chút bảo mệnh đồ vật, khả năng đã sớm ngã xuống. Túc ấy tổng cảm giác, từ tiến vào từ du ba nghìn giới, hai người vận khí liền vẫn luôn không tốt lắm. Theo lý thuyết, liền tính bọn họ thoát ly nguyên bản kết cục. a thương cũng không hề là kia quyển sách chung vai ác đại lao nàng cũng trở thành miểu pháp môn thân truyền đệ tử hai người ở phụ không chín giới vật khí cũng vẫn luôn không tồi đặc biệt là a thương chính là hiện giờ nam cung thương cảm nhận được túc ái run rẩy nhẹ nhàng chấn an nàng không cần sợ hãi a thoái nếu là ngươi sợ hãi có thể ở bên ngoài chờ ta không ta và ngươi cùng nhau đi vào túc ái phủ quyết nam cung thương ý tưởng hai người tiểu tâm cẩn thận hướng về ngăm đen cửa động đi đến Chùa la già nội. Thích ly ngồi ở kia viên lão cây bồ đề thượng. Trên người vẫn là ăn mặc một thân màu xanh lá pháp bảo. Phía dưới quét rác tiểu sa di nhịn không được nhìn lén một chút ngồi ở cây bồ đề người trên. Kia đầy đầu tóc bạc, khuynh thành dung nhan, tiểu sa di chẳng sợ mấy ngày nay vẫn luôn đều đang xem, cũng không khỏi xem cũng ngờ ngơ. thằng đến trên cây người nọ trường hướng hắn. Tiểu sa di vội vàng hoảng loạn cối đầu, quét rác. Lao tổ nhóm nói, trên cây vị kia... Vô cùng có khả năng là viện thanh sư tổ đệ tử, như vậy hắn cũng là muốn kêu một tiếng sư thúc. Lao tổ nhóm còn nói, vị này sư tổ tính tình có điểm lãnh, nhưng là tuyệt đối là tu Phật thiên tài, làm hắn không có việc gì có thể nhiều cấp sư thúc niệm một niệm. Đi, vừa đi sư thúc trên người kia sắc khí. Nói không chừng, sư thúc nàng là có thể đủ bỏ đạo tu Phật, quy y để Phật môn. A-di đà Phật, tịch ly có chút đau đầu, phía dưới tiểu hòa thượng lại bắt đầu niệm kinh. Chẳng qua là ngắn ngủn mấy ngày, nàng tại đây chùa miếu bên trong, liền theo kịp sống một ngày bằng một năm. Này đó Phật tu muốn khuyên nàng quy y để Phật môn. Chẳng sợ nàng nói nàng có tông môn cùng sư phó. Nàng tại đây chùa La Giả là tự do, nhưng là cũng giới hạn trong này chùa La Già. Bởi vì nàng là đạp không ra này chùa La Già nửa bước. Một khi nàng muốn đi ra ngoài, liền sẽ bị kết giới ngăn lại. Thịch ly có chút bực bội, xả vài miếng cây bồ để diệp. Phía dưới quét rác tiểu sa di xem đau lòng không thôi. kia chính là trong chùa có mấy chục vạn năm cây bồ đề. Hắn muốn kêu sư thúc kiềm chế điểm, chính là Lao tổ nhóm nói, sư thúc hiện tại còn chỉ có thể sủng tới theo tới. Tiểu sa di yên lặng túi đầu, đem sư thúc từ trên cây ném xuống tới lá cây nhặt lên, bảo bối bỏ vào trong lòng ngực. Thích ly xem sọ náo càng thêm đau. Những cái đó Lao hòa thượng làm việc rất là có một bộ. Biết nàng tâm tình không tốt, nhưng thật ra sẽ không lại thường thường xuất hiện ở nàng trước mặt, ngược lại là an bài này đó tiểu sa di ở nàng bên cạnh. Này đó tiểu sa di nhỏ nhất bất quá mới 5-6 tuổi. Đối với bọn họ phát giận, thích ly thật đúng là làm không được. Mấy ngày nay xuống dưới, nàng tại đây chùa la già chuyển động, ý đồ tìm được đi ra ngoài biện pháp. Đáng tiếc chính là, chẳng sợ nàng lợi dụng không gian chi lực, cũng vô pháp sẽ mở nơi này kết giới. Bất quá, mấy ngày nay chuyển động xuống dưới, nàng nhưng thật ra phát hiện này chùa la già này cây lão cây bổ để có chút ý tứ. nay cây thượng tuổi thụ, ngày qua ngày, Năm này sang năm nọ tại đây chùa La Giả nghe này đó Phật tu niệm kinh, trên người đã sớm lây dính nồng đậm Phật tính, lại còn có có một tia linh trí. Hơn nữa mỗi lần nàng từ nơi này trải qua, này cây láo thụ đều sẽ lắc lắc lá cây tử, phát ra rầm rầm thanh âm. Hướng quang nói cho nàng, đây là bởi vì này cây thích nàng, mới có thể như thế. Chẳng qua này cây không biết vì sao, vẫn luôn chưa từng khai linh hóa hình. Này đều mấy chục vạn năm thụ linh. Tới rồi giữa trưa? Này đó tiểu sa di còn không có tích bốc, đến đi chùa la giả nhà ăn ăn cơm. Sư thúc, ta đi rồi. Tịch ly nằm ở chạc cây thượng, không có mở mắt ra, cũng không để ý đến tiểu sa di. Tiểu sa di có chút thất vọng, dẫn theo cái trổi dần dần đi xa. Đãi này hậu viện hoàn toàn đã không có tiểu sa di bóng dáng, tịch ly lúc này mới mở mắt ra. Vô vô cây bồ đề. Nàng mấy ngày nay cảm giác được không gian nội kia viên trang khuất quỳnh tiên dưỡng hồn một hạt giống có chút động tĩnh. Nhìn đến này viên lão cây bồ đề sau, nàng liền có chủ ý. Xoay người hạ thụ, tịch ly thần thức tại đây hậu viện khắp nơi nhìn quét. Ngồi ở chủ thiện phòng mấy người nhìn ở hậu viện loạn dạo Tiểu Hoa Nhi. Nàng là đang tìm cái gì sao? Không đàn nhìn tịch ly, đầu cũng rất đau. Bọn họ này đó lão ra hỏa mấy ngày này xuống dưới, là thật sự thực thích cái này Tiểu Hoa Nhi. Tuy rằng tính tình biểu hiện có chút lánh, nhưng là từ làm người xử sự đi lên xem, nàng là có chính mình điểm mấu chốt. Chương 686 nửa tháng chi ước. Chỉ là này tiểu hoa nhi bất luận bọn họ nói như thế nào nói, nàng trước sau không muốn gia nhập bọn họ Phật môn. Kia thương gia cùng tu là nhất tộc lão tổ đã ở tới bọn họ chùa la giả trên đường. Bất quá cũng may, hôm nay thanh viễn liền phải đã trở lại. Hơn nữa đạo cơ cũng ở tới trên đường. Xem, nàng đang làm cái gì? Tịch ly tìm một chỗ, bắt đầu bào hố. Chờ bao hảo hố, tịch ly từ trong lòng ngực lấy ra kia cái dưỡng hồn một hạt giống. đem nó loại vào thổ nhưỡng. Nơi này thường xuyên có tăng nhân ở chỗ này giảng kinh, hơn nữa này viên cây bổ đề trên người Phật tính cũng đã thâm. Tương lai như thế nào, đoan xem chính ngươi tạo hóa. Trong không gian tiểu ngộng cũng bị tịch ly phóng ra. Tiểu ngộng tựa hồ có điều cảm ứng, ở tịch ly mua hạt giống địa phương người người. Nhìn nhìn tịch ly, nghiêng nghiêng đầu. Đó là, như thế nào có chút giống là thận. Không thiền dừng lại gõ mò tay. Kia không phải thận, đó là thực ngộng thú ấu thể. Không biết dùng biện pháp gì, còn huyết thành thận. Không pháp đôi mắt nhìn chầm chầm vào tịch ly trong tay nắm kia căn gậy gỗ. Kia gậy gỗ nhìn như là chết, chính là thoát ly thân cây, thế nhưng sinh ra tân cành cây. Các ngươi nhìn kia nha đầu trong tay nắm gậy gỗ, ta như thế nào nhìn có chút. Quen thuộc. Còn quái gì? Kia. Kia giống như là quan âm thụ. Không thiền cũng hơi hơi kinh ngạc. Quan âm thụ cây khô gặp mùa xuân, nhưng thật ra khó được. Xem ra đứa bé này có đại cơ duyên A. Sư Minh. Nha đầu này tuyệt đối là cùng ta Phật môn có duyên A. Ngươi xem nàng đầy người Phật quang cùng công đức chi lực. Hiện giờ ra tay còn chính là một cây quan âm mục. Này tuyệt đối sẽ là ta Phật môn người A. Chùa Thiên Lan không phải tuyển nhận một cái Phật môn thiên tài, tay cầm tịnh thế chi liên tất phong thánh tử, nếu là trách môn chiêu này tiểu nha đầu, cũng không kém A. Tay cầm quan âm mục, còn cả người công đức chi lực thêm thân. So với kia thánh tử. Không sai chút nào. Mặt khác mấy cái đại sư cũng gật gật đầu. Nha đầu này thật là khó được tu Phật thiên tài. Không thiền lại nhữ như mày. Là cái khó được tu Phật thiên tài, cũng đích sắc cùng ta Phật có duyên, chỉ là. Kêu cả người cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sắc khí, vào Phật môn, khủng nộ mục kim cương đều trấn áp không được. Nộ mục kim cương, đó là niệm sư đệ Phật, viễn thanh tu Phật. Chỉ là cái gì? Còn không đợi không thiền nói xong lời nói, phía dưới liền chạy tới một cái tiểu hòa thượng. Lao tổ. Lao tổ. viễn thanh sư thúc đã trở lại viễn thanh sư thúc đã trở lại mấy người liếc nhau trên mặt rốt cuộc hiện lên ý cười nha đầu này là viễn thanh có duyên người nói không chừng viễn thanh đi thuyết giáo thuyết giáo nàng sẽ nghe một chút đi kêu ngươi viễn thanh sư thúc tới nơi này tới là tiểu hòa thượng cao hứng lui ra tịch ly nghe từ nhà ăn bên kia phát ra mùi hương là một chút muốn ăn đều không có vừa tới kia một hai ngày nàng còn tò mò cảm thấy có chút hương đi ăn một hai ngày Chính là này một hai ngày xuống dưới, nàng liền không quá chịu được. Nàng muốn ăn thịt uống rượu. Nàng quả nhiên không thích hợp Phật môn. Đáng tiếc chỉ cần nàng lấy ra rượu thịt, kia đổ vật liền sẽ bị kia mấy cái Phật môn đại sư lấy đi. Thử vài lần, đều vô tật mà chết. Tịch ly biết bọn họ định là ở trong tối quan sát chính mình. Tịch ly trốn không thoát, cũng liền dần dần xem nhẹ bọn họ. Nàng sẽ không gia nhập Phật môn. Nay chúa la giả linh khí nồng đậm, so với nàng đến quá tử du giới địa phương khác đều phải nồng đậm nàng cũng liền ở chỗ này tu luyện lên mỗi khi nhìn đến nơi này mặc kệ đi qua chính là lão hòa thượng vẫn là tiểu hòa thượng tiểu sa di đều phải thở dài một tiếng mới vừa đi tiến hậu viện viễn thanh liền nhìn đến trên cây kia đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng là đạo gia năm tâm hướng thiên nàng ở bọn họ chùa miếu bên trong tu đạo nghe được tiếng bước chân tịch ly lô thai giật giật không có mở to mắt viễn thanh đi đến tây bồ đề hạ a di đà phật tiểu thí chủ biệt lai vô dạng nghe được quen thuộc thanh âm tịch ly mở tròn mắt là cái này ngọc hoa lâu hòa thượng cũng là hắn gọi người đem nàng mang nhập này chùa la giả tịch ly ánh mắt thực lãnh viễn thanh thậm chí có thể cảm giác được trong đó sắc khí mặc mặc tiểu thí chủ là ở đoán viễn thanh tự chủ trương mang tiểu thí chủ tiến vào chùa la giả tịch ly mấy ngày nay biểu hiện hắn cũng nghe nói tịch ly không nói gì nhưng là trên người khí lạnh lại là càng ngày càng đủ a di đà phật không có cùng tiểu thí chủ nói một tiếng Liên đem tiểu thí chủ mang đến ta phật môn chùa la giả thật là viễn thanh không phải nhưng là lúc ấy tình huống khẩn cấp kia dị tộc đối với kia đồ vật thập phần chấp nhất tiểu thí chủ liên lụy trong đó viễn thanh vì phòng vắng nhất mới ra này hạ sách mong rằng tiểu thí chủ xin đừng trách Thích ly trên người khí lạnh vẫn là không có biến mất viễn thanh thở dài từ trong lòng ngực móc ra một quả nhận chữ vật đưa cho tịch ly đây là tiểu thí chủ ở ngọc hoa lâu muốn bán đấu giá đồ vật đều ở bên trong bao gồm kia cái mảnh nhỏ Thích ly nhúng mày, đây là muốn dùng linh thạch thu mua nàng. Ta không thiếu tiền. Viện thanh sửng sốt một chút. Suy nghĩ một chút mới nói. Tiểu thí chủ không cần hiểu lầm, này không phải thu mua tiểu thí chủ đồ vật. Là viện thanh thấy tiểu thí chủ ánh mắt đầu tiên, cảm thấy tiểu thí chủ là vị tu Phật thiên tài, có thu đồ đệ ý tưởng. Này, cái nhẫn chữ vật, coi như là lần đầu tiên gặp mặt lễ gặp mặt, cũng cho là viện thanh tự mình mang tiểu thí chủ tới chùa La Già xin lỗi lễ, tốt không? Thích Ly thần thức âm dương song sinh hỏa nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Chủ nhân, ngươi nói, này hòa thượng có phải hay không ngốc ca? Bởi vì ngươi muốn mua, cho nên không tiếc hoa càng nhiều linh thạch đi mua, sau đó tặng cho ngươi. Muốn thu ngươi làm đồ đệ. Thiên thương cùng mặt khác mấy tiểu tử kia đều cảm thấy viễn thanh hành vi có chút ốc. Thích Ly không có nhận lấy viễn thanh đồ vật. Ta sẽ không bỏ đạo tu phật, ta có chính mình sư môn, có chính mình sư phó, cũng có bạn bè thân thích. Ta không phải ngươi người có duyên. Hơn nữa ta tu đạo là tu la đạo. Cùng này viện thanh tu Phật, tám gậy che đánh không đến cùng nhau. Viễn thanh trầm mặc trong chốc lát. Tiểu thí chủ nói cùng ta Phật vô duyên, cùng viễn thanh vô duyên, chính là tiểu thí chủ cả người Phật quang cùng công đức trí lực, hơn nữa người mang Phật môn trí bảo. Thịch ly đánh gây viện thanh nói. Đó là chuyện của ta. Cảm nhận được tịch ly tâm tình lại nếu không hảo, ở thiện phòng quan khán một hàng đại sư, không khỏi có chút sốt ruột. Tiểu thí chủ nếu nói cùng ta Phật vô duyên, cùng Viễn thanh vô duyên không bằng tiểu thí chủ cùng viễn thanh định ra nửa tháng chi ước như thế nào tại đây nửa tháng trong vòng tiểu thí chủ nghe viễn thanh giảng phật nghiệm kinh nửa tháng lúc sau nếu là tiểu thí chủ như cũ không muốn quy y hệ phật môn như vậy viễn thanh liền phóng tiểu thí chủ rời đi cũng bảo đảm chùa la Già sẽ không ngăn trở nửa phần không đàn đoàn người muốn ngăn cản nhưng là đã vì khi đã muộn hảo hiện giờ nàng không có thực lực từ này chùa la Già đi ra ngoài trừ bỏ đáp ứng không còn hắn pháp không đàn há miệng thở dốc Hán tưởng nói, liền tính nàng không phải viễn thanh người có duyên, nhưng là là Phật môn người có duyên, Phật môn có vô số Phật tu muốn thu nàng vì đệ tử A. Hán, cũng nguyện ý. Chương 687 tương nhận. Cứ như vậy, Thích Ly cùng viễn thanh nửa tháng chi ước đặt thành. Trở lại thiện phòng sau, không đàn liền nhịn không được mở miệng. Viễn thanh. Người như thế nào có thể phóng kia nha đầu rời đi đâu? Thật tốt mặt mũi A. Hán đau lòng. Sư Thúc, có từng nhớ rõ đạo cơ đại sư nói qua nói. Đoàn ngươi trầm mặc. Mọi việc thuận theo tự nhiên, mọi việc chớ có cưỡng cầu. Duyên, là cưỡng cầu không tới. Thích Ly ngồi ở trên cây, phía dưới là đang ở giảng Phật Viễn thanh. Cách đó không xa nằm bò tiểu mộng đã hô hô ngủ nhiều, còn thường thường phát ra khỏe thanh âm. Nam ở trên cây chán đến chết, Tịch Ly tuy rằng không muốn nghe Viễn thanh thanh âm, chính là không thể không nói, Viễn thanh niệm kinh khi thanh âm còn rất dễ nghe. Cũng rất thôi miên. Dần dần, Thích Ly cũng không khỏi đã ngủ. nghe được nữ tử hô hấp cân xứng viễn thanh không khỏi mở mắt ra nhìn một chút nằm ở trạc cây thượng tịch ly loang lổ dương quang tán ở tịch ly váy áo thượng cây bù để diệp phát ra rất nhỏ dầm thanh ân vân hàn từ nơi xa đi tới cảm thấy hình ảnh này đẹp mắt là đẹp mắt chính là này phía dưới hòa thượng giảng kinh đều bạch nói viễn thanh giảng phật hậu viện những cái đó tiểu hòa thượng cùng tiểu sa di ngồi ở khoảng cách cây bù để xa một chút khoảng cách sợ hai xảo đến trên cây vị kia Tuy rằng không phải sợ xảo đến vị kia nghiêm túc nghe giảng, mà là sợ xảo đến vị kia ngủ. Không đàn đoàn người nhìn đối diện kia hai cái sắc mặt khó coi, mắt mang sát ý người. Hai vị này, so với bọn hắn dự đoán còn muốn tới sớm. Không thiền đầu tiên được rồi một cái Phật lễ. a di đà Phật. Nhị vị thí chủ đường xa mà đến. Không thiền. Không cần cấp lao tử nói mấy chuyện vớ vần ấy. Tộc của ta đệ từ đâu? Cổ hiệp nhìn đến không thiền kia mặt mày thấp liêm bộ dáng liền tâm tình không tốt. thương diễn cũng sắc mặt không tốt nhìn chùa la giả đoàn người không thiền làm người yếu địa nói một chút các ngươi chùa la giả tùy ý lừa gạt nhà ta hoa, hoa hôm nay nếu là ta thương diễn không thể nhìn đến nhà ta hoa hoặc là nhà ta hoa, hoa đã chịu một đinh điểm thương tổn thiếu một cây lông tơ Bùa linh quân nhất định phải các ngươi chùa la giả trả giá đại giới nhất định phải rảo ngươi chùa la giả chó gà không tha nửa bước tiên nhân linh lực nháy mắt ngoại phóng không thiền đoàn người sắc mặt biến đổi thương thí chủ cổ thí chủ này mạc tức giận. tiểu thí chủ ở ta chùa la già hảo hảo, không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. nhà ta hoa hoa ở nơi nào? tiểu thí chủ đang ở hậu viện nghe viễn thanh giảng phật, thương diễn tức khắc mí mắt ngẩng dự. phản ứng lớn nhất đương thuộc cổ hiệp. bọn họ tu la nhất tộc thật vất vả ra một cái tiểu hoa nhi. như thế nào có thể đi nghe này đó con lừa chọc giảng phật nghiệp kinh. hắn cái thứ nhất phản ứng chính là này đó lao đông tây cậy ra lên mặt lấy thực lực bức bách nhà hắn đệ tử. Lão lừa trọc. Ngươi cũng dám bức bách nhà ta đệ tử. Lão tử muốn ngươi đẹp. Cổ hiệp tay hướng về không thiền mà đi, không thiền vội vàng một chán. Cổ thí chủ hiểu lầm. Đây là tiểu thí chủ cùng lão tăng kia đồ đệ làm ra ước định. Trung quanh không pháp mấy người vội vàng đôi tay liền phất, đem nửa bước tiên nhân năng lượng giao động hóa khai, phòng ngừa thương đến vô tội. Không đàn vội vàng đem tịch ly cùng viễn thanh nửa tháng chi ước nói ra. Cổ hiệp cùng thương diễn sắc mặt đã khó coi. Nhà hắn đệ tử rõ ràng không muốn nghe cái gì kinh phật, nếu không phải phản kháng không được, như thế nào sẽ theo này những lao lửa chọc. Thương diễn trong lòng tức khắc liền chua xót lợi hại. Bất quá lập tức chi cấp, vẫn là trước muốn xem đến nhà hắn hoa hoa. Chờ xác định nhà mình hoa hoa không ngại lúc sau, lại theo chân bọn họ hảo hảo tính tính toàn trướng. Thương diễn cùng cổ hiệp gấp không chờ nổi chạy tới hậu viện. Tới rồi cửa, thương diễn đột nhiên cảm giác trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Tu đến như thế tu vi hắn, thế nhưng có chút khẩn trương cổ hiệp khinh thường hư lạnh, nâng lên chân liền hướng trong đầu đi thương diễn vội vàng đổi kịp hắn nhưng không có quên cái này lao đông tây cũng là cùng hắn đoạt hoa hoa hai người cùng một hàng phật tu đại sư rất xa liền nhìn đến cây bồ để nơi đó cảnh tượng nơi xa chúng tăng nhân chuyên tâm nghe viễn thanh giảng kinh niệm phật chính là đương sự lại nằm ở cây bồ đề thượng ngủ dưới tảng cây còn ngủ một con thận thường thường phát ra tiếng ấy viễn thanh giảng nghiêm túc chúng tăng nhân cũng nghe nghiêm túc chính là kia một người một thận tuy rằng đã nhìn đến tình cảnh này mấy ngày rồi chính là bọn họ mấy cái lao ra hỏa như cũng cảm thấy sọ não đau nguyên bản nhắm mắt lại tịch ly nhíu nhíu mày tựa hồ cảm giác được cái gì mở choáng mắt đột nhiên nhìn về phía cửa liếc mắt một cái liền đối thượng khỏe miệng mang cười thương diễn tịch ly chấp một chút đôi mắt trong cơ thể huyết mạch ở di động tia cổ thân cận cảm giác làm nàng huyết mạch sôi trào. tịch ly nháy mắt ngồi ngay ngắn lên thương diễn cùng tịch ly xa xa thương vọng nhìn đến thương diễn trong mắt ý cười cùng với từ ái tịch ly mui đột nhiên cảm thấy có chút ghế ẩm thương diễn nhìn đến tịch ly hơi hơi phiếm hồng hốc mắt trong lòng cũng không phải tư vị hắn tuy rằng cùng cái này tiểu ra nhi chưa từng có gặp qua một mặt chính là lại ở vô hình trung, tương liên không biết bao nhiêu lần hơn nữa huyết mạch chi gian lôi kéo hiện giờ gặp mặt cảm thấy phá lệ thân cận đây là hắn tìm lâu như vậy tiểu ra nhi a nàng định là cũng ở tìm bọn họ thương diễn khắc chế run nhẹ nhẹ tay tiểu ly nhi nói ra nói phát hiện thanh âm đều có chút run rẩy cái này tiểu va như tên xuất hiện ở bọn họ trong từ đường vu ly tịch ly thân mình cứng đờ thương diễn thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở cây bồ đề hạ. kinh động đang ở giảng kinh viễn thanh cùng liên can nghe kinh tăng nhân trên cây tịch ly vọng tiếng thương diễn trong mắt tịch ly xoay người nhảy xuống cây lao tổ này một tiếng lao tổ tịch ly thanh âm cũng có chút khô khốc nghe được tịch ly một tiếng lao tổ thương diễn tức khắc cười vui mừng Đau lòng, vui vẻ, nhiều loại cảm xúc trộn lẫn ở bên nhau. Hảo! Hảo! Hảo! Thương diễn giơ tay, nhẹ nhàng sờ sờ tịch ly đầu. Đã trở lại. Liên Hảo! Cổ hiệp nhìn hai người, phản ứng lại đây sau, thẳng mắng thương diễn đê tiện. Thế nhưng xuống tay trước. Vội vang vọt đến tịch ly bên cạnh, lay khai thương diễn tay. Tiểu nha đầu! Tiểu ly nhi! Ta cũng là ngươi lão tổ. Ngươi cũng mau kêu một tiếng lão tổ cho ta nghe nghe. Tịch ly nhìn về phía nói chuyện cổ hiệp. Thương diễn vội vàng đem tịch ly hộ ở sau người. Cổ hiệp. ngươi làm gì? Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Không biết muốn dọa đến nhà ta hoa hoa sao? Nhà hắn tiểu ly nhi gặp mặt lúc sau, mới biết được, thế nhưng là như vậy. Tiểu kiều nữ hoa hoa. Nữ hoa hoa đó là có thể tùy tiện giống sao. Cổ hiệp nhìn không tới bị thương diễn che ở phía sau tịch ly, tức khắc mặt liền kéo xuống dưới. Thương diễn. Ta cũng là tiểu ly nhi lão tổ. Muốn lột ra thương diễn, thương diễn lại chắn kín mít. Mắt thấy hai người liền phải đánh lên tới, tịch ly tử thương diễn rôi tay giỏ ra một cái đầu. Nàng tuy rằng không có tử vị này lão giả trên người cảm giác được huyết mạch tương liên hơi thở, nhưng là lại cũng có một cổ tương hút hơi thở. Cổ hiệp nâng lên tay, ở nhìn đến tịch ly giỏ ra đầu lúc sau, nháy mắt nhẹ nhàng thả đi xuống. Thương diễn nói không có sai, đây là cái kiểu kiểu nữ hoa hoa, hắn không thể giống đối nhà mình những cái đó tiểu tử thúi giống nhau. chương 688 công nghiệp. cổ hiệp đôi khởi gương mặt tươi cười một trương da bọc xương trên mặt nhăn lại từng đoá cúc non chỉ là thoạt nhìn chẳng những không có một chút hiền tử ngược lại là có chút quỷ dị thương diễn một phen đem cổ hiệp mặt để khai ngươi vẫn là không cần cười quái dọa người cổ hiệp mặt nhìn đến thương diễn liền kéo xuống dưới hắn cũng không thói quen cười chẳng qua lần này là vì cấp vãn bối một cái tốt ánh giống mới lộ ra hắn tươi cười cổ hiệp không để ý đến thương diễn nỗ lực làm chính mình ánh mắt từ ái một chút Tiểu Ly Nhi, ta cũng là người lao tổ, ta kêu cổ hiệp, chúng ta tu đều là tu la đạo, ta tu vi đã có nửa bước tiên nhân Nga, hơn nữa ta chiến lược phi phạm, tuyệt đối có thể bảo hộ ngươi, ngươi đi theo ta về nhà, trong nhà còn có thúc thúc bá bá ca ca tỷ tỷ Nga, bọn họ cũng có thể bảo hộ ngươi, làm ngươi ở tu tiên giới đi ngang. Thích Ly sáng tỏ, nguyên lai like là tu la tộc lao tổ. Thương diễn không cam lòng yếu thế, trên mặt khinh thường. Tiểu Ly Nhi không cần tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Bọn họ ở tại núi sâu rừng già bên trong, hàng năm cũng không thấy có một hai người. Hơn nữa hắn trong tộc đầu những cái đó ca ca tỷ tỉ, tỉ thúc thúc bá bá mấy trăm năm cũng không thấy đến xuất hiện một lần, cũng không biết đi nơi nào bảo động ngủ đông đi. Chính chúng ta trong nhà, ca ca tỷ tỉ, tỉ thúc thúc bá bá lao tổ đều ở chờ đợi ngươi về nhà Nga. Cổ hiệp sắp nhịn không được chính mình hồng hoang chi lực. Tịch ly nghe hai người ồn ào nhốn náo nhưng thật ra không có lại sen muộn, nàng cũng coi như là nhìn ra hiểu rõ. Này nhị vị nhìn khắc khẩu lợi hại. Nhưng là lại là biết đúng mực. Thương diễn từ chữ vật trong không gian mặt lấy ra một bàn đồ ăn, đặt ở trên bàn, làm lơ rất một đám hòa thượng trứng mắt. Tiểu ly nhi, ăn đi. Thích ly chấp hạ đôi mắt. Nhìn trên bàn đồ ăn, có thịt. Thích ly thật muốn nói một câu, không hổ là chính mình lão tổ. Viễn thanh cũng ngồi lại đây. Thương diễn mặt nháy mắt kéo xuống dưới. Người muốn ngăn cản. Viễn thanh được rồi một cái Phật lễ. A-di Đà Phật. Tịch thí chủ còn không phải ta chùa la già đệ tử. Viễn Thanh tự nhiên không có đạo lý ngăn cản tịch ly sư tổ thức ăn. Cổ hiệp cười nhạo. Nói thật dễ nghe. Còn không phải bức bách nhà ta tiểu hoa nhi. Viễn Thanh không nói chuyện nữa. Tịch ly từ chính mình trong không gian lấy ra mấy hổ rượu ngon. Mở ra rượu tắc, một cổ mùi hương nhi từ miệng bình ra tràn ngập ra tới. Thương diễn cùng cổ hiệp nghe nghe. Lao tổ chính là muốn uống thượng một ly. Muốn. Muốn. Hai tiếng muốn đồng thời vang lên. Thương diễn mắt trợn trắng. Thân thức truyền âm. xuống không biết xấu hổ. Tiểu Ly Nhi kêu chính là ta. Lại không phải ngươi. Ngươi đáp ứng cái gì. Cổ Hiệp không cam lòng yếu thế. Tiểu Ly Nhi lại không có điểm danh nói họ. Ngươi như thế nào biết liền không phải ở kêu ta đâu. Cổ Hiệp tuy rằng trên mặt không có yếu thế mảy may, chính là trong lòng lại có chút toan. Hắn xem ra tới, tịch Ly đối với thương diễn là thân cận, đó là một loại huyết mạch chi gian lôi kéo. Đối với hắn, tịch Ly cấp nhà mình lão tổ mãn thượng một chén rượu. nhìn nhìn túi đầu cổ hiệp mấy ngày này nàng cũng là nghe nói hai vị lão tổ sự tích. nay trong đó liền bao gồm vị này tu la nhất tộc lão tổ từ tu la tộc địa xuất hiện chính là vì tìm kiếm nàng lúc ấy tu la nhất tộc xuất hiện tin tức rất nhiều người đều không tin nhưng là vị này lại ở nghe nói tiếng gió kia một khắc liền rời đi tộc địa đi ra ngoài tìm tìm vị kia nghe đồn tin tức chung người thêm lúc sau tới vì tìm kiếm nàng sở làm ra sự tình mấy ngày nay hành động tịch ly bưng lên bầu rượu. Cổ lao tổ, chính là muốn mãn thượng một ly. Cổ hiệp nghe được tịch ly thanh âm, hơi hơi sử sốt, ngay sau đó đôi mắt trừng lớn. Ngươi, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Từ hắn đi theo thương diễn đi vào này chùa la giả, nay tiểu nha đầu đối với thương diễn thân cận hắn đều xem ở trong mắt. Đối với hắn càng có rất nhiều tôn trọng. Hắn muốn không chỉ là đối với cường giả tôn trọng. Đó là nàng đối với bất luận cái gì cường giả đều sẽ có thái độ. Hắn muốn cũng là một phần thân mật cùng tin tưởng mấy ngày nay tịch ly chưa bao giờ mở miệng kêu lên hắn lao tổ tịch ly hơi hơi mỉm cười cổ lao tổ chính là yêu cầu mãn thượng một ly cổ hiệp nghe rõ tức khắc cười ha ha tiếng cười quanh quẩn ở phía chân trời hảo hảo mãn thượng một ly mãn thượng cần thiết đến mãn thượng tịch ly ăn thực nghiêm túc nàng đã gần có nửa tháng không có ăn thức ăn mặn cổ hiệp cùng thương diễn lại lần nữa hung hăng chừng hướng chùa la giả một hàng phật tu Xem. Đem nhà bọn họ tiểu vai nhi đói thành cái dạng gì. Ân thơm quá. Chúa la giả như thế nào sẽ có rượu hương. Chẳng lẽ là mấy lao giả kia nghĩ thông suốt. Nghe được thanh âm, không thiền mấy người mí mắt đột nhiên nhảy nhảy, Hắn như thế nào ra tới. Không niệm trên người tăng bảo siêu siêu vẹo vẻo. Lập tức liền đẩy ra ngồi ở tịch ly đối diện Viễn thanh. Viên thanh cũng không tức giận. Hơi hơi hành lễ. Viễn thanh gặp qua sư thúc. Không niệm xua xua tay. Nhìn về phía trên bàn Mỹ tử Mỹ thực. Rui tay. Lạch cạch. Cổ hiệp chính vui vẻ đâu, như thế nào có thể để cho người khác đoạt tịch ly đồ vật. Nếu không phải hắn tích cốc nhiều năm, cũng không có ăn cái gì yêu thích, giờ phút này đều tưởng đem toàn bộ thiện phòng phóng mãn tu tiên giới Mỹ thực. Không niệm tay bị mở ra, cũng không tức giận, mở có chút mơ hồ đôi mắt, chờ nhìn đến cổ hiệp lúc sau, như như mày. Ta chùa la giả khi nào tới như vậy một cái tao lão nhân tử. Không đàn ở một bên ho khan ý bảo. Niệm sư đệ, này nhị vị, một vị là tu la nhất tộc cổ hiệp linh quân, một vị là trạch vân thế giới thương gia linh quân thương diễn. Không niệm nhíu nhíu mày, tu la nhất tộc, thương gia. Không niệm hoàn toàn mở mắt ra, đôi mắt ở cổ hiệp trên người nhìn nhìn, về tới thương diễn trên người. Ngươi tới ta chùa la giả làm gì? Thương diễn hơi hơi mỉm cười. Tự nhiên là tới đón hồi nhà ta tiểu va nhi, nhà hắn tiểu va nhi. không niệm lúc này mới đem ánh mắt phóng tới trên bàn kia duy nhất còn ở ăn đồ vật nhân nhi trên người nay không xem không quan trọng vừa thấy dọa nhảy dựng Hảo gia hỏa kêu cả người kim quang không phải phật quang cùng công đức chi lực là cái gì ngươi nói đây là nhà ngươi tiểu hoa nhi ai không phải là nhà ngươi tiểu hoa nhi chịu không nổi các ngươi thương gia quy củ chạy tới ta chùa la già đi nếu đều tu phật thương diễn mở ra không niệm còn tưởng tiếp tục vươn tay ngươi tưởng thật đẹp một bên không đàn xấu hổ cười cười Vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho không niệm. Không niệm nhướng mày, lại lần nữa nhìn về phía tịch ly. Dũ mi, lại lần nữa dôi tay, lần này thương diễn không có ngăn lại. Không niệm trong tay đã nhiều một cái đùi gà. Cắn một ngụm. Ân. Quả nhiên vẫn là này đùi gà ăn ngon. Mỗi ngày ăn chay đồ ăn cùng đầy đầu, nhưng đem ta khó chịu hỏng rồi. Nay chúa la giả cái gì cũng tốt, chính là thức ăn không tốt. Không pháp muốn làm nhà mình sư đệ thu liễm một chút, rốt cuộc còn có người ngoài đang nhìn đâu. không niệm trừng hắn một cái. ăn ngon. ăn ngon. rượu thịt xuyên chẳng quá. Phật tổ trong lòng lưu. Còn muốn rôi tay, bị hai người ngăn lại. Đối thượng cổ hiệp cùng thương diễn ánh mắt. Ai. Đều quen biết đã lâu. Đừng keo kiệt như vậy a, Còn không phải là ăn các ngươi một cái đùi gà sao. Đến mức này sao. chương 689 thiên địa cấp sinh cơ. Cổ hiệp không ăn hắn này một bộ. Không cho ăn chính là không cho ăn. Ngăn ở nơi đó. không niệm trắng liếc mắt một cái cổ hiệp đều đã bao nhiêu năm Ngươi như thế nào vẫn là nhỏ mọn như vậy bị ngươi làm cho tịch ly mặt nói keo kiệt cổ hiệp mặt nháy mắt kéo lao dài quá Ngươi nếu là dám ăn ta liền gõ đoạn ngươi hàm răng không đàn vội vàng tiến lên ngăn lại không niệm kia hai vị không dễ chọc thực lực cùng nhà mình sư đệ lực lượng ngang nhau chính là kia cổ hiệp là người điên điên lên lục thân không nhận nơi này vẫn là chùa la già đâu sư đệ đó là nhân gia tiểu bối Ngươi muốn ăn, quay đầu lại ta liền kêu người cho người mua. Không niệm nị không đàn liếc mắt một cái. Cười nạo. Ngươi nào thứ nói cho ta mua, tính toán quá. Nói ta lây dính thức ăn mặt, ngươi còn đánh lời nói dối đâu. Không đàn mặt lúc xanh lúc đỏ. Bọn họ chúa la già liền ra như vậy một cái hồn không tiếc, có thể làm sao bây giờ. Không niệm cũng không hề khó xử bọn họ, một phen ngồi trở lại trên chỗ ngồi, nhìn nhìn thường diễn, cổ hiệp cùng tịch ly ba người liếc mắt một cái. các ngươi là vì cái này tiểu va nhi tới cổ hiệp đem một bàn thức ăn hộ hảo hảo. bằng không đâu không tới tìm nhà hắn tiểu va nhi chẳng lẽ tới xem bọn họ này đó lao lựa chọc không niệm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cổ hiệp liếc mắt một cái lại nhìn thương diễn liếc mắt một cái cổ hiệp không rõ nguyên do thương diễn lại nhíu nhíu mày thương diễn này tiểu va nhi tu chính là tu la đạo thương diễn đối trên không niệm cặp kia vẫn đục chung lại lộ ra thanh minh đôi mắt tâm đột nhiên ngày dự Này chùa La Giả nổi tiếng nhất hẳn là không đàn, chính là rất ít có người biết, ở chùa La Giả có một vị càng thêm không dung bỏ qua Phật môn nộ mục kim cương, không niệm. Có lẽ những người khác không biết bọn họ, thương gia. Chính là, không niệm. Cổ hiệp nghe không niệm nói rất bất mãn. Thu tu la đạo, làm sao vậy? Không niệm ngươi đây là xem thường ta tu la nhất tộc. Không niệm bãi bãi đầu. Vạn sự toàn nhân quả, toàn kết số. Thương diễn, này tiểu hoa nhi không thích hợp hồi ngươi thương gia. càng không thích hợp ngốc tại tu là nhất tộc. Trên người hắn Phật quang cùng công đức chi lực, là sinh cơ. Cổ hiệp tuy rằng nghe không rõ, nhưng là cảm thấy không niệm lời nói có ẩn ý. Nhíu mày. Không niệm, ngươi nói chuyện có thể nói hay không toàn? Thương diện ống tay háo hạ tay lại nhịn không được bục chặt. Không niệm, ngươi có ý tứ gì? Không niệm từ chính mình chữ vật không gian nội móc ra một bầu rượu, đối với miệng bình liền uống một ngụm. Tất cả nhân quả, toàn một niệm. A di Đà Phật. Cùng thiên tranh cùng ma đấu luân hồi đủ loại sát khí cuốn thân giả đoạn còn ở ăn cơm tịch ly đột nhiên dừng trong tay chiếc đũa nhìn phía uống rượu hòa thượng tiểu đạo hữu thiên địa ban ngươi sinh cơ tới ta phật môn mai duyên chỗ hướng nốc tại ta chùa la giả mới có thể vạn toàn đây là mệnh trung mệnh không thể nghịch tịch ly buông chén đũa đối trên không niệm tầm mắt như thế nào mệnh như thế nào nghịch tịch ly trong mắt bướng bỉnh làm không niệm hơi hơi sửng sốt si nhi Ngươi nếu nhảy không ra này muôn vàng nhân quả, lây dính kia thế gian nhân quả, liền lại khó nhảy ra thiên địa lồng, giam. Thương diễn nghe không niệm nói, nháy mắt nỗ lực. Nửa bước tiên nhân uy áp hướng về không niệm nhìn đi. Không niệm. tu nói hiệu nói vượng. Không niệm ngực ăn một trường, không lưng ho khan. Lao đi khỏe miệng máu tươi. Chúa la giả giống nhau người phòng bị nhìn về phía thương diễn cùng cổ hiệp. Không niệm xua tay, gom lại tăng bảo. Thương diễn. Trên người nàng công đức chi lực là thiên địa ban cho nàng sinh cơ, ngươi thật sự muốn mang nàng rời đi ta chùa la giả. Quy y hề Phật môn. Câm miệng Thương diễn các ngươi Phật môn đều phải như thế đê tiện. Trộm không đến người. Hiện giờ còn muốn cưỡng bức đe dọa sao. Cổ hiệp trong tay đã xuất hiện một phen loan đao. Không khí thập phần khẩn trương. Không niệm từ trên người lấy ra một quả lệnh bài. Thương diễn, đây là lúc trước thắng lao tổ cấp, hiện giờ cũng coi như là còn này phân nhân quả, như thế nào. Thương diễn tay nhịn không được run rẩy, Nhìn đến lệnh bài thượng khe nước kia, không khỏi khắc sâu hoài nghi, lúc trước lao tổ, liền tính tới rồi có hôm nay ngày này. Cho nên mới sẽ ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, cứu cái này Phật môn cự tử không nghiệm. Sự tình quan tịch ly an uy, sự tình quan. Thương diễn thở dài. Ngươi đãi như thế nào? Cổ hiệp quay đầu trường hướng thương diễn. Thương diễn. Không cần nói cho ta, ngươi sợ này lao đông tây. Ngươi nếu là sợ này lão lửa chọc. kia đem tiểu ly nhi giao cho ta ta tu la nhất tộc che chở nàng Thường diễn liễm liễm mặt mày nếu là tịch ly là người thường hoặc là liền tính là vu tộc hậu duệ nhưng là không có thức tỉnh đại vu huyết mạch hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp nửa phần liền tính là thân vẫn hắn cũng không sợ chính là tịch ly không phải người thường nàng không chỉ là vu tộc huyết mạch càng là thức tỉnh rồi thần tộc đại vu huyết mạch nhìn thấy nàng kia một khắc hắn ở trên người nàng đã thấy được một tia thần bóng dáng hắn giám cam đoan tịch ly đã không phải lần đầu tiên huyết mạch tiến hóa vu tộc hậu duệ đã không phải thần tộc hộ không được trời đất này thần tộc cũng đã sớm biến mất liền thân cách đều không thấy thân ảnh toàn bộ cửu thiên đỉnh cũng đã hoàn toàn sụp đổ bọn họ đều còn nhỏ yếu tịch ly nếu là bị cuốn vào trở thành những người đó tranh đấu quân cờ hậu quả không niệm cầm trong tay lệnh bài đưa cho tịch ly bái ta làm thầy đi tịch ly đột nhiên ngước mắt ta có chính mình sư phó cùng tông môn Không niệm hơi hơi câu môi. Ta biết. Nhưng là bọn họ còn hộ không được ngươi. Này từ du ba nghìn giới, có thể che chở ngươi, bảo vệ cho tánh mạng của ngươi, chỉ có ta. Tịch ly nghe không hiểu, cổ hiệp bị nghiêm túc thương diễn ngăn cản. Ta sẽ không hại nàng. Không niệm uy áp đẻ ở tịch ly đầu gối. Tịch ly cắn răng. Tịch ly. Ta buồn cuộc đời này vô đồ, nhưng là hôm nay ta không niệm phá cách thu ngươi vì đồ đệ. Ngươi không muốn đi vào cửa Phật, liền làm một cái tục gia đệ tử đi. Lạch cạch. Thích ly đầu gối quỳ trên mặt đất. Nếu được rồi bái sư lễ, sau này người đó là ta không niệm tục ra đệ tử. Yên tâm, chẳng qua là quải cái tên thôi. Ta nơi này không có quy củ nhiều như vậy. Không đàn mấy người xem trợn mắt há hốc mồm, này bái sư còn có thể như vậy. Kia. Kia rõ ràng là viễn thanh có duyên giả a, Sư đệ. Này. Viễn thanh hắn. Không niệm xua tay. Hắn người có duyên cũng không phải là nha đầu này, thu nàng vì đồ đệ. Hắn còn chịu không dậy nổi. Trở lại thiện phòng sau, tịch ly sắc mặt đều không tốt lắm. Tuy rằng đã bái một cái nửa bước tiên nhân vi sư phó, chẳng những không cần làm cái gì, còn có chỗ lợi lấy, chính là tịch ly trong lòng chính là phảng phất nghẹn một hơi. Thương diễn gõ gõ cửa phòng. Đại đi vào thiện phòng lúc sau, liền nhìn đến ngồi ở cửa sổ bên tịch ly. Làm sao vậy? Còn ở sinh khí? Thương diễn đi đến tịch ly bên cạnh, cũng nhìn phía phương xa. Tịch ly, ngươi tin tưởng mệnh sao? Tịch Ly ngẩng đầu nhìn về phía Thương Diễn. Thương Diễn cũng quay đầu nhìn về phía Tịch Ly. "Ở còn không có nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cho rằng thế gian này vu tộc đã tiêu thành không để lại dấu vết, chúng ta thương gia cũng sẽ trở thành từ du 3000 giới trạch vân thế giới thế gia thương gia. Ở cảm nhận được ngươi lúc sau, ta cho rằng vu tộc sẽ không biến mất. Chúng ta vẫn luôn chờ đợi cái kia cách muôn vàn thế giới vu tộc đệ tử có một ngày đi vào chúng ta nơi này. Ở vài lần tương liên lúc sau, vu tộc đại vu huyết mạch tái hiện nhân gian." Chương 690 lệnh bài. Chúng ta thật cao hứng, thật cao hứng, thật cao hứng. Ở đả thông phủ không chín giới lúc sau, thương ra khắp nơi tìm ngươi. Ta chạy vô số đại lục, chớ mong cùng ngươi gặp mặt kia một ngày. Ở biết ngươi là tu tu la nhất tộc thời điểm, trong lòng ta đột nhiên liền có chút bất an. Thân phụ thần tộc huyết mạch, lại tu giết chóc tu la đạo. Ngươi đại vu huyết mạch sinh ra đó là trốn không thoát chiến đấu, hiện giờ khắp nơi thế giới chiến loạn không ngừng, trước có dị tộc như hổ dình sau có vô số nghịch tu đục nước béo cỏ? Tu tiên giới thủy, quá lan lột. Ta thương ra tuy rằng là từ du ba nghìn giới đại thế gia, chính là này tu tiên giới, tường đảo mọi người đẩy. Nếu là, thật sự như thế, cũng liền thôi, chính là ngươi trên người xuất hiện công đức chi lực. thực ly nhìn về phía thương diễn. Công đức chi lực thêm thân người, tuy rằng đã chịu thế gian vạn vật sở hỉ, đã chịu thiên địa sở ái. Đáng tiếc, này liếc mắt một cái nhìn lại, từ thái cổ thần ma hương thịnh. Cho tới hiện giờ tu tiên loạn thế, công đức thêm thân người, có mấy cái rơi vào chỗ tốt. Tiểu Ly Nhi, công đức chi lực không phải người nào đều có thể đủ có được, cũng không phải người nào đều có thể đủ kháng hạ. Thế gian này văn vật, trừ Bỏ Thiên Đạo địa đạo, cũng đã sớm sinh ra một cái nhân đạo. Nhân tộc, thất tình lục dục, có người như thần, có người như ma, càng có rất nhiều một nghiệm thần ma giả. Công đức thêm thân thần tộc, công đức thêm thân tu la giả, lão tổ không nghĩ ngươi đi rảo hợp quá nhiều. Hiện giờ thiên hạ không phải một người có thể cứu vớt đây cũng là tu tiên giới vô số tu sĩ tìm kiếm thần tộc hậu duệ lại chậm chạp không thấy thần tộc hậu duệ tung tích nguyên nhân trí nhất thế nhân chờ đợi thần minh cứu rỗi thế nhân rồi lại kiêng kỵ thần minh chen chân nhỏ đến phạm nhân con kiến lớn đến tiên giới tiên nhân nếu là không có đem bọn họ đẩy vào hiểm cảnh bọn họ luôn là nói thiên sập xuống có vóc dáng cao trên đỉnh nhưng thế gian này nào có như vậy nhiều vóc dáng cao thương diễn sở sở tịch ly đầu tiểu ly nhi Lão Tổ không biết làm như vậy đúng hay không, nhưng là Lão Tổ không nghĩ ngươi đi lên vu tộc đường xưa. Kia không niệm tuy rằng là Phật môn nộ mục kim cương, tuy rằng không phải này tu tiên giới người lợi hại nhất, chính là hắn có giống nhau, là người khác không có. Không niệm đã từng ở một chỗ bí cảnh, viên một cái tiên giới đại năng nguyện, kia tiên nhân ở tiên giới có chút danh vọng cùng bản lĩnh, vì lại cùng không niệm kết hạ này đoạn nhân quả, liền tặng hắn một quả lệnh bài. Tịch ly hơi hơi sửng sốt, từ bên hông trong túi chữ vật, lấy ra kia cái lệnh bài. là này cái lệnh bài thương diễn gật đầu lúc trước kia tiên nhân đáp ứng hứa hắn ba cái nguyện vọng nếu là hắn bất hạnh ngã xuống liền có thể làm này thân nhân thầy trò sử dụng thương diễn nhìn về phía nơi xa khoe môi không khỏi mang lên một chút lương bạc tươi cười không niệm niên thiếu khi hứa qua hai cái nguyện vọng đáng tiếc không như mong muốn sau lại ở hắn sắp ngã xuống khi là thương ra một vị lão tổ cứu hắn cho nên hắn thiếu hạ thương ra một tân tình tịch ly cảm giác được lão tổ trên người có khí tức bi thương Thường diễn lấp đầu, đều là thành niên chuyện xưa, không đề cập tới cũng thế. Tiểu Ly Nhi, này cái lệnh bài, còn có một cái công năng, nó liên tiếp tiên giới chiến sân thượng. Chiến sân thượng nơi đó, là một cái vạn phần hung hiểm hiểm địa. Ở nơi đó mặt đều là một ít tu tiên giới phạm vào trọng tội phạm nhân, thậm chí còn có mặt khác chủng tộc, bao gồm dị tộc, bọn họ bị giam giữ ở nơi đó, mỗi ngày đều phải chịu thiên lôi ngục hỏa bảo chế, ở bên trong ngã xuống tu sĩ, có thậm chí liền luân hồi đều làm không được. Ngươi cầm này một quả lệnh bài, muốn đối với ngươi động thủ tu sĩ hoặc là dị tộc, đều phải luôn mãi cân nhắc. Liên tính hắn ngã xuống, nay cái lệnh bài cũng sẽ cuối cùng đến hắn thân cận nhất nhân thân thượng. Hơn nữa, liên tính sau này ngươi phi thăng tiên giới, nếu là cái kia nguyện vọng còn ở, luôn là có người che chở ngươi. Tiên giới đã không có nhà bọn họ người. Thương diễn đôi mắt cũng có chút lánh. Những cái đó tiên nhân thủ đoạn, rất nhiều. Cái này lệnh bài công năng. Cùng bọn họ vu tộc truy mạch chú cũng thật là tương tự. Nói tới đây, thương diễn không khỏi nhìn nhìn tịch ly. Tiểu ly nhi, trên người của ngươi truy mạch chú. Tịch ly hoàn hồn. Truy mạch chú ba chữ có chút xa xăm, nhưng là tịch ly lại không có quên. Ta trên người truy mạch chú đã không có. Thương diễn còn không kịp cao hứng, liền nghe được tịch ly thanh âm lại vang lên. Là, toàn tộc, cùng vô số sinh linh thánh mạng đổi về tới. Nàng này mệnh, nàng chưa từng có quên. Cùng với ở tu tiên giới kia vài lần gặp nạn, những người đó tín ngưỡng chi lực, còn có một ít người tương hộ, cùng với hiện giờ lao tổ bọn họ tương trợ. Thương diện tâm đi theo run rẩy thậm chí liền thần hồn đều có chút rét run. trách không được. Nha đầu trên người sát khí như vậy trọng nay mệnh trên người nhân quả. Cũng thực sự. Thương diễn ruôi tay, sờ sờ tịch ly đầu. Mệnh sao? Yên tâm, từ nay về sau, có lao tổ, có tục nhân, chúng ta đại gia. Bồi ngươi. Không bao giờ là nàng một người, đối mặt kia trầm trọng gánh nặng. Tịch Ly hốc mắt có chút ướt át, Càng là mất đi quá, mới có thể hiểu được này đó là cơ nào chân quý. Không mệt. Bởi vì ta còn sống. Thương diễn cũng cười cười. Đúng vậy. Tồn tại. Thật tốt. Tịch Ly trở thành không niệm đồ đệ, tuy rằng là tục gia đệ tử, nhưng tự nhiên cũng không có khả năng trở thành viễn thanh đồ đệ. Trưa hôm đó, đạo cơ cũng bị chùa la giả không hải sách trở về. Chẳng qua. Hết thể sự tình đều lấy trần ai lạc định. Không hải nhìn nhìn tịch ly, lại nhìn nhìn viễn thanh. Thở dài một hơi. Trung quy, viễn thanh tìm mấy trăm năm đệ tử, lại rơi vào khoảng không. Đạo cơ cũng nhìn nhìn mọi người. Không hải. Ngươi. Ngươi vội vàng đem ta mang đến. Viễn thanh mệnh định đệ tử đâu. Không hải tức giận chừng hắn một cái. Ngươi không phải được xương tính không một lầu. Thân toán tử hạ phạm sao. Viễn thanh sư đồ duyên phận tới không có tới. Ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Hiện giờ tịch ly đã trở thành không niệm sư đệ tục gia đệ tử, tuy rằng cũng coi như là bọn họ Phật môn nửa cái người. Chính là kia có thể giống nhau sao? Không niệm sư đệ trên người sự tình, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, có thể xuất động sư đệ kia cái lệnh bài, sự tình có thể đơn giản sao? Làm không tốt, thiên tài không coi chiêu đến, ngược lại chiêu tới rồi một cái đại phiền thoái. Bất quá, sự đã đến đây, nói lại nhiều đều là vô dụng. Thương gia bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ chân thật chi tiết, nhưng là lại cũng coi như là hiểu biết một chút cùng bọn họ chùa la giả cũng coi như là duyên phận thâm hậu sự tình gì giặc tới thì đánh nước lên nâng nền đạo cơ chú ý tới không hải thân sắc ngẩn người véo chỉ tính tính không có sai a viễn thanh mệnh định đệ tử đã xuất hiện nha lại còn có ở ngươi này chùa la giả bên trong nha đạo cơ một câu làm chùa la giả một hàng tu sĩ đều ngẩn người mấy người nhìn nhau lại đem đầu chuyển tới tịch ly trên người Đạo cơ tựa hồ minh bạch cái gì, cũng quay đầu nhìn về phía tịch ly. Này vừa thấy, không khỏi nheo nheo mắt. Chỉ là còn không đợi hắn véo chỉ tính, tịch ly trên người liền nhiều ra một quả ngọc hoàn. Chương 691 báo đáp tân tỉnh. Lao Đông Tây, cái gì nên tính, cái gì không nên tính, sống lớn như vậy đem tuổi, cũng không rõ ràng làm sao. Không niệm hướng tịch ly trên người thả một cái ngọc hoàn, ngăn ở tịch ly trước người. Đạo cơ mới véo chỉ động tác, tức khắc liền ngừng lại. Trở lại lần nữa nhìn về phía tịch ly thời điểm, cũng đã phát hiện bị một mảnh xương ngủ ngăn cản. Tức khắc trận trắng mắt. Cái này không niệm quả nhiên vẫn là chùa la già nhất thảo người ghét tồn tại. Chẳng qua xem thường nhìn thoáng qua không niệm, lại nhữ như mày. Hiếm lạ tiến lên đánh giá không niệm. Ai? Ta nói ngươi cái lao lửa trọng. Rõ ràng thiên sát cô tình chú định cô độc sống quãng đời còn lại, như thế nào khi nào, có thể cho duyên phận. Hắc! Chẳng lẽ là ngươi kêu ai nên mệnh số? Mau nói một câu. Này tu tiên giới còn có ai có như vậy bản lĩnh, dám cho ngươi sửa mệnh số. Này lao lửa chọc kia mệnh cách, chính là nhà hắn lao tổ nhìn thoáng qua, đều thẳng lắc đầu. người này, nếu không phải kia mệnh cách, cũng sẽ không. Cuối cùng thành một cái hòa thượng. Chính là như vậy một người, vận mệnh nhấp nô, cả đời chú định tuổi già cô đơn và quả, hiện giờ lại có đồ đệ. Đây cũng là nàng nhất hiếm lạ địa phương. Đã từng cũng không phải không có không phục người, muốn cho hắn sửa lại mệnh số, đáng tiếc. Cuối cùng không phải phản phệ. Chính là nửa điểm dùng đều không có. Từ đây sau này, liền không còn có cái nào đồng đạo người trong, dám động không niệm mệnh cách. Chính là hiện giờ, người này lại nhiều ra một cái đồ đệ. Cái nào nhiều ra đồ đệ là cái số A. Người nào có thể chịu nổi người này sát khí A. Nghĩ đến cái gì, đạo cơ không khỏi đột nhiên nhìn về phía tịch ly. Chỉ tiếp nhìn không ra tịch ly trên người thiên cơ, nhưng là từ tịch ly tướng mạo đi lên xem, đạo cơ đều không khỏi hít mắt, trong lòng ngạc nhiên. Này nữ hoa hoa không đơn giản a. Không niệm trong tay đột nhiên xuất hiện một cây Phật trượng, đột nhiên đánh hướng đạo cơ. Còn xem, lại xem liền đánh gãy chân của ngươi. Nay Phật trượng vừa ra, không niệm kia cả người sát khí liền thình thịch toát ra. Đạo cơ vội vàng lui về phía sau. Hắn người này si mê bói toán huyền học, đã từng vì nghiên cứu này một môn học vấn, nhưng không thiếu chịu quá phản phệ. Hắn hiện giờ này mệnh nhưng quý giá đâu. Nhưng chịu không nổi này, không niệm một thân sát khí nhập thể. Không xem liền không xem. keo kiệt lay lão đạo ta còn không hiếm lạ đâu. Chỉ là này ánh mắt lại vẫn là nhịn không được ngó tịch ly liếc mắt một cái. Trong lòng lấy làm kỳ. Nhưng thật ra tiện nghi này lão lửa chọc Không đàn sớm tại trong lòng sầu chứ. Nghĩ đến đạo cơ vừa mới còn không có nói xong nói. Vội vàng bắt lấy đạo cơ. Đạo cơ. Ngươi vừa mới nói. Thanh viễn đệ tử đã xuất hiện. Con liên ở ta chùa la giả. Chính là. Chính là. Bọn họ chùa la giả, trừ bỏ tịch ly như vậy một cái không phải nhân tộc tu sĩ ngoại, không có không phải nhân tộc nha. Đạo cơ rôi tay. Muốn ta lại tính, cũng không phải không thể, biết ta quy củ đi. Không thiền mỹ mắt gục xuống một chút, hắn chán ghét cái này lao đông tây, cũng không phải không có lý do gì. từ trong lòng ngực nhảy ra một quả nhẫn chữ vật, đưa cho đạo cơ. Có thể đi. Hừ hừ, đừng không phục à, các ngươi chùa la giả có tiền cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, cho ta một chút cũng không có chuyện. Đừng nói nhảm nữa. Nhanh lên tính tính toán. Đạo cơ thu linh thạch cũng không hề vô nghĩa. duỗi tay véo chỉ. Mày hơi hơi nhăn lại. Này. Nay thầy trò duyên phận là tới. Chỉ là này thu đồ đệ chỉ sợ còn muốn chút thời điểm. Có ý tứ gì? chùa la giả đoàn người nhìn phía đạo cơ. Đạo cơ nhìn về phía không đàn. Ta nhớ rõ ngươi này thiện phòng hậu viện có phải hay không còn có. Một viên. Cây bồ đề. Không đàn hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây. ngươi. Ngươi nên không phải là nói viện thanh đệ tử là kia viên cây bồ để đi. Này! Không có khả năng. Lúc trước chúng ta chính là hỏi ngươi, ngươi nói viện thanh đệ tử không ở ta chùa La Già. Chúng ta lúc này mới làm viễn thanh ra cửa du lịch lâu như vậy. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi lúc trước tính sai rồi. Không đàn ánh mắt có điểm lãnh, có chút hoài nghi trước mặt cái này lao đông tây. Đạo cơ cũng có chút ngạc nhiên, lúc trước hắn tính thật là như vậy. Có phải hay không, đi gặp chẳng phải sẽ biết sao. Chờ đoàn người tới hậu viện thời điểm, rất xa liền thấy được kia sử tại hậu viện trung thật lớn cây bồ đề. Không thiền nhìn nhìn cây bồ đề, khẽ như mày. Này cây lão thụ ở bọn họ chùa La Già đã mấy chục vạn năm, chỉ là này hôm nay nhìn đến này thụ, lại cảm giác có chút không giống nhau. Đạo cơ nhìn thấy cây bồ đề, tức khắc trừng mắt nhìn trừng mắt. Ai? Ta nói, các ngươi chùa La Già này cây lão thụ thế nhưng thành tinh. Này đều mấy chục và năm. Ta cho rằng hắn thọ nguyên đều sắp hao hết. Này hiện giờ thế nhưng khai linh trí. Kỳ kỳ. Không sai. Này cây. Chính là này cây cây bồ đề. hắn chính là các ngươi viện thanh mệnh định đồ đệ. Tịch ly ánh mắt nhịn không được nhìn một chút chính mình lúc trước mai phục dưỡng hồn một hạt giống địa phương. Chỉ là nhìn đến nơi đó khi, hơi hơi sửng sốt. Nguyên bản loại hạt giống địa phương, mấy ngày nay đã kết ra chồi non, hôm nay vừa thấy, chồi non không thấy. Nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác được một tia quen thuộc hơi thở, liền tại đây cây bồ đề nơi này Không có tiêu tán. Tịch ly trong mắt kim sắc quang mang chật lóe, nhìn về phía cây bồ đề. Đương nhìn đến cây bồ đề đã lỗ chống thân cây, bên trong nguyên bản đã không có nhiều ít sinh cơ. Hiện giờ thế nhưng dần dần, sinh cơ ở trở về. Nhìn quét một vòng, tịch ly cuối cùng ở một chỗ dừng lại. Nơi đó có một cái mỏng manh thật nhỏ quang đoàn. Tinh tế nhìn lại, tịch ly thấy được một cái cuộn tròn ở bên nhau nho nhỏ trẻ con. Giờ phút này trẻ con chính nhắm mắt lại, ở màu xanh lục sinh cơ bao vây hạng. Nặng nghề ngủ. Tịch ly ở kia trẻ con trên người cảm giác được Khuất Quỳnh Tiên hơi thở. Hơi hơi nhúng mày. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nay Khuất Quỳnh Tiên tàn lưu một tia hồn phách, sẽ cùng này cây bồ đề kia hỗn độn một tia linh thức dung hợp. Hiện giờ cái kia trẻ con, là hai người kết hợp. Vừa không là đã từng Khuất Quỳnh Tiên, cũng không phải quá khứ cây bồ đề, hình thành một cái tân thụ linh. Đạo cơ vô vô viên thành bả vai. Tiểu tử. Đây là ngươi tương lai đồ đệ. Hảo hảo đại hắn Lão đạo mơ hồ có thể nhìn ra nảy viên cây bồ đề trên người Phật quang cùng với. Công đức chi lực. Nói xong, còn nhịn không được nhìn nhìn tịch ly. Nha đầu này trên người kim quang cũng nồng đậm lợi hại. Viễn thanh nhìn cây tối cao to, nhất thời có chút nghẹn lời. Nghĩ vậy mấy ngày, ở cây bồ đề hạ giảng kinh văn. Trên cây người ngủ thơ ngọn. Nhưng thật ra hắn đã nhận ra nảy viên lão thủ có chút linh trí, sẽ ở thái dương liệt thời điểm, cho bọn hắn. Che vừa che. Hơn nữa. có phải hay không phát ra rầm rầm thanh âm đến như là phụ họa hắn giống nhau viễn thanh thở dài một hơi a di Đà phật dưới tàng cây tiểu mộng bị mọi người bừng tỉnh mở mắt ra nhìn đến tịch ly cùng đoàn người ngày nhót chạy tới ở tịch ly bên người dạo qua một vòng lại ở viễn thanh bên người tha một vòng tịch ly nhìn ra được tiểu mộng đối với nàng càng có rất nhiều kính sợ cùng với sợ hãi nhưng là đối với viễn thanh lại không sợ hãi ngược lại là có chút thân cận như vậy vừa lúc không niệm mặc kệ sự liền như lão tổ nói thu nàng vì đồ đệ càng có rất nhiều vì còn người kia tỉnh tịch ly ở 3 ngày sau thành công thoát ly khổ hải đi theo lão tổ ra chùa la giả chương 692 thương gia tịch ly đi theo thương diễn trở về thương gia cổ hiệp tuy rằng thập phần không muốn nhưng là cũng không thể không đi theo cùng nhau trở về thương gia thương gia buồn ra trên dưới có thể trở lại buồn ra, cơ bản đều đã sẽ tới buồn ra, đại gia tụ tập ở trong đại sảnh mặt Chờ đợi vị kia thương gia trên giới chờ đợi hồi lâu thành viên mới. Thương diễn mang theo tịch ly xuyên qua đại môn. Dọc theo đường đi, gặp được thương gia đệ tử, đều là thống nhất phục sức, chẳng qua quần áo nhan sắc không giống nhau. Thương diễn biết tịch ly không hiểu biết thương gia, cũng không quá hiểu biết tử du 3.000 thế giới thế gia tông môn, cùng với các thế lực lớn diễn xuất cùng phong cách. Ở một bên kiên nhẫn giảng giải, thương gia là tử du 3.000 thế giới trung bộ thế giới vân trạch giới đại thế gia, ở chúng ta thương gia. trừ bỏ bên trong thành viên trung tâm ở ngoài mỗi một năm đều có hướng ra phía ngoài tuyển nhận đệ tử Thích ly nhìn cung cung kính kính hành lễ chúng đệ tử sáng tỏ thương gia muốn trở thành đại thế gia hơn nữa lâu dài không suy chỉ dựa vào chỉ một phát triển là không được thời đại ở tiến bộ thu tiên giới cũng ở tiến bộ một cái thế lực muốn về phía trước đẩy mạnh phải bắt kịp thời đại mà thương gia phát triển hình thức trừ bỏ giống thế gia giống nhau coi trọng huyết mạch ở ngoài còn kết hợp tông môn đào tạo đệ tử hình thức Mỗi một năm, thương gia đều sẽ hướng từ du 3.000 thế giới tuyển nhận đệ tử, trải qua tầng tầng tuyển chọn lúc sau, trở thành thương gia ngoại môn đệ tử, nếu là xuất sắc, hoặc là ở thương gia làm ra quá cống hiến, ngốc thời gian lâu rồi, cũng là khả năng trở thành thương gia nội môn đệ tử. Đến nỗi hoạch tâm đệ tử, trừ bỏ thương gia bên trong thành viên ở ngoài, rất ít có họ khác gia nhập. Tu la lão tổ ở tiến vào thương gia lúc sau, thức thời đi theo tiếp khách đệ tử, đi phòng cho khách. Thích Ly cùng thương diễn vượt qua một cái kết giới. Trước mắt rộng mở thông suốt, cùng ngoại viện không giống nhau chính là, nơi này linh khí càng thêm nồng đậm. Hơn nữa nơi này kiến trúc phong cách rõ ràng muốn càng thêm tinh tế rất nhiều. Nơi này là thương gia nội vây, cũng là thương gia một ít khách khanh trưởng lão, ngoại môn trưởng lão cùng một ít nội môn đệ tử ngốc địa phương. Nơi này có cửu đạo môn, mỗi vượt qua một cánh cửa, cấp bậc liền càng cao. Đây cũng là vì khích lệ môn hạ đệ tử mà thiết hạ. Ngay thường, thương diện rất ít ra mặt, chẳng qua. hôm nay là tịch ly về nhà nhật tử thương diễn mang theo tịch ly xuyên qua một tầng tầng môn lan kết giới làm nàng đi bước một từ đại môn tiến vào toàn bộ thương gia hiểu biết thương gia phía dưới rất nhiều đệ tử tuy rằng không có gặp qua thương diễn nhưng là thương diễn một bên đi theo quản sự lại là nhận thức mọi người đều có chút tò mò ở cựu đạo môn trung ương chỗ thiết lập một cái đại hình lôi đài ở nơi đó có thể tỉ thí mấy người lại xuyên qua một đạo kết giới tịch ly rõ ràng cảm giác được quanh thân linh khí càng thêm nồng đậm Tiến vào nội vây quanh. Thương diễn cười cười. Có phải thế không? Tịch ly đi theo thương diễn bên người, lại lần nữa vượt qua một cánh cửa thời điểm. Tịch ly thấy được môn tưởng có khắc mấy cái cứng cắp hữu lực chữ to. Phi tinh anh đệ tử giả, không được đi vào. Đi theo hai người phía sau quản sự cũng là ở chỗ này dừng bước chân, cung kính đưa tịch ly cùng thương diễn rời đi. Tịch ly rõ ràng cảm giác nơi này linh khí càng thêm nồng đậm. Nơi này là tinh anh điện. Ở chỗ này sinh hoạt. đều là thương gia tán thành tinh anh đệ tử. Chẳng qua hai người bước chân như cũ không có dừng lại, thẳng đến Tịch Ly nhìn trước mặt một tòa cao ngất trong mây tòa nhà hình tháp, nguy nga đồ sộ, đều không đủ để hình dung này tòa nhà hình tháp cho nàng cảm giác. Thương diễn nắm Tịch Ly bước vào tòa nhà hình tháp. Một trận quang mang hiện lên, hai người trực tiếp tiến vào thứ 9 tầng lầu. Thương diễn trong tay linh lực ở trên hư không một chút. Năng lượng tàn ra, hình thành một tầng tầng năng lượng sóng gợn. Một trận quang mang hiện lên. tịch ly lại lần nữa mở mắt ra đập vào mắt cảnh tượng làm tịch ly hơi hơi sửng sốt non xanh nước biếc xương khói lượn lờ dưới cơ hồ ngưng kết thành dịch linh khí linh điệu đàn tập ở dãy núi vườn quanh trung điểm suyết một ít cổ xưa đại khí kiến trúc cùng bên ngoài cùng nội vây không giống nhau chính là nơi này thiếu bên ngoài vài phần pháo hoa khí thiếu vài phần nội vây nghiêm túc dày nặng cảm nhiều vài phần thanh thản thanh nhã cùng nhẹ nhàng tiên khí nhưng thật ra một cái tu luyện hảo địa phương thương diễn cười Nơi này mới là ta thương gia nhất nội vây địa phương, cũng là ta thương gia chân chính trung tâm sở tại. Nơi này sinh sống chúng ta vô số đại vu tộc hậu duệ, tự thành một giới. Từ nay về sau nơi này cũng là nhà của ngươi. Nàng ra sao? Nơi xa xoay quanh linh điểu, tựa hầu người thương diễn, vui sướng từ chạc cây thượng bay tới. Thương diễn trong mắt mang cười. Đi thôi, mang ngươi đi gặp ngươi láo tổ, thúc thúc bá ba các ca ca tỷ tỷ. Đoàn ngươi sớm tại đại điện chờ. bọn họ đã sớm tỏ mỏ vị kia đại vu huyết mạch giả, nghe nói còn có được thần nữ huyết mạch, thương gia Vu Lực đã còn thừa không có mấy, nếu là có thể có được thần nữ, cảm nhận được linh điểu chấn cánh mang theo tiếng gió, mọi người đầu sôi nổi vạn hướng cửa, lịch, tịch ly cùng thương diễn từ linh điểu trên người xuống dưới, đi theo thương diễn tiến vào đại điện, cảm nhận được rất nhiều tầm mắt nhìn chăm chú, luôn luôn gợn sóng bất kinh tịch ly đều không khỏi có chút tâm sinh khẩn trương, thương diễn tuổi hồ đã nhận ra tịch ly khẩn trương. Dắt lấy cổ tay của nàng. Chớ sợ. Thương Phong trước hết phản ứng lại đây. Lao tổ đã trở lại nha. Đây là mang về tới tiểu gia hòa đi. Hoa. Cái này muội muội lớn lên thật xinh đẹp. Thiên A, bất quá tuổi 53, thế nhưng liền đến Nguyên Anh cao kỳ tu vi. Thật là lợi hại. muội muội là kêu vu ly phải không? Tên này thật là dễ nghe. kia cũng không phải là. Đây chính là tổ tiên ban danh. Bước lên ra phả. Theo mọi người lời nói. Tịch ly ngước mắt. Thương diễn cười nói không cần ầm ý. Chớ có dọa tới rồi tiểu ly nhi. Phía dưới chít chít sao sao một đám người lúc này mới từ bỏ. Tiểu ly nhi, tới, lao tổ cho ngươi giới thiệu một chút. nay ngồi vài vị, là thương gia cùng lão phu cùng thế hệ lao tổ, thương gì lao tổ, thương võ lao tổ, thương giải lao tổ. Tịch ly cảm giác này vài vị lao tổ trên người hơi thở thập phần khủng bố, chỉ sợ tu vi không thấp. nay bên phải ngồi kia vài vị, cũng là ngươi lao tổ. chẳng qua nhỏ lao phu đồng lứa hai bối phận thương phong thương vân thương dư cùng thương thủ tịch ly đều nhất nhất hành lễ kia vài vị lao tổ tu vi thấp nhất đều là hợp thể sơ kỳ ngồi ở tay trái những người đó là ngươi thúc thúc ba bá tịch ly nhìn lại vài vị trưởng bối sôi nổi lộ ra gương mặt tươi cười theo thứ tự cấp lễ gặp mặt tịch ly nhận lấy lễ gặp mặt đây là thương diễn trước đó đều nói cho nàng thúc thúc ba ba nhóm tịch ly đến một chút có hai mươi hai vị Kia mặt sau đứng đều là ca ca của ngươi tỷ tỷ, còn có đệ đệ muội muội. Mọi người lại lần nữa vui cười, đưa lên lễ vật, liền nhỏ nhất một cái mới 6 tuổi tiểu Hoa Nhi, đều tặng tịch ly một phần lễ vật. Tịch Ly nhất nhất nói lời cảm tạ. Ở cảm giác được chính mình hầu bao lại cổ khởi đồng thời, lại cảm thấy sau này đến càng thêm nỗ lực tu luyện kiếm linh thạch. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình đã xem như có tiền tiểu phú bà một quả, chính là hiện giờ nhìn, nàng lại nghèo. Chương 693 bảo hộ nhất tộc hiện thế Nay thu lễ vật, sau này khẳng định cũng là phải đắp lễ. Nay đại điện thượng một đám người, linh tinh vụn vật cũng có bảy tám chục người. Thương diễn giới thiệu xong thương gia hạch tâm đệ tử. Nhìn về phía tịch ly. Vị này, chính là chúng ta thương gia thành viên mới, vụ ly. Thứ nay về sau, nàng đó là nhà của chúng ta người. Phía dưới cùng thế hệ người hoan hô, tỏ vẻ hoan nên. Tịch ly tình huống, thương diễn đã trước đó cùng bọn họ nói, nên biết đến cũng đều biết đến không sai biệt lắm. Đại tiếp phong yến sau khi kết thúc, thương gia cùng thế hệ đại sư tỷ thương thu liền mang theo tịch ly tới rồi nàng từ nay về sau muốn trụ phòng. Thương gia tuy rằng là cái thế gia, nhưng là này quy mô lại không thua với giống nhau tông môn. Chiếm địa diện tích cũng thập phân quảng, đặc biệt là thương gia trung tâm vị trí mà, bên trong chính là là một cái đơn độc không gian. Mà thương gia tinh anh đệ tử hơn nữa trưởng lão cùng lão tổ, nhân số cũng bất quá trăm. Tự nhiên là ít người mà nhiều, cho nên mỗi người bị phân phối đến mà, đều không nhỏ. Tịch Ly vị trí địa phương, cũng là như thế, linh lực đầy đủ, xem qua đi, đảo như là một bộ sơn. Ali sau này ngươi liền ở nơi này, chúng ta cách đến không phải rất xa, có chuyện ngươi cũng có thể kêu ta, cũng có thể kêu bên con cháu, không cần khách khí, đại gia từ nay về sau đều là người một nhà. Tịch Ly gật đầu. Tịch Ly tuy rằng cùng những người này huyết mạch tương liên, chính là rốt cuộc mới gặp mặt, tự nhiên làm không được thập phần thân thiện. Thương thu tự nhiên cũng là biết đến. Bất quá đây đều là bình thường sự tình. Người với người chi gian cảm tình, vẫn là đến tiêu phí thời gian kinh doanh, cũng muốn rửa lẫn nhau giữ gìn. Trở lại phòng lúc sau, thịt ly mở ra trận pháp, thân hình trật lóe, Chờ đợi ở chữ vật không gian một đám người, không biết ngoại giới rốt cuộc đi qua bao lâu, nhưng là có thể khẳng định chính là không có quá khứ một tháng. Kia lão giả nhận thức này chữ vật không gian, nhiều nhất nhưng chứa người sống một tháng. Nhân ra bọn họ còn không có bị bài xích để ép thuyết minh, còn không có qua đi một tháng. Chỉ là bị nhốt tại đây chữ vật không gian, bọn họ đại bộ phận người đều có chút sợ hãi. Chẳng qua, trải qua quá dị tộc treo cổ, bọn họ đại bộ phận người cảm thấy loại trình độ này tu vây, còn có thể đủ tiếp thu. Bắt đầu mấy ngày, một ít nhát gan hoảng sợ độ nhật. Chỉ là sau lại, kia mua bọn họ người, chậm chạp không có hiến thân. Một ít người thậm chí cho rằng, liền phải bị nhốt chết ở chỗ này. Nhưng mà sau lại, thường xuyên sẽ có đồ ăn bị ném chữ vật không gian. bọn họ cũng hoàn toàn không hiểu kia mua bọn họ tu sĩ si rốt cuộc muốn làm gì, mà bọn họ trung gian còn có người già phụ nữ và trẻ em, có đồ ăn tiến vào, bọn họ không muốn chết, cũng không có lựa chọn nào khác, cho nên đều ăn xong kia đồ ăn, ăn xong lúc sau cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Mọi người ở đây như cũ ngồi vây quanh ở bên nhau thời điểm, chữ vật không gian nội xuất hiện một trận không gian dao động, lao giả cùng mấy cái tu sĩ si nháy mắt cảnh giác, nhìn phía xuất hiện không gian dao động địa phương. Nhìn đến người tới, tức khác là người. Tịch ly, một đầu tóc bạc quá mức đáng chú ý, thêm có lỗi người dung nhan, thanh lanh tuyệt trần khí chết. Chẳng qua, lão giả nháy mắt liền hoàn hồn, không khỏi hơi hơi mị mị cặp kia vẫn đục đôi mắt. Này nữ tu vào được, thuyết minh nàng nhận chủ cái này vây khốn bọn họ chữa vật không gian. Mà nàng tuy rằng cùng vị kia mua bọn họ tu sĩ một trời một vực, chính là kia phía sau kim quang, lại vẫn là tồn tại, tuy rằng đạm hạ rất nhiều. Đây cũng là tịch ly rời đi chùa La Già được đến một quyển Phật môn công pháp. Không niệm tuy rằng mặc kệ sự, nhưng là lại cũng coi như là nàng trên danh nghĩa một vị sư phó. Biết nàng phải về thương gia, sau này rèn luyện làm việc, đỉnh một thân kim quang, cũng không có phương tiện, cho nên liền cho một quyển Phật môn công pháp. Làm nàng luyện một luyện, tuy rằng không cần luyện đến tinh túy như Phật tu, nhưng là ngăn chặn trên người công đức chi lực cùng Phật quang vẫn là có thể. Chẳng qua hoàn toàn ngăn chặn, còn cần chút thời gian. Hiện giờ nàng chỉ thành công áp chế một bộ phận. Nhìn đến tịch ly tiến vào phản ứng lại đây mọi người, vội vàng vây làm một đoàn, cảnh giác nhìn tịch ly. Tịch ly trên dưới đánh giá bọn họ liếc mắt một cái. So với lần đầu gặp mặt khi, nhưng thật ra có chút huyết sắc. Mấy ngày này bỏ vào tới linh thực, vẫn là có điểm dùng. Lúc trước vây khốn bọn họ lồng giam lắc tay cũng đã sớm ở tiến vào thời điểm bị tịch ly giải khai. Lao giả thấy tịch ly đánh giá bọn họ, vẫn đục con ngươi không khỏi loé loé Cái này nữ hoa hoa hẳn là chính là lúc trước mua bọn họ cái kia Phật tu. Chỉ là hiện giờ nhìn tịch ly đối với bọn họ không có ác ý, nhưng là đáy lòng lại không dám chân chính thả lòng, bọn họ đánh cuộc không nổi. Tịch ly nhìn một đám ôm chặt ở bên nhau, che chở trung gian người già phụ nữ và trẻ em người, trong đầu không khỏi hiện lên quen thuộc hình ảnh. Hít sâu một hơi. Nên như thế nào xưng hô các vị? Lão giả nghe thấy tịch ly nói, ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết muốn như thế nào trả lời. Tịch ly nghĩ nghĩ, đem trên người Ngọc Hoàn hơi hơi điều chỉnh, trên người liễm tức quyết cũng triệt hạ Vũ lực vận hành. Thích thích, thích thích thích. Thích thích thích. Thích thích thích thích. Lao giả cảm nhận được trái tim chỗ truyền đến kịch liệt tiếng tim đập, một đôi mắt trừng gắt gao, nhìn tịch ly. Người. Người. Lao giả môi có chút phát run. Hắn cảm giác được trong cơ thể huyết mạch ở sôi trào. Loại cảm giác này là vô số tổ tiên tương truyền xuống dưới. Bọn họ thế thế đại đại chờ đợi vô số năm tháng, phí thời gian vô số tộc nhân. Chính là đều không có trở đến này phân rung động. Bọn họ chờ hào vất vả, chờ hào tuyệt vọng, thần tộc treo cổ, chủng tộc khác nghi kỵ, dị tộc tàn sát. Bọn họ ở tuyệt vọng vách đá thượng, vẫn luôn hấp hối dây rùa. Khát vọng ngày này, khát vọng ở vô số trong lúc ngủ mơ, sinh tử một đường khi xuất hiện. Đợi như vậy nhiều năm, bọn họ đều sắp quên bọn họ là ai. Hiện giờ, loại này đột nhiên cảm giác, lao giả nhất thời không biết nên như thế nào làm, nên nói chút cái gì. Thậm chí phân không rõ này rốt cuộc làm ngộng vẫn là hiện thực run run rẩy rẩy một chương tràn đầy tang thương trên mặt sớm đã lao lệ tung hoành rơi lệ không ngừng lão giả một người nghe qua trong tộc đầu truyền thuyết nghe qua tổ hơn người đều nhịn không được đỏ hốc mắt lã trả rơi lệ mà một ít tiểu hải tử còn không hiểu này đó chỉ là đối với tịch ly lại có một loại bản năng thân cận cùng với kính sợ lão giả dàn mua thanh âm khó nén trong lòng kích động là là các ngươi sao tịch ly nhìn một đám người trong lòng cũng không khỏi có chút chua sót Ta là Vu Ly. Vu. Vu Ly. Vu Ly. Lao giả nhịn không được che mặt khóc giống, nước mắt nước mũi chảy ra. Ô ô ô. Một đám người đều không khỏi phát ra ô ô ô tiếng khóc. Không có người biết, bọn họ quá đến là ngày mấy. Ở như vậy tuyệt vọng nhật tử chung, Là trong lòng tín niệm chống đỡ bọn họ. Mà này tín niệm. Nhiều năm như vậy, chỉ có chính bọn họ. Một phương diện chờ đợi, quá tuyệt vọng. Lao giả bên thai là tộc nhân khóc giống thanh, lấy lại tinh thần. nhìn phía một đám người yếu tộc nhân trong lòng bất an đồng thời lại dâng lên một mạt hy vọng